mà ngay ở này ngăn ngắn t h u ầ n gian kệ xạ liền minh tái một chút đồ vật muốn trở thành cơn ư giả g ngoại trừ không ngừng tăng cao mà khác một điểm là được làm sao vừa đúng sử dụng năng lực của chính mình kệ xạ biết rất nhiều có lúc thậm chí không biết nên làm gì sử dụng nhất quán lấy đấu khí làm chủ giành chính quyền hắn phát hiện rất nhiều lúc chỉ bằng vào đấu khí giải quyết không được vấn đề mà sức mạnh của lĩnh vực xác thực có thể chiếm được ưu thế thế nhưng gặp gỡ đồng dạng cao thủ á có một quang thời gian là tất nhiên tồn tại vậy thì là lẫn nhau chi gian tiêu hao ai trước tiên bị ép sử dụng lá bài tẩy vậy hắn cách thất bại đã không xa vào lúc này xuất hiện khiên phép thuật thậm chí ở chèn ép xuống còn có thể biến chiêu thật sự để đại gia lấy làm kinh hãi thế nhưng kệ xạ làm được kệ xạ ma vũ song tu thật không phải cho mèo hắn cần chính là ở áp lực chung đem hai người vừa đúng d u n g hợp vừa nếu có thể d u n g hợp lại cùng nhau cũng phải có thể tách ra đây mới thực sự là đại thành trước một quãng thời gian d u n g hợp quả thật làm cho kệ xạ có một trận mê man thế nhưng tha giáo hoàng phúc hắn rõ ràng một vài thứ khiên phép thuật tuấn gian chống lại rồi ánh sáng phán xét khiên phép thuật đối pháp thuật phòng ngự hiệu quả muốn so với đấu khí được đồng thời kệ xạ quắt to một tiếng một quyền đẩy đi tới có thần khí gợi ra ẩn dấu công kích chiến thần một đòn lại bị kệ xạ hóng á n h nắm đấm chặn lại rồi sức mạnh sóng gợn bắn ra b ố n phía được s ư n g mạnh nhất thanh chiến thính cũng bị sức mạnh sóng gợn q u á t phát sinh đâm đâm thanh những người khác càng là nhìn đan quyền ngăn trở liên hoàn công kích kệ xạ to lớn quang kiếm đặt ở kệ xạ trên nắm tay thế nhưng tiếp xúc thuần ấ n gian cái k i a nắm đấm không chỉ chặn lại rồi công kích thậm chí còn đem vô hình quang kiếm chấn động một hồi kinh tiếp theo quang kiếm bị đánh tan to lớn chiến thần biến mất ánh sáng phán xét cũng ngừng lại giáo hoàng không có quá kinh ngạt chính mình chưa thành công nếu như kệ x e sợ ngày hôm nay cũng không thấy được hắn hiện tại vấn đề hắn đối với kệ s a năm đấm sản sinh hứng thú nồng hậu ma đấu chuyển đổi rất đẹp rượu đấu khí cũng rất mạnh mẽ nhưng là s a không đến như thế khuyết đại mức độ vừa nãy liền cảm thấy có điểm không đúng đây là cái gì quyền kệ sa tiêu sái bỏ rơi chu vi sức mạnh cười nói tam trọng kính tuyệt đối đủ sáng tỏ tam trọng kính đạo lý này ở đây đều hiểu thế nhưng có thể hoàn thành hai tầng tiến vào đã đến cực hạn cả là cảm giác mình đã phi thường thiên tài thế nhưng tam trọng kính hoàn toàn đến một không thể nào tưởng tượng được cảnh giới chẳng trách liên ề n thần khí phát sinh phát khí h i c u đều Quả thức thể phá hủy. có h thiên tài, khiến người ta ước à, nghe thế phải thức chút hoàng hiếp nhìn i tài, người nói ngươi có đem tuyệt thế ma kiếm, kiến giáo cười ê Liên n mang là là lấy à, ta tuyệt một chút, giáo hoàng cười híp mắt kệ ước ma ra có có áo đem mở xạ.、Liên、quan với như vậy then chốt tin tức những người này như thế nào biết không rõ ràng thế nhưng giáo hoàng bọn họ được tin tức đều là một k h ắ c đó kể xạ hẳn là bị ma kiếm đã khống chế thế nhưng cuối cùng thật giống ma kiếm trái lại bởi vì xuất lực quá nhiều hoặc là cái khác nguyên nhân một điểm chỗ tốt cũng không mò đến thế nhưng gần nhất giáo hoàng đã chiếm được tin tức kể xạ đã có thể khống chế này thành ma kiếm thiên ma kiếm sao tự nhiên có thể có điều giáo hoàng bệ hạ cũng không thể quá keo kỳ ta kệ xạ không hề bị lay động khá lắm tuyệt vời vậy thì so tài xem hư thực đi đối mặt giáo hoàng còn dám trắng trận không kiêng rẻ bảo lưu sát chiêu thiên hạ không có mấy cái thế nhưng không ai cảm thấy kệ xạ ngưng cổng t u ổ i cũng không thể nói rõ cái gì giáo hoàng ma trượng phóng thích một quang minh câm chú ánh sáng vẫn căn bản không có thay đổi gì bảo vật là được bảo vật mà trên thực tế giáo hoàng thực lực chân chính hơn xa như vậy trên người hắn ba cái bảo vật còn có thể thả ra tổ hợp phép thuật lúc trước dù cặn là được ở như vậy thần tích hạ quy ý、ấy. không chỉ đến từ trang bị còn có giáo hoàng tự thân thần nói phải có quang ầm ầm phong khách biến thành ánh sáng một mảnh trói mắt b ạ c h quang thuấn gian bao phủ toàn bộ thanh chiến thính con mắt hoàn toàn mất đi tác dụng thế nhưng ánh sáng đầu nguồn giáo hoàng nhưng không một chút nào được ảnh hưởng thần nói tất cả thành kính giả đều sẽ chịu đến chúc phúc thần chi cầu nguyện nhất đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống lạc đang giáo hoàng trên người giáo hoàng khí sắc thân thể rõ ràng biến càng thêm tinh thần càng thêm khí thế đương nhiên loại này thần chi cầu nguyện uy lực hơn xa cái này giáo hoàng thân thể hiện ra một tầm nhàn nhạt mạch quang dù cản quá rõ loại này đơn thể c h ú c phúc thuật mạnh mẽ các loại chính diện nhân tố đều sẽ lên tới đỉnh cao đây chính là quang minh hệ đỉnh cấp c h ú c phúc phép thuật xem ra giáo hoàng đại nhân là muốn tới điểm thật ma trượng điểm ra một tia sáng trắng bắn ra kệ xã lập tức tránh đứng ra mặt đất tầm ầm nổ tung chỉ có điều thánh chiến thính xác thực tuyệt vời đ ố i sức mạnh có to lớn lực đàn hồi sức mạnh nổ tung mà kệ xã đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn phòng thủ phản kích không phải hắn hình hai tay trung điệp một quả cầu ánh sáng hình thành quả cầu ánh sáng màu xanh làm cao tốc xoay tròn đồng thời bốn phía hỏa nguyên tố cấp tốc tụ t ậ p đối đầu khi không có một chút nào mâu thuẫn cũng chỉ có kẻ xạ có loại này dị thường thể chế cùng sức k h ô n g chế lực lượng tinh thần mới có thể làm ra như vậy m à vũ hôn hợp sở kỳ hiệu cháy hừng hực quả cầu ánh sáng cần gấp nhằm phía giáo hoàng đối kẻ xạ công kích giáo hoàng có thể không dám k i n h thường hắn có thể không kệ xạ như vậy thân thể cường trắng ma trượng vung lên từng tầng từng tầng màu trắng bình phong xuất hiện chặn lại rồi quả cầu ánh sáng công kích con đường tăng tăng t ă năng g n lượng va chạm mà đồng thời song phương đều không có đình chỉ công kích ma trượng điểm ra từng đạo từng đạo bạch quang không ngừng mà oanh tạc kệ xạ loại này tương tự với đấu khí công kích so với đấu khí càng sắc bén hơn nữa giáo hoàng không có chút nào lo lắng thiếu thốn vấn đề kệ xạ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào muốn cùng trên tốc độ c ẩ n t h ậ n chú phép thuật khẳng định đến không kịp thế nhưng áp xúc phép thuật nhưng là kệ xạ đồng học sở trường cho hay hạt mưa như thế áp xúc phép thuật d i ế t hướng về giáo hoàng một lúc thủy nguyên tố một lúc hỏa nguyên tố cùng giáo hoàng phòng ngự gia tăng rồi không ít khó khăn toàn bộ thánh chiến thính đều bị tiếng ầm ầm tràn ngập ba người trợn mắt ngoác mồm nhìn giáo hoàng cùng kệ xạ đây là cái gì chiến pháp vô liêm sỉ tiêu hao chiến có điều thấy thế nào hai người đều là phi thường mại tiêu hao điển hình thế nhưng nhân ra là được tiêu hao chiến cũng cùng người bình thường không g i ố n g a tật phong sậu vũ công kích một điểm đều không nhìn ra song phương chỉ là ở tìm cơ hội đổi thành nhược một điểm từ lúc loại này thăm dò chung bị bi ở loại này chen ép xuống kệ xạ chiêu số của chính mình cùng với đối năng lực lý giải đều ở t ă n g mạnh cùng ma thu tác chiến cùng theo nhân loại tác chiến là hoàn toàn khái niệm bất đồng huống hồ đối phương vẫn có ý thức tình huống kệ xạ chính ở trong chiến đấu thích đứng sức mạnh của chính mình xác thực kệ xạ đột phá quá mức cấp tốc cũng rất thiên phú ở kỹ xảo chiến đấu trên tự thành một phái có điều còn không hệ thống song phương chính đang từ từ tăng cao sức mạnh nổi khung năng lượng trị càng ngày càng cao dù càn ba người không thể không lại hướng về cửa lùi lùi lại mà ố lim u bên dưới ngọn núi bọn kỵ sĩ thì trận mắt ngoắc mồm nghe bên trong thần điện không ngừng mà tiếng ầm ầm may là bọn họ đã chiếm được mệnh lệnh không phải vậy đã sớm x u ố n g lên lặng lẽ giáo hoàng trong tay ma trượng đột nhiên kéo dài ra kịch liệt cường quang lần này không phải phóng ra mà là trực tiếp ánh mắt đi ra ngoài lại như một cái vô hạn trường kiếm như thế bắn về phía c â xạ đồng thời quét ngang qua chiêu này rất kinh người muốn duy trì kiếm khí như thế đều tương đương mất công sức h u n g h ộ là vọt thẳng đến kệ xạ trước mặt chỉ có điều công kích như vậy đối một vị chiến sĩ t ô i nói thực sự hơi yếu dài một tấc s á c thực một tấc mạnh nhưng là bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại quá mức lớn lên công kích cũng sẽ lưu lại rất lớn c h ố n g r ố n g đối mặt kệ xạ thiên tài như vậy chiến sĩ quá nguy hiểm kệ xạ chỗ nào biết vượt qua cơ hội như vậy thân thể thuấn gian biến mất đem chân chính tốc độ lấy ra ở phương diện này hắn khẳng định cao hơn giáo hoàng vận viên trình đối công cũng không có nghĩa là sẽ không gần người công kích hầu như trong c h ư ớ c mắt liền đến giáo hoàng trước mặt tam trọng kính một quyền đánh tới coi như có cầu nguyện thêm vào kỳ tích áo giáp cũng không nhất định có thể đỡ được à, tam trọng kính cái k ê u kỳ quái nhảy lên sức mạnh quá khó chống đối dù cắn đều đem trái tim n h ấ t đến cổ họng ngoại trừ nắm giữ đặc thù lĩnh vực nói riêng về đấu khí cơ sở cái này kệ xạ thực sự là khó có thể tin mạnh mẽ hàng thật đúng ra kiếm thánh đấu khí trình độ giáo hoàng rất mạnh mẽ thế nhưng gần người đối mặt cao thủ như vậy là vô cùng nguy hiểm giáo hoàng xác thực cười nhạt một tiếng trong ánh mắt tuân g a cường quang kệ xạ động tác xem rõ, rõ rằng g i n g ma trựa một điểm hai tay mở ra thần nói tất cả công kích đều là h u y ế n ảnh chắc chắn phản vệ kệ xạ đấu khi tăng gọn quyền kinh chỉ lát nữa là phải nổ ra đột nhiên phát hiện nguy cơ rất lớn loại này nguy cơ đến không hiểu ra sao nhưng theo bản năng hắn nhất định phải thu tay lại nhưng là vẫn là chậm một điểm quyền kinh oanh trên thực thể thế nhưng sức mạnh nhưng tác dụng ở trên người mình cả người bay ngược ra ngoài trong mắt cũng lộ ra hào quang khó mà tin được nguyên lai tam trọng kính là được cái này mùi vị tư vị quả nhiên không dễ chịu may mà kệ xạ đủ mẫn cảm có thể thu tay lại không phải vậy một quyền liền có thể đem mình đánh thành trọng thương dù can thanh kính hướng về thần gia quyền chắc chắn chịu đến thần trừng phạt giáo hoàng dĩ nhiên kệ xạ quyền kình đều có thể đàn hồi trở lại mà mỹ đa bu lạ sổ cùng cã lạo nhưng là c h o n váng còn có như thế thái quá sự tình đàn hồi gần người công kích nay còn làm cái mau à một pháp sư không sợ gần người công kích theo người ta bính v i ế n trình ai là đối thủ thế nhưng kệ xạ nhưng không tin cái này tả vừa n ã y phát sinh sự t ì n h khẳng định có vấn đề thiên ma kiếm từ trong tay hiện lên có điều kệ xạ cũng không có nóng lòng mở ra sức mạnh phong ấn lĩnh vực cùng ma kiếm cũng là hắn cuối cùng sàn xe trước tiên bại lộ dễ dàng cùng đầu người dưng mũi kiếm anh chiến thuấn gian kiếm khí bay ngang đồng thời phép thuật tên lửa cũng như một điểm như thế bao phủ kệ xạ vòng quanh giáo hoàng cao tốc chuyển động lên nếu như ngươi có thể đem hết t h ể công kích đều đản hồi đi liền xem như ngươi lợi hại đối mặt kệ xạ như nước thủy triều điên cuồng công kích giáo hoàng vẫn là loại kia không mặn không nhạt vẻ mặt thông rau ứng phó trình độ như thế này kiếm khí cùng phép thuật muốn chiến thắng hắn vẫn là không thể giáo hoàng kiên kỵ chính là kệ xạ kiếm trong tay thân là thiên sứ hệ phép thuật chuyên gia thực lực vượt qua ma đạo sĩ hắn tự nhiên có thể cảm nhận được kiế Quỷ mị sức mạnh quả thực không giống như là không gian này tồn tại xác thực không biết rõ bằng kệ xạ nguyên lai thực lực là làm sao áp chế ma kiếm ma tính thiên ma vượt xong chém tăng tăng tăng di động với tốc độ cao kệ xạ t u ấ n gian liền hoàn thành vây quanh thức chém giết từ bốn phía tám phát chuyển đến to lớn kiếm khí b ổ về phía giáo hoàng mà đồng thời kệ xạ t u ấ n gian tăng tốc xúc địa thuật sử dụng theo sát kiếm khi giết hướng về giáo hoàng lần này còn có thể đàn hồi hạ thần nói chân thực là được giả tạo giả tạo là được chân thực tán làm kệ xạ kiếm khí sắp tiếp cận thời điểm cường quang lại nổi lên hết thể kiếm khí cùng với phép thuật tên lửa đều bị tiêu trừ mà gần người kệ xạ sao quan tâm cái kia một bộ thiên ma kiếm cao tốc đâm tới thuần sát giáo hoàng đã không cách nào né tránh có loại ở nghịch chuyển a mắt thấy công kích đắc thủ cái kia cảm giác q u á e dị lần thứ hai xông lên đầu kệ xạ không thể không lần thứ hai lưu lực quả nhiên như vậy tất sát thương tổn dĩ nhiên lần thứ hai chuyển hướng mình thiên ma kiếm không chút do dự cắt ra kệ xạ ra thịt huyết dịch bay ra mà giáo hoàng ma trượng một điểm thánh quang bắn ra trực tiếp đem kệ xạ đánh bay ra ngoài yêu thần thuật trên thế giới dĩ nhiên sức mạnh thần kỳ liền đầu công kích đều có thể hoàn toàn đàn hồi quá c ứ n g hãn c ả lao lẩm bẩm nói hắn đã hoàn toàn bị giáo hoàng chấn động rồi cao cao phiêu trên không trung giáo hoàng thật sự lại như thần nhất dạng uy nghiêm không thể xâm phạm m ị đã bu lạ sổ các mày có vấn đề khẳng định có vấn đề giáo hoàng trong miệng thần chú mỗi lần n h ớ tới đều sẽ có sóng chấn động năng lượng kỳ dị thế nhưng lấy hắn dị năng còn chưa đủ lấy cảm giác loại kêu cao tầng thứ biến hóa thế nhưng tuyệt đối không phải yêu thuận gì thần thuật chỉ là một loại còn không vì bọn họ biết sức mạnh sử dụng phương thức nếu như kệ xạ không cách nào giải quyết cái này cái tia trận chiến này phải t h u a không thể nghi ngờ giáo hoàng bình tĩnh nhìn kệ xạ đứng lên đi không tưởng là vô dụng này đại dự ngôn thuật tinh túy cho dù là ngươi cũng không cách nào hiểu rõ lấy ra ngươi lĩnh vực mở ra ma kiếm phong ấn khỏe mạnh chiến một hồi kệ xạ cười từ trên mặt đất bỏ lên vết thương chính đang cao tốc khép lại có điều hắn có thể không giáo hoàng nói nhẹ nhõm như vậy liên tục bị chiêu số của chính mình công kích tư vị này đặt ở ai trên người đều sẽ không thoải mái kệ xạ quật cường tính khí cũng không kém hắn xác thực không có suy nghĩ ra cái tia thuấn gian phát sinh cái gì nhưng là hắn không tin không cách nào nhìn đấu trên thế giới này tuyệt không tồn tại cái gọi là hóa mỹ chuyển động mấy lần cổ tay kệ x a nhìn chăm chú nhìn giáo hoàng quá kỳ quái làm bình tĩnh lại thời điểm ông lão này ngoại trừ trên người trang bị có thể sản sinh sức mạnh thân thể dĩ nhiên một điểm sức mạnh đều không tùy tiện một quyền liền có thể băng ngã lao đầu từ dĩ nhiên lợi hại như vậy nếu như vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí đấu khí cuốn lên một cơn lốc xoáy dĩ nhiên lại có tăng lên kệ xa mình tựa như cái động không đáy thế nhưng chỉ dựa vào đấu khí cùng phép thuật muốn công phá đối phương phòng ngự là không có khả năng lắm Này kệ ỳ q u á xạ i nôn tốc độ rất cân đối không dùng toàn lực thế nhưng tới gần giáo hoàng cũng là thuấn gian sự tình lặng lẽ giáo hoàng ánh mắt sáng lên thân thể của hắn tiến vào kệ xạ lĩnh vực ở trong một luồng đột nhiên xuất hiện to lớn nước hút để hắn thân bất do kỷ muốn nhằm phía kệ xạ huy hoàng ma trượng một đòn nặng nề g h bạch quang m á n h liệt thần nói hắn là duy nhất chính nghĩa kệ xạ con mắt cũng tuân ra c ư ờ n g quang lĩnh vực chi gian lay động kệ xạ không phải lần đầu tiên nộp với cùng bạch hổ giao chiến thời điểm đã cảm nhận được càng mạnh mẽ lập trường lĩnh vực hiện tại hắn hầu như có thể cho rằng giáo hoàng lĩnh vực là được thánh ngôn lĩnh vực nhưng là hắn lĩnh vực tại sao có thể sử dụng như vậy tùy ý khởi động lĩnh vực tiêu hao nhưng là phải vượt xa quá đấu khí cùng phép thuật lấy thân thể của hắn là làm sao chống đỡ tác dụng đang giáo hoàng trên người lực hốt thuấn gian biến mất mà giáo hoàng sau l ư n g xuất ra một đôi to lớn trắng mất cánh thuấn gian t h ă n g trước kể xạ làm sao để hắn dễ dàng nhẹ tránh theo sát mà lên lĩnh vực lần thứ hai khởi động lần này nhưng là không k h á c h khí chính phản lực đồng thời gia trì giáo hoàng thân hình không nhúc ních thế nhưng hắn nhưng phải chịu đựng thuấn gian nghịch phản lực nếu như không có biện pháp giải quyết lấy thân thể của hắn hừ hừ mạng già có vấn đề à. thế nhưng giáo hoàng thật giống đã sớm n g ờ tới thần nói thiên thượng thiên hạ mình ta vô địch cong lạnh lẽo giáo hoàng dĩ nhiên thuấn gian sáng tạo ra một phi thường nhỏ vô cùng độc lực không gian thế nhưng là đủ để bảo đảm hắn không bị kệ xạ lĩnh vực tập kích nói chuẩn xác kệ xạ lĩnh vực không ngừng trùng kích đ ộ c lực không gian l ư ợ n g lĩnh vực quy tắc phát sinh kịch liệt xung đột vào lúc này so với là được ai sự chịu đựng càng mạnh hơn thế nhưng bất luận giáo hoàng vẫn là kệ xạ đều không phải loại kia đần độn chờ đ ợ i hình bất kỳ phép thuật đều có sức mạnh khởi n g u ồ n xem ai trước tiên đánh phá ai kệ xạ nhưng là chiến sĩ duy trì lĩnh vực đồng thời khởi động chính mình lĩnh vực thứ hai năng lực thuấn gian xuất hiện đang giáo hoàng phía trên một chiêu kiếm chém xuống mà giáo hoàng cũng không ngẩng đầu lên người kể cả lĩnh vực đều biến mất nhưng là th bất kỳ di động cũng không thể giấu giếm được hắn kể xạ theo sát mà tới thiên ma kiếm đã bổ ra mà lúc này giáo hoàng độc lực không gian vừa mới mới ra hiện nếu như tìm cái tốc độ này đang muốn muốn va vào kệ xạ kiếm đ ộ c lực trong lĩnh vực giáo hoàng vẫn như cũng là như vậy không y không giận thần nói hắn muốn phán quyết Trước nhất phép thuật. Trên, tiểu thuyết, Hải vương tế tác giả, khô lâu tinh、linh. Thân ở chính mình trong thuấn tung tích vương chính vực chịu kích, cái có sức Kinh khủng khô kể kêu không Hải giả, linh. gian nhiên mình lĩnh đến súng mạnh, phép lâu quỷ ở dĩ xạ, dị d ố c hết sức lực đứng vững lĩnh vực sau đó quay về giáo hoàng là được một trận c u ầ n g oanh loạt tạc thiên ma kiếm một chiêu kiếm kiếm chặt hướng về giáo hoàng độc lực không gian vào lúc này ngàn b ạ n không thể muốn cái gì trước tiên lui để một hồi lúc này lùi lại liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ song phương đều là giống nhau giáo hoàng đại dự ngôn thuật chính đang trùng kích kệ xạ lĩnh vực mà kệ xạ chính mình cũng ở quay về giáo hoàng độc lực không gian đánh mạnh có một phương trước tiên lười biếng liền xong xuôi lúc này giáo hoàng rốt cục muốn dùng ra một món khát trang bị sức mạnh thần dụ chi quan thân nói bất kỳ phạm nhân đều có tư tâm bất kỳ tư tâm đều sẽ bành trướng bành trướng chắc chắn dẫn đến hủy diệt làm kệ xạ thiên ma kiếm lần thứ hai tiếp xúc được độc lực lĩnh vực thời điểm một ánh hào quang theo thiên ma song kiếm cùng kệ xạ đồng thời ánh sáng ở thiên ma kiếm kéo dài thời điểm đã phi thường mạnh mẽ dường như sinh mệnh tăng giống nhau dù càng ngơ ngác đây chính là nổi danh sức mạnh nào có sinh mệnh không có tư tâm mà cái này thần chú hầu như là khó giải bất kỳ một điểm tư tâm đều sẽ dẫn đến thân thể bành trướng thậm chí nổ tung kệ xạ cũng là người tất nhiên có một mặt khác đây chính là đại dự n ô n thuật chỗ kinh khủng nó không nhìn sức mạnh trực tiếp tác dụng tại thân thể vì lẽ đó kiếm t h a n h cái gì căn bản là không có cách chống đối giáo hoàng sức mạnh chính là ở đây thân nguyệt giáo ngang dọc may à, nếu như không phải là bởi vì người kia tồn tại liền ột mạn đế quốc cũng phải thần phục liền lại tại giáo hoàng đại thần thông thế nhưng chiêu này có phải là quá nguy hiểm kệ xạ tự nhiên cảm nhận được trong đó đáng sợ nguồn sức mạnh kia bị lĩnh vực không ngừng mà sức đầy đứng vững ở trong lĩnh vực bất kỳ hữu hình sức mạnh vô hình đều sẽ bị ngăn cản chặn thế nhưng đối phương cũng là như vậy cấp bậc sức mạnh kia đang đến gần một khi bị dính vào người hậu quả khó mà lường được này không phải đấu khí hoặc là khiên phép thuật có thể phòng ngự mà kệ xạ tuyệt không tin là cái hoàn mỹ người lương thiện kỳ thực hắn cũng không tính được người tốt lành gì thiên ma kiếm phá t ta ác ma k h í quét ngang mà ra cái k a thuật bùm x ô i gió thiên ma kiếm dĩ nhiên một cái chém ra giáo hoàng độc lực không gian giáo hoàng thật giống đã sớm chuẩn bị cánh chấn động cao tốc lùi về sau mà hấp thu tà khí đại dự ngôn thuật gia tốc trùng kích kệ xạ lĩnh vực nguy nay chỉ sợ là ai cũng không nghĩ tới kết quả một khi cảm nhận được tà khí chiêu này tư tâm nổ tung thánh ngôn uy lực sẽ tăng gấp bội t u y ệ thiên đ h g không chết không cười, cười thập thập h t sứ chi dực đồng dạng thánh khiết cánh triển khai công kích kệ xạ sức mạnh lập tức biến mất chỉ có sĩ thiên sứ chi dực có thể mang đến đủ để mê hoặc bất kỳ thánh nôn thánh khiết hào quang giáo hoàng chiêu số tự nhiên vô dụng giáo hoàng cùng kệ xạ đều rơi xuống từ trên không vừa nãy một vòng lĩnh vực thần thuật đại chiến để bọn họ cũng tiêu hao kịch liệt chỉ có điều ở bề ngoài hai người đều là như không có chuyện gì xảy ra phảng phất là nho nhỏ làm nóng người như thế không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là có thể sử dụng đỉnh cấp xí thiên sứ chi dực kỳ tài ngút trời a tuy rằng nói như vậy giáo hoàng ánh mắt nhưng ở ma trên thân kiếm ở ô l i ề m tụ trên xuất hiện như vậy tà khí binh khí vẫn đúng là lần thứ nhất hơn nữa lại là mạnh mẽ như vậy giáo hoàng trên người ba cái thần khí đã xem như là cực phẩm thế nhưng cùng cái này ma kiếm so sánh còn kém rất nhiều Thế nhưng binh kệ h thân không phải phận binh khí, í này bản an quá quỷ dị, đã k xạ dĩ nhiên có tiếng h thảo ể tung đúng đ là dị sổ. ạ dự nôn thuật cũng là để bản thân mở mang thuật tầm mắt. t là để mở Kệ xạ i lòng cảnh giác vừa nãy chiêu kia quá nguy hiểm đã vượt qua luận b ả n phạm vi có lẽ đối với phương cũng biết mình có thể xí thiên sứ c h i dực mới như vậy đi đều đến cái này mức chúng ta cũng không nên nao chơi đến điểm thật đi để nhìn trong tay ngươi cái này thiên ma kiếm là có hay không như vậy tạ khí kệ xạ đương nhiên sẽ không k h á c h khí vừa nãy một chiêu kiếm liền hắn độc lực lĩnh vực đều chém ra còn có cái gì tốt lo lắng tiện tay một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài đấu khí trải qua thiên ma kiếm tính chất liền phát sinh ra biến hóa lúc này kiếm khí trung ẩn chứa thiên ma kiếm sức mạnh của bản thân toàn bộ khí thế đều khác hẳn không giống q u a n h oanh liệt liệt chung mang theo mánh liệt khí tức sơ sát giáo hoàng vẫn như cũ chấn định pháp trượng một trận thần nói tín đồ của hắn đem được thủ hộ tầng tầng rào chắn năng lượng c h e ở kiếm khí đường đi trên bắt đầu kệ xạ kiếm khí còn chịu đến điểm trở ngại hiện tại kiếm khí tuyệt đối là dùng như bẻ cành khô để hình dùng trực tiếp đánh tan trở ngại nhìn thấy tình huống như thế cũng không sốt sáng lần này không phải đại dự ngôn thuật mà là cái khác thần ch đó là một loại kệ xạ bọn họ không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ mà giáo hoàng trên người đại bộ đồ bắt đầu kim quang mãnh liệt đầu tiên là kỳ tích cáo giáp theo sát là thần dụ chi quan cuối cùng là tiền chi giả chi luân hồi tam đại thần khí đồng thời cộng hưởng sản sinh lồng phòng ngự dĩ nhiên thật sự c h ặ n lại rồi kiếm khí nay vẫn là thuận buồn xuôi gió ma kiếm lần thứ nhất ăn quả đáng đi có điều mọi người thấy rất rõ ràng kệ xạ phi thường tùy ý một chiêu kiếm dĩ nhiên làm cho giáo hoàng khởi động liên hợp phòng ngự này ma kiếm thật sự không tầm thường thế cuộc lập tức ngã về kệ xạ một bên mà lần này kệ xạ thật sự muốn quyết tâm tay trái tam trọng kính tay đồng thời thánh ngôn một cùng một liên hoàn đập về phía kệ xạ đại dự ngôn thuật là xuất quỷ nhật thần thế nhưng kệ xạ lĩnh vực nhưng có thể bảo vệ kệ xạ miễn thu bất kỳ sức mạnh cái dây ít nhất phải thông qua lĩnh vực mới được mà xuyên qua lĩnh vực trở ngại có thể phá tan kệ xạ đấu khí đồ vật thực sự không nhiều a giáo hoàng cũng là mấy tầng phòng ngự tận cùng bên trong độc lực lĩnh vực trên người có kỳ tích á o giáp còn có đỉnh cấp thánh quang thuẫn hai người đều đem mình bao vây chặt chẽ sau đó công kích lại là như thế dũng mãnh hai người thân hình trên không trung cao tốc qua lại thỉnh thoảng phát sinh va chạm vào lúc này ma vũ song tu chỗ tốt liền hiện hiện ra kệ x a có thể xa có thể gần đối phó giáo hoàng phải đệ lên hắn đánh đánh hắn liền phát thánh ngôn n cơ hội đều không có nhưng trên thực tế là không thể giáo hoàng sức mạnh của bản thân q u á dũng mãnh còn có ba cái thần khí phụ trợ kho a thái đốt song p ư ơ n g đồng thời tuân ra mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần sóng nỗ lực quấy dày đối phương bọn họ là không quấy dày đến nhưng làm ba người đứng xem chấn động một trận c h ó n g vắng đầu ba người đều không phải dễ chê ơ thế nhưng đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện tinh thần sóng rung động cũng thực sự đủ c h ó n g vắng đầu tấn công bằng tinh thần ở ngoài hai người không biết có phải là đánh nhau thật tình không quá chú ý kỹ xảo giáo hoàng nói cho mọi người cái gì mới thật sự là quang minh phép thuật cực hạn liền quang minh thần phụ thể đều dùng đến đồng thời còn ở trên người mình gia tăng rồi quang minh quanh co như vậy công phòng một thể phép thuật có một không hai quang minh nguyên tố thể đã phụ trợ giáo hoàng công kích hơn nữa một hồi là được hai cái Quang mà i n kệ xạ thì nói cho giáo hoàng ma vũ song tu là làm sao luyện thành kệ xạ tuy rằng có thể điều động hết thể nguyên tố nhưng trên thực tế hắn biết rõ mà am hiểu chỉ có hệ lửa cùng thủy hệ phồn cũng không nhất định so với chỉ một được giáo hoàng quang minh phép thuật sử dụng đã đến đăng phong tạo cực có thể nói không ai mạnh hơn hắn kệ xạ cũng phi thường rõ ràng điểm này phép thuật nhiều lắm là tao quấy nhiễu chủ yếu công kích vẫn là chính mình đồ khí thiên ma kiếm kệ xạ chính mình lĩnh vực bị đối phương đại dự n ô n thuật liên lụy ở đồng thời cũng phải ngăn cản đối phương độc lực lĩnh vực hầu như là lẫn nhau trung hòa cao tốc lấp loe trung thoảng qua vô số công kích rốt cục bị hắn nhìn chung một cơ hội một quyền đánh ra ngoài một quang minh nguyên tố thể lập tức xuất hiện ở nắm đấm trước mặt chặn lại rồi kệ xạ công kích chỉ là một quyền quang minh nguyên tố thể liền bị đánh tan mà giáo hoàng lúc này lại là một quang minh cứu cực phép thuật thêm thánh ngôn phản phất thả cấm chú hay cùng uống nước lạnh、tự. hơn nữa đáng sợ nhất chính là giáo hoàng ma k h ố n g lực thực sự không phải người dĩ nhiên có thể đem cầm chú phạm vi áp xúc đến tận cùng đơn hướng p h ơ n ra trên người ba cái thần khí cũng len k e n len k e n vang lên đối mặt một người chiến sĩ điên cuồng tấn công không có chút nào sốt ruột thế nhưng có thể ngăn cản tam trọng kính cái gì có thể ngăn cản gần trong gang tất thiên ma kiếm a kệ x a đấu khí v ậ n đến đỉnh điểm không nhìn trọng hướng mình quang minh cầm chú nhân kiếm hợp nhất cái này cũng là từ giặc cổ nẩn kiếm thánh nơi nào cảm nhận được chân chính kiếm thuận tinh túy thuấn gian va vào cấm chú chung theo sát nguyên tố quần bạo mỹ à kệ xạ đã bu là sổ con mắt hiếp thành một cái tuyến kệ xạ thiên phú quả nhiên kinh người không thể không nói kệ xạ về mặt sức mạnh đã vượt qua giáo viên của chính mình thế nhưng kiếm thuật chi tiết vẫn là không bằng lao sư này nhân kiếm hợp nhất vẫn thần nói thành l ạ n tinh a n giả m linh giáo hồn o bất diệt toàn bộ quá trình đều là nhanh như chấp dật kệ xạ sắc bén không đỡ nổi thiên ma kiếm đã đến trước mắt giáo hoàng khiến người ta không hề nhúc đích thiên ma kiếm dĩ nhiên không trở ngại chút nào gai tiến vào kệ xạ đầu tiên dù cho là một giây cũng là như vậy xa xỉ thiên ma kiếm gầm thét lên thế nhưng giáo hoàng tu luyện phân thân nhưng là thuần khiết quang minh thể áp chế một lúc chỉ có mười phần trăm sức mạnh thiên ma kiếm vẫn là thừa sức không chỉ như thế phân thân giáo hoàng còn sử dụng quang minh giàn g buộc hết thệ đều là vì là giáo hoàng chế tạo thời gian mà giáo hoàng chân chính sát chiêu đi ra so với tư tâm nổ tung thánh ngôn loại này khủng bố thánh ngôn còn cường đại hơn gấp trăm lần trung cực sát chiêu có thể sát thần trung cực sức mạnh giáo hoàng trên người quang minh lực lượng phóng lên trời thần dụ chi quan kỳ tích cáo giáp tiên tri giả chi luân hồi thuấn gian liên hệ cùng nhau sức mạnh tụ tập giáo hoàng vẽ mặt dị thường trang nghiêm thần nói sinh mệnh giả cuối cùng phán quyết là được thời gian thuấn hệ ngắn năm dù càng muốn ngăn cản thế nhưng tất cả cũng không kịp hắn không hiểu giáo hoàng vì sao lại dùng này một chiêu đây là tất sát chiêu số ai cũng không ngăn nổi bất luận nhân loại vẫn là hải tộc bất luận ngươi mạnh bao nhiêu bất luận ngươi dựa vào cái gì phòng ngự cho dù là lĩnh vực đều vô dụng đây mới thực là tất sát bởi vì bất luận cái gì ở thời gian trước mặt đều là không thời gian biết mang đi tất cả sinh mệnh tinh thần linh hồn hết thể đều biết biến mất ở phép thuật một hình thành ba cái thần khí lập tức cảm đạm xuống mà giáo hoàng cũng như là thuấn gian huệ vải hạ xuống cả người đều không ở thần thái sáng láng mà to lớn nhất nguy cơ nhưng ở kệ xạ trên người Hắn đối mặt các h í lúc cùng mỹ đ i bu là sổ tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì thế nhưng chiêu này bạo xuất lực lượng đã đến để chu vi hết thảy đều bất động mức độ không gian thành màu xám trắng phảng phất là một cảnh phảng phất có thể nhìn thấy thời gian giống thủy như thế lưu động kệ xạ chính mình trải qua vô số nguy cơ thế nhưng chưa từng giống lần này như vậy tuyệt vọng đòn công kích này là không cách nào chống đối hơn nữa căn bản không có chỗ trống trừ phi có người thế hắn chịu đựng thế nhưng vào lúc này ai cũng không kịp hơn nữa cái này c ầ m chú cường hãn chỗ chính là ở dù cho có người thế hắn chịu đựng cũng nhất định phải có thể ngăn cản hoàn chỉnh công kích không phải vậy còn lại sức mạnh nhưng sẽ tiếp tục công kích có thể nói không chỉ kệ xạ liền dù cản cả lão bọn họ cũng rất khả năng bị thai vạn、Tới mà lúc này giáo hoàng trong mắt nhưng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt nơi sâu xa có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt mà lại hỗn loạn mâu thuẫn s ắ c cơ hắn đang khiêu chiến vận mệnh nếu như kệ xạ chết rồi vận mệnh sẽ là ra sao ha cho dù là giáo hoàng chính mình cũng không cách nào chống đối này một chiều hắn không tin kệ xạ có thể ngăn cản xác thực kệ xạ không ngăn được thế nhưng cũng không có nghĩa là không ai có thể ngăn cản một mập mạp tròn vo đồ vật trốn ra che ở kệ xạ trước người thời gian cấm chú không chút do dự bắt đầu nuốt chừng nó tiếp xúc cái thứ nhất cơ thể sống là bóng cao su kệ xạ lúc đó cảm giác đầu tiên là được đưa tay hắn muốn đem nó kéo trở về đây là trí mạng tiểu phép thuật long vốn nên là ở bách mộ tử vong hải vực thật vui vẻ sống sót quá chút năm nó sẽ trở thành trí tôn phép thuật long vương toàn bộ m ã a đều không có có thể ngăn cản sự tồn tại của nó mà nó nhưng tiếp theo kệ xạ vào sinh ra tử kệ xạ đều không nhớ ra được bóng cao su đã cứu hắn bao nhiêu lần thế nhưng hắn đã cho nó cái gì kệ xạ tay xẹt qua bóng cao su cánh thế nhưng không có năm lấy chỉ nhìn thấy bóng cao su đáng yêu mắt to bên trong rất đơn thuần rất đơn thuần không có nổ vang không có thứ gì bởi vì thời gian chuyển luân chính đang bóng cao su trên người lăn biết tính mạng của nó tiêu hao hết bóng cao su phi thường thống khổ thế nhưng nó không thể động cũng không thể phát ra âm thanh thậm chí ngay cả bong bóng cũng phun không ra thời gian luân hồi lại há lại là cơ thể sống chống đối nho nhỏ bóng cao su thân hình càng lúc càng lớn vẻ mặt cũng càng ngày càng khó quá mắt to nước mắt lưng chòng thế nhưng là không cách nào nhúc đ í c h kẻ xa muốn giúp đỡ thế nhưng thời gian ở lăn thời điểm mặc kệ hữu hình sức mạnh vô hình đều không thể can thiệp này cấm chú địa phương đáng sợ nhất là được một khi bắt đầu tuyệt không tồn tại bỏ rỡ nửa t r ư n g này khái niệm kệ xạ không cam lòng không giận vô số kinh nghiệm đã nói cho hắn nhất định phải bình tĩnh sức mạnh của lĩnh vực lần thứ hai khởi động không ngừng mà muốn đột phá thời gian phong tỏa nhưng là vô dụng thời gian trước mặt cái gì đều là vô dụng liền thuận buồn sôi gió thiên ma kiếm đều đàng hoàng ở lại nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp kệ xạ là cao như vậy tốc chính mình liền người thay thế kiếm hướng bóng cao su đâm đến hy vọng có thể đánh vỡ loại này l u â n hồi nhưng là hắn cái gọi là va kỳ thực chỉ là thân thể hơi hơi run lên một cái tất cả hành vi ở thời gian trôi qua trước mặt kỳ thực không có ý nghĩa k bóng cao su l、like、đã đã cao cao trong giác. chờ mắt thống khổ dần dần biến mất rồi loại kiếp ấu chi bất lực cũng biến mất rồi thay vào đó chính là long uy không thể ngăn cản long uy một lúc giáo hoàng đều t h ấ n kinh rồi nay cự long dĩ nhiên đang hấp thu sức mạnh của thời gian hắn bỗng nhiên rõ ràng trước mắt chính là cái gì long đó là phép thuật long ba thần long chung quỷ dị nhất tối không thể giải thích tồn tại mà phép thuật long là ba thần long chung khó mà tin nổi nhất tồn tại hơn nữa trưởng thành kỳ cũng dài thái quá truyền thuyết tà ác thần long cùng hoàng kim thần long đối lập thời điểm tạo thành thế giới hỗn loạn long thần mới sáng tạo ra phép thuật long phép thuật long là sức mạnh phép thuật cực trí càng nắm giữ không chỗ nào không giết đồ long thuật thuấn thể ngàn năm rất mạnh thế nhưng cũng là phép thuật lẽ nào ai cũng không thể động đậy thế nhưng bóng cao su nhưng thoải mái triển khai cái kia khác với tất cả mọi người long dực đó là một đôi mỹ lệ ngũ sắc nửa trong suốt cánh đó là nguyên tố tập hợp thể trói mắt thân thể Ôn lâm dù càn hạ long y từ ba người mềm mại ngã ngồi ở mặt đất chỉ là ma pháp này áp lực liền để bọn họ thoát lực kệ xạ thực tại tuyệt vời cách như vậy gần lại vẫn chẳng được chỉ có điều sắc mặt cũng phi thường trắng xám một bên khác giáo hoàng cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thế nhưng vẻ mặt như n g dị thường bình tĩnh nguyên lai vận mệnh vẫn là không thể kháng cự mỗi khi ngươi cảm giác mình có thể phản kháng có thể thành công thời điểm nhưng chỉ là ở m ở mị thúc đẩy Chương 11. Quyền 30 chương tác chiến cả trước cự cách thuyết, Hải vương tế tác giả, khô、lâu、tinh linh Thanh tính như thân không hình phép thuật long long ánh, thật sự không phải là vật phạm. Phản ph vương người Quyền yên lặng trên rồng, nào dùng nôn ngữ dung long lòng giả, Tiểu lâu tiêu đều tế tờ, tất mắt vật mọi điểm là ở sự đây chính là chân chính phép thuật long à. mỗi một tốc đều chạy xuôi cầm c h ú cấp sức mạnh liền thời gian phép thuật cũng có thể đình chỉ đây chính là trong truyền thuyết không gì không làm được phép thuật sứ giả phép thuật long long uy rất đặc biệt không phải bá đạo loại kia lại làm cho nhân sinh không nổi sức phản kháng bầu không khí khá là quái dị hiển nhiên hiện tại phép thuật long cùng lúc trước bóng cao su có chút không giống phép thuật long tuy rằng không có phát tác thế nhưng cái kia sức mạnh nhưng vững và ngăn chặn tất cả mọi người nếu như hiện tại nó đến cái cái gì phạm vi lớn phép thuật ngày mai mai thế giới sẽ có đầu để trình diễn một ít người e sợ biết cười đáp ghê răng té xịu phép thuật long đem tầm mắt đặt ở kệ xạ trên người nhìn đã lâu rất rõ ràng phép thuật vẫn là có tác dụng thời gian trôi qua vẫn là có chưa ảnh hưởng trái chiều phi thường k i n h phép thuật long hướng kệ xạ áp sát không có động tĩnh tất cả mọi người không còn khí lực c ả láo liền xả cổ họng gọi sức lực đều không còn lao già đáng chết này thả món đồ quỷ quái gì vậy dĩ nhiên đem bóng cao su đã biến thành cái đại quái vợt bóng cao su m ở mịt để mọi người hơi sốt sắng nó xem biệt một cước đem kệ xạ dâm đánh cái kia kệ xạ tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt bao nhiêu nguy cơ đều gắng gượng vượt qua nếu như chết ở bóng cao su dưới chân hắn thả nhưng khi đó cùng mạ un cùng đi bóng cao su đứng ở kệ xạ trước mặt thân thể chậm rãi phủ đi cỡ nào mỹ lệ một đôi mắt phép thuật long thật cùng bình thường cự long không giống tràn ngập tao nhã cùng tinh xào khí tước hơn nữa bình thường cự long trong miệng luôn có rất lớn mùi vị vì thế kệ xạ ép buộc bảng c t mỗi lần ăn xong đồ vật đều muốn dùng nước biển xúc miệng để bảng c t thành cái thứ nhất biết đánh răng long nếu như long tộc có lịch sử nó tuyệt đối có thể ghi vào sử sách thế nhưng phép thuật long sẽ không thậm chí có cỗ tâm thần thoải mái điện nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đột nhiên phép thuật long h á miệm ra c ả lợi tâm thuấn g i a n nhắc tới cúng họng trời ạ dĩ nhiên so với dâm đánh còn thảm bóng cao su muốn đem thủ lĩnh ướt hải thân ở trên hắn tuyệt đối sẽ bị mọi người sẽ thành vài phiến nhưng là luôn luôn dũng m á n h c ả lão khắp toàn thân một điểm sức lực đều không có m ị đã bu lạ sổ vẫn như cũ bình tĩnh hắn có thể không giống c ả lão như vậy chỉ có thể suy nghĩ lung tung bình tĩnh tích chữ sức mạnh đáng tiếc chỉ có thể di động đậy ngón tay phép thuật long địa đầu lưỡi bắt đầu cho kệ xạ rửa g i ấ y hiển nhiên nó cũng không nhớ kệ xạ thời gian trôi qua chỉ có thể để nó nhanh chóng trưởng thành vấn đề là bóng cao su không quá thích hướng tương phản to lớn nguyên lai、like、chỉ so với kệ xạ trong tay lớn một chút hiện tại ngược lại tốt kệ xạ chỉ so với bàn tay của nó lớn một chút nó muốn làm lũng làm phiền một hồi cũng không được một sượt kệ xạ liền phải bày rồi ngũ s á t h à o quang từ phép thuật trên thân rồng tàn ra tất cả mọi người cảm thấy thân thể dĩ nhiên ở khôi phục nhanh chóng không phải quang minh phép thuật lấy bọn họ kiến thức cũng không biết đây là cái gì đông đông thế nhưng thân thể nhưng đang nhanh chóng khôi phục thậm chí một ít vết thương cũ đều đang khôi phục toàn p h ư ơ n vị so với quang minh phép thuật còn thần kỷ liền giáo hoàng thân thể hư ngược đều ở chuyển biến tốt ngoại trừ cảm thán còn có thể làm cái gì kệ xa một khôi phục sức mạnh theo bản năng đã n g h i ôm bóng cao su thế nhưng cái đầu thật lớn a cạ lão một cao chạm lên hay bóng cao su ngươi trở nên đẹp trai sau đó có thể phao lăng m ệ ấy m ệ ấy bóng cao su hiển nhiên nhận ra ca lão nháy mắt mấy cái có điều thuần khiết địa ma pháp long không biết rõ phao m ệ ấy m ệ ấy là có ý gì bóng cao su trưởng thành chỉ giới hạn ở thân thể thế nhưng đối với thần bí phép t h u ậ t long đối với sức mạnh sử dụng là theo thân thể tăng trưởng mà tăng trưởng địa hiện tại nó đã là thành niên phép thuật long nắm giữ sức mạnh đáng sợ thế nhưng tâm tính vẫn là ban đầu cái kia tiểu bóng cao su chỉ là bóng cao su phi thường khó chịu chính mình làm sao sẽ biến lớn như vậy đột nhiên một cơn chấn động bóng cao su thân thể dĩ nhiên đang thu nhỏ lại cho đến thu nhỏ lại đến nguyên lai to nhỏ thế nhưng thân thể cùng nguyên lai đã không giống nhau biến địa càng khả ái càng xinh đẹp thân thể cũng hiện ra s á t thái hơn nữa uy thế càng thâm phí hơn không cần lo lắng loại này khống chế nhắc nhở kỹ xảo nhỏ đối thành niên phép thuật long tới nói không tính là gì kệ xa ước định của chúng ta bắt đầu rồi nhớ tới ngươi đã đáp ứng ta sự dù càn đỡ giáo hoàng sử dụng loại này vừa nãy loại kia sức mạnh giáo hoàng là mọi người t r u n g suy yếu nhất địa hơn nữa hiển nhiên bóng cao su có chút không thích ông lão này vừa nãy chỉ liệu thời điểm chiếu đến giáo hoàng địa chỉ là ít nhất đây là tự nhiên kệ xạ ô m bóng cao su rất bình tĩnh nói trong lòng bóng cao su hướng về phía giáo hoàng văn g một chuỗi bong bóng thế nhưng cho dù là giáo hoàng cùng dù cạn kiếm thánh cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu đối mặt thành niên phép thuật lòng dám tức giận người vẫn đúng là không sinh ra giáo hoàng nghỉ ngơi đi tới còn hai người ước định tự nhiên chỉ có hai người mới biết thủ lĩnh ông lão kia có phải là cố ý hai lần đều rất nguy hiểm à nếu như không có xí thiên sứ chi dực nếu như không phải bóng cao su hai lần đó công kích có thể đều là trí mạng thấy thế nào đều không giống l u ậ n bản các luật thực sự là đồng nôn vô kỵ kệ xạ chỉ là cười cười không hề trả lời rất nhiều chuyện không thể quá để ý quá trình bất kể nói thế nào giáo hoàng lúc trước nói chính là làm được hắn đối với mình có nhận thức hoàn toàn mới đồng thời bóng cao su rốt cục trưởng thành trước đây là không thể nào tưởng tượng được cho dù đang đối mặt bạch hổ có thành niên phép thuật lòng trợ rút thêm vào sức mạnh bây giờ cũng không đến nỗi quá khó coi chúng ta đi thôi lần này ổ lỉm thủ hành trình mục đích đã đạt đến thủ lĩnh không cùng c ả di nạ ni n à thánh nữ nói lời từ biệt ha ha giáo hoàng thì sẽ giải thích lần này là không chính thức bái phỏng lần chiến đấu này sự tỉnh ngươi cũng không nên khắp nơi thêm mắm g i ả m g mới nói lung tung mỹ đã bu lạ sổ tự nhiên là miệng kín như bưng thế nhưng c ả lão khạ ắ khạ kệ xạ không thể không nói một tiếng yên tâm đi thủ lĩnh ta miệng tối nghiêm c ả lão đồng học hoàn toàn không có phương diện này tự giác đắc trí nói hai người thực lực bây giờ thưởng thức một hồi như vậy các bậc chiến đấu còn là phi thường mới có lợi điện hạ c ả lão nói đúng lắm ta có thể cảm giác được giáo hoàng có sắc cơ mỹ đã bu lạ sổ do dự một lúc vẫn là nói rằng kệ xạ gật cù không nói gì hai người biết kệ xạ không muốn nói tỉ mỉ cũng không có hỏi tới ba người bay ra thánh chiến thính không ai ngăn cản chỉ có điều cả lão đồng học tuy rằng tiến vào thánh vực thế nhưng hắn phi hành tư thế cùng tốc độ thực sự khó coi dối tinh dối mù có thể phi thành như vậy thực sự cũng cần một điểm thiên phú l i ê n bóng cao su phi đều tốt hơn hắn hiện tại bóng cao su phi hành có thể không cần vỗ này đáng yêu tiểu cánh thao túng không khí thực sự quá mưa bụi tuy rằng cái đầu tiểu thực lực có thể không giảm phi so với ai khác đều nhanh rời đi ô lìm p h ù sơn mỹ đã bu lạ sổ cho gọi ra thánh long hướng c ả l ý dị xuất phát còn lại sự t ì n h là được chờ đợi cùng hải tộc đại chiến khắc khắc khắc vậy hạ ngài không có sao chứ dù c ả n có chút lo lắng hỏi thân thể này quá yếu đ ố i có chút quá tải giáo hoàng sắc mặt bình tĩnh có điều tâm tình trên có điểm xa suốt dù c ả n không có hỏi nhiều kỳ thực chiến đấu mới vừa rồi cần thiết tính giáo hoàng thắng địa dù sao nếu như là kệ xạ chính mình là không ngăn được chiều kia thế nhưng nhiều phép thuật long nhưng là một chuyện khác ai nghĩ tới đây dạng phép thuật trái lại thành tựu kệ xạ nói thật ma pháp này ngoại trừ giáo hoàng vẫn đúng là không những người khác biết không lâu được cấp một mã hóa tin tức tột mạn g vương tử dĩ nhiên trở thành t à ác thần long kỵ sĩ hơn nữa còn là thành niên t à ác thần long càng điều kỳ quái chính là vẫn là nhiều một cái đầu sát thủ công hội hành động ám sát hoàn toàn thất bại t à ác thần long kỵ sĩ ha ha khạc khạc hóa ra là có chuyện như vậy chẳng trách du cản sau đó quên đi chuyện này sau này hay nói ta muốn bê quan khoảng chừng cần mười ngày địa thời gian có chuyện gì ngươi có thể toàn quyền làm chủ vâng bệ hạ hai vị thánh nữ đỡ giáo hoàng tiến vào bên trong cùng nhìn giáo hoàng bóng lưng dù cạn lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai giáo hoàng cũng là người ngẫm lại kệ xạ ột mạn những người trẻ tuổi này thực sự là thật đáng sợ kệ xạ cũng còn tốt s á c thực mạnh đến mức không còn gì để nói thế nhưng cái kệ ột mạn thực tại làm người ta giật mình căn cứ nguyên lai tư liệu hắn chỉ có thể coi là không lộ ra nhân vật ai nghĩ đến vượt xa quá khứ thế nhưng lóe lên khó chứa nhị hổ phép thuật thần long kỵ sĩ tạ ác thần long kỵ sĩ Chà chà, nếu như hoàng kim thần lòng kỵ sĩ xuất hiện ở hiện mà nói tam đại thần lòng kỵ sĩ liền đủ thật là một hiếm thấy náo loạn niên đại tuy rằng chiến tranh còn chưa bắt đầu thế nhưng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa à. ỵ sợ tạ cụ hụ tạ mang theo tám người vòng tới vòng lui chuyển tới hải long tộc vùng cấm nơi này liền h ệ lẹ nã đều chưa từng tới chỉ nhớ rõ khi còn bé trong lúc vô tình tới gần quá một lần liền bị phụ vương mạnh mẽ phê một t r ậ n thật mạnh mẽ bao nhiêu khi chàng Tờ i dỗ mẹ tờ giật nhưu mày đây là chúng ta long tộc một ít cường giả tị thế địa, địa phương đương nhiên cũng có thể dùng dưỡng lao về hưu chờ chút lời giải thích chúng ta không nên q u ấ y dày bọn họ mọi người hiển nhiên nghe qua hải long tộc truyền thuyết này chỉ có điều này dính đến chủng tộc việc riêng tư đại gia cũng không dễ chịu hỏi hễ l ẽ n ạ cùng giờ tự nhiên không có phản ứng gì cái gọi là vùng cấm cũng không đặc biệt gì địa phương hơn nữa ỷ sở tạ cụ h tạ dẫn bọn họ đi đường hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng căn bản không có tiếp xúc được những người khác người trẻ tuổi mặc dù hiếu kỳ nhưng là biết mình sắp thu được tăng lên sức mạnh cơ hội cũng không có hứng thú muôn cái khác địa lấy mọi người cao tốc lại đi rồi gần hai cái cái canh giờ một người tạo cung điện to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người mặt trên có phức tạp thần chú thấy thế nào đều không giống như là hải tộc tác phẩm thế nhưng xác thực tồn tại ha ha các ngươi khả năng nghe được một ít liên quan với cái này địa nghe đồn đương nhiên như vậy lời đồn có rất nhiều chúng có điều trước mắt mới là thật sự đây chính là chúng ta hải tộc khế ước cánh cửa đầu tiên ta thanh minh trước một điểm bất luận muốn làm gì sự tình có thể sống sót là người thứ nhất thứ yếu nếu như có thể các ngươi đem có thể thu được khế ước cơ hội sức mạnh đem phải nhận được tăng lên cực lớn theo nhân loại đối chiến thời điểm cũng sẽ không lỗ lệ tam thời gian chỉ có một canh giờ thời gian nhất đạo các ngươi sẽ bị bắn ra đến dành thời gian tạ cù tạ tiên sinh bên trong rất nguy hiểm à lộ dạ g ộ n ờ m ạ n cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một hồi y sợ tạ cụ hữu tạ cười cận cũng không quá nguy hiểm nhiều lắm tử vong cơ hội lớn một chút cá nhân ta vẫn là hy nhìn các ngươi đều có thể hoàn thành đi ra mọi người hàn này xem như là chúc p h ú c à. ả y sợ tạ cụ hữu tạ mở ra khế ước cánh cửa trong môn phái là cái như là tấm gương như thế hoảng hốt năng lượng bình phong hiển nhiên đây là một đường hầm vận chuyển loại tiêu chuẩn này e sợ nhân loại đều không có Thật không biết là làm sao tồn tại thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thảo luận cái này thời điểm tám người mặc dù là vương tử công chúa hoặc là bình dân tuấn kiệt thế nhưng hải tộc cùng nhân loại có chút không giống hoặc là ngươi liền bé ngoan ở nhà chỉ cần đi ra hỗn liền t u y ệ t không có thể sợ chết cho dù mỹ danh ở bên ngoài c ỡ l à giả công chúa và hệ lạ công chúa cũng giống như vậy ngươi không tham gia không ai b u ộ ngươi thế nhưng ngươi nếu tham gia công chúa thân phận cũng không thể lên tác dụng gì mà trên thực tế quái vật cũng sẽ không bởi vì ngươi là công chúa sẽ không ă n ngươi rồi ở sông lên trước cái thứ nhất đi vào tạ cù tạ tiên sinh ta có thể hay không cùng hủ phẹt đồng thời đi vào nhiều người thật phối hợp lộ dạ gỗ nờ màn mặt dạy hỏi y sợ tạ c ủ hữu tạ rất yêu thích những người trẻ tuổi này cái này lộ dạ gỗ nờ màn xem ra sợ chết kỳ thực chỉ là miệng lưỡi chân c h u rất thú vị người trẻ tuổi cái này mà người nói xem lộ dạ gỗ nờ màn nhún nhún vai thứ hai đi vào tợ rộ mẹ t ờ giật theo ở phía sau hai người xem như là huynh đệ tình thâm theo sát đệ l ệ nạ c ợ lạ dạ lít lít, ú ú cũng đều đi vào từ khi kệ xạ sự kiện sau đó dẹp bị cạ lảo bắt tì đều biến mất e m O xem như là bình dân một trong tộc nhân vật nổi tiếng đặc biệt là hắn vẫn là đại diện cho chân chính đệ nhất đại tộc phỉ thị tộc e mô rất có ý nghĩ hắn cũng không muốn liền như vậy mai một ta nhất định sẽ thành công ông như vậy niềm tin e m O cái cuối cùng đi vào khế ước cánh cửa từ từ đóng lại y sợ tạ cụ hụ tạ dựa vào môn ngồi xuống chờ đợi kết quả cuối cùng mỗi người mệnh đều không giống nhau có lẽ sẽ đụng với cơ hội tốt có thể không thu hoạch được gì có thể nguy cơ trùng trùng ê lẽ nạ tỉnh đến thời điểm phát hiện mình dĩ nhiên không ở trong tay hơn nữa còn là một mảnh nguyền rồ nơi hơn nữa chu vi là các loại quái vật địa thi hải thậm chí còn có cự long thi hải đúng là đô thị to l ớ n xương may là hệ lạy nạ không phải bình thường nữ hải tử còn không đến mức sợ sệt thế nhưng khế ước nơi khẳng định là muốn cùng một loại nào đó hải yêu hoặc là ma thú ký kết khế ước thế nhưng thấy thế nào nơi như thế này cũng dài không ra vật gì tốt nữ hải tử đều là yêu thích à o t ư ờ n g địa quá xấu quá buồn nôn quái vật các nàng thả cũng không nên hơi thở của người sống ở nơi như thế này là phi thường đột ngột một luồng to lớn khí tức tà ác xuất hiện đây là hệ lạ cực không muốn đụng với địa kết quả vẫn là đục với không trung hạ xuống chính là một đầu to lớn u linh quỷ long vương nay không phải là bình thường không sương cũng không phải bình thường u linh long liền cao đẳng cự long đều đau đầu hơn địa u linh quỷ long vương h ệ lẽ nạ r ắ c đến vận may của chính mình thực sự trả lại thái quá hải tộc đối với sinh mạng vẫn là tôn trọng hết sức bài xích vong linh chỉ có một canh giờ nàng muốn tiếp theo loại này u linh quỷ long vương dây dưa h ạ thế nhưng chu vi tất cả đều là chớp mắt nhìn không thấy bờ hát cắm nơi phản phất những nơi khác cũng được không tới chỗ nào thế nhưng hải long tộc địa công chúa dù sao không tầm thường trước mắt không phải là tính toán cái này thời điểm thực lực của nàng còn chưa tới có thể miệt thị một đầu ưu linh quỷ long vương mức độ lại như ỷ sở tạ cụ hữu tạ nói bất kể như thế nào chuyện thứ nhất là muốn sống sót thuấn g i a n nắm thật địa hình long đấu khi tuân ra này chính là cái rất lớn địa thử thách ưu linh quỷ long vương hiển nhiên không nghĩ tới một nho nhỏ sinh vật dĩ nhiên đảm dám phản kháng nó chỉ bằng điểm ấy sức mạnh à. hồng ưu linh quỷ long vương đ ị a u rít gào muốn so với cự long khó nghe hơn nhiều hơn nữa có chứa rất lớn tinh thần súng kích nguyền rủa t r á n trường đe dọa một ít ảnh hướng trái chiều theo gào thét dũng lại đây ễ lẽ nạ vừa muốn công kích một đỏ ngầu phép thuật tên l ư ợ nghện ở u linh quỷ long vương trên gáy lấy thực lực cường đại như vậy đầu cũng bị nổ loát lác nhất thời đều không làm rõ phương hướng cỡ lạ dạ dùng ma trượng quét ra c h ặ n ở trên người xương nana na, xem ra vận khí của chúng ta như thế kém dĩ nhiên đụng với như thế một đầu đ ổ vật cũng chỉ có cỡ lạ dạ có một không hai thủy hỏa hỗn hợp phép thuật mới có như thế lực sát thương vậy chúng ta liền đồng thời thay trời hành đạo đi Hệ lẽ nạ cơi c ợ t nhiều cỡ lạ dạ đối phó cái này u linh quỷ long vương liền nhiều hơn mấy phần nắm u linh quỷ long vương rất nhanh tình hình lại đây ở mảnh này nó là lão đại thật v ấy t miệt thị vả v đến đồ ăn, như rồi hai cái đồ ăn, lại dám ậ sự tồn tại của nó. Hống. của lẽ lẽ n ạ cùng cớ lạ ra đồng thời biến sắc các nàng vẫn là quá xem thường trước mắt đồ quái vật này phòng ngự mấy chục mét đều đang rơi vào to lớn u linh quỷ hòa đốt cháy ở trong một đẩy lên đ ấ u khí một mở ra khiên phép thuật thế nhưng nhưng có thể cảm nhận được u linh quỷ hòa mãnh liệt x u n g kích lại như ỷ sở tạ cụ hữu tạ nói muốn xem vật khí nếu như vận may suýt chút nữa có thể sống s ó t là tốt lắm rồi mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu sát thủ công hội ám sát hoạt động thất bại gặp phải ô t h ạ n đế quốc triệt để rõ ràng thế nhưng dù sao cũng là ủ n g đã mấy trăm năm lịch sử lão công biết nghĩ một hồi tử thanh trừ không phải dễ dàng như vậy muốn tránh khỏi diệt muốn duy trì tự chủ là không thể hoặc là giải tán hoặc là nương nhờ vào cái k h á c sức mạnh to lớn mà bọn họ có thể lựa chọn không nhiều muốn đông sơn tái khởi liền không thể rời đi quyền lợi trung tâm muốn ứng phó ột mạn đế quốc c á lì dị cùng sái lò lỗ đều là lựa chọn không tồi vấn đề là sái lò lỗ cùng ột mạn đế quốc tri gian có chút á n ngội mà cả lì dị vị trí lại quá dị ứng cảm sát thủ công hội còn lại làm chủ giả bắt đầu kịch liệt tranh luận bắt đầu còn có người kiến nghị đến bắc phương đi tranh né mấy năm thế nhưng cuối cùng bị lật đổ một khi rời xa trung ương đại lục không tốn thời gian d à i biết triệt để xa đoạn trầm luân dù sao nơi này có rất nhiều thứ không phải ột mạn đế quốc nói san bằng liền có thể san bằng một ít con đường tư liệu tin tức đều là bảo vật à, cuối cùng mọi người vẫn là xác định cả lì g ì cùng sái lõ lộ xác định rõ mục tiêu sau đó liền p h ả i người đi liên hệ dù sao còn phải xem nhân gia có nguyện ý hay không đắc tội ột mạn đế quốc muốn nhìn một chút đối phương cho đ á n h ngộ coi như bán mình cũng phải bán cái thật giá cả lối mười ngàn bộ giảng nếu như hai quốc gia này cũng không được bọn họ liền đi tây lôi bốn quân vương tân xào huyện ở nơi nào một lần nữa dốc sức làm ít nhất cây lôi không đến nỗi vi phạm chính mình quy củ không tiếp thu bọn họ đương nhiên đây là bước cuối cùng không có núi rửa lớn bọn hắn bây giờ rất khó vượt qua đại nhân kế hoạch của ngài thành công chỉ là không nghĩ tới ột mạn vương tử dĩ nhiên là tà ác thần lòng kỵ sĩ sát thủ công hội xong sa khe sắp dơ lắc chính mình cây quạt n h ỏ t ử thản nhiên tự đắc lay động ha ha ta biết rồi ngươi đi xuống đi chuyện này chấm dứt ở đây mục đích đã đạt đến để mạo hiểm giả công hội phân bố đi đón thu bọn họ nghiệp vụ h bốn t ạ vương thần thú chi huyền vũ quyền ba mươi mốt truy cập trang ha e b tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một bốn vương thần thú chi huyền vũ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ễ lẽ nạ cùng cớ lạ giả cũng đều thành thục không ít đặc biệt là cớ lạ giả công chúa tuy rằng giang sơn dễ đổi nguyên tính cũng khó rời đi thế nhưng thật sự hiểu chuyện hơn nhiều kỳ thực cớ lạ giả thực lực ở mọi người chung cũng không tính là đ ỉ n h cấp chân chính tàn khốc chém giết chung nàng kẽ hở quá nhiều thế nhưng ở luận võ chung hoặc là có người phụ trách cho nàng k i ể m chế phát huy được thực lực liền tương đối đáng sợ thủy hệ phép thuật thực sự không tính là gì dù cho có thần bình trợ giúp ở những t i ê đỉnh cấp cao thủ trước mặt thực sự không đáng nhắc tới mà nàng xác thực còn chưa tới mẫu thân nàng cờ gì tì nạ vương hậu loại trình độ đó thế nhưng được phượng hoàng chúc phúc sau vậy cũng là là gần như không tồn tại phượng hoàng đồng thời chúc phúc hai người chủ yếu là cờ lạ dạ tiếng ca đúng là đột phá cực hạn hấp dẫn lấy phượng hoàng lúc này mới ngoại lệ mà được năng lực so với kệ xả còn muốn chất lượng tốt thủy hệ cùng hệ lửa hỗn hợp là hết thể phép thuật chung đáng sợ nhất coi như hiện tại kệ xả cũng không dám thử nghiệm quá nguy hiểm hai cực năng lượng ép buộc á p chế kết quả ngoại trừ bao nhiêu lần năng lượng tự bạo sẽ không có khác biệt nhưng là cờ lạ dạ nhưng có thể làm được chỉ bằng này một tay liền đầy đủ người khác lo lắng một bất cứ lúc nào đều có thể giống vứt quả cầu l ư a n h ư thế vứt c ầ m chú ma pháp sư dù là ai đều muốn kiêng kỵ mấy phần huống hồ c ờ lạ dạ cũng là rất tốt ưu linh quỷ long vương so với cấp thấp cốt long trí tuệ có thể cao nhiều lắm mặc dù là vong linh tồn tại thế nhưng sức mạnh tới trình độ nhất định nó liền có thể hình thành tương tự với sinh mệnh tuần hoàn không thể không nói đây là m ắ t khác một loại không cách nào giải thích kỳ tích đương nhiên đây chỉ có đến đỉnh cấp mới được vong linh sinh vật đỉnh cao nhất nay con u linh quỷ long vương thực lực thấy thế nào cũng có bình thường thánh long trình độ bình thường cự lòng căn bản sẽ không là đối thủ của hắn muốn một người một ngựa theo chân n ó đối chiến ít nhất cũng phải thánh vực cấp bậc nếu như là chiến sĩ yêu cầu m u ố n ngựa cao một chút hệ l ã nạ cùng cỡ lạ dạ hiển nhiên a i thực lực cũng không đủ thế nhưng hải long tộc bí pháp cùng với cỡ lạ dạ phép thuật lực công kích hiển nhiên không thể khinh thường có điều các nàng nhất định phải làm tốt phòng ngự lạ dạ quy tắc cũ được đối mặt đối thủ như vậy hệ l ã nạ có thể không dám khinh thường lòng đấu khí tăng lên tới cực hạ nhìn ra được hệ l ã nạ cũng có tiến bộ nhảy vọt đấu khí còn đang tăng lên không c h u n g nghệ l ẽ nạ tản mát ra mãnh liệt đ ấ u khí để hung hăng quỷ long vương cũng cẩn thận lên cái này tiểu sinh vật nhỏ khí tức nhưng đang tăng lên vốn một tiếng lanh lảnh tiêu trá ê l ẽ nạ sức mạnh ổn định lại h i ệ n nhiên đây chính là nàng cao nhất chiến đấu trình độ thánh vực c ợ lạ ra không khỏi giật mình tuy rằng huấn luyện chung không nghĩ tới na na vẫn giấu g i ế m thực lực không biết lúc nào đã tiến vào thánh vực chẳng trách vừa nay đối mặt u linh quỷ long vương chấn định như thế lấy thực lực như vậy đánh không lại chạy vẫn là thừa x ư c có chút ước a o l ạ nạ tính cách ôn hòa thận trọng t i ệ lương nàng sẽ không nghĩ tới làm sao đối phó người khác chỉ là làm tốt chính mình c ỡ lạ dạ mặc dù có chút công chúa tính khí thế nhưng cũng bị tôi luyện h i ể u chuyện rất nhiều huống hồ nàng nguyên tính cũng là đáng yêu t h i ệ t lương hơi nhỏ tính khí tiểu nhân tính là nàng đáng yêu chỗ hai người cùng nhau quan hệ vẫn là tốt như vậy thế nhưng hai người đồng dạng có là được cao quý mỹ lệ ở làm tốt chính mình đồng thời cũng ít nhiều có chút cạnh tranh cái thứ gọi là tình cảm này ai cũng sẽ không lùi bước điểm ấy đúng là hai người phong cách h ệ lẽ nã nỗ lực chính mình cũng không nhàn rỗi a c ỡ lạ dạ cũng không phải nộp trí lẽ nạ kiếm không phải thần binh t i ê n sát la long ngâm kiếm nàng biết muốn tăng cao thực lực nàng bây giờ tốt nhất rời xa thần binh hết thệ chỉ là một thanh kiếm tốt mà thôi hai nữ đúng là anh hùng nhìn thấy hơi cùng c ỡ lạ dạ cũng không hề dùng sạm mạn thủy tinh ma trượng điểm ấy để c ỡ gì thì nạ vương hậu rất là cảm xúc nữ nhi mình rốt cục lớn hơn rồi có chính mình chính xác kiến l u giải ú linh quỷ long vương ú linh quỷ h ỏ a tổn thương trong thời gian ngắn là không cách nào đột phá hai người phòng ngự lẽ nạ trường kiếm vây một cái lợi dụng hình thể cùng tốc độ tiến hành di động với tốc độ cao một mặt hấp dẫn quỷ long vương sự chú ý một mặt tìm kiếm công kích cơ hội loại đấu khí này trình độ quỷ long vương cũng không dám xem thường đương nhiên vong linh quái vật có thể không nhiều như vậy kiên trì một miệng đen thui từ v o n g l o n g tức văng đi ra ngoài các loại ảnh hưởng trái chiều phủ đầu t r ụ xuống hệ l ạ nạ phi thường bình tĩnh né tránh long tức thế nhưng ảnh hưởng trái chiều vẫn để cho hành động của nàng hơi dừng lại đối mặt như vậy quái vật không thể dễ dàng công kích nhất định phải thận trọng tuy rằng tình huống không tốt như vậy hệ lạ nhưng không có lo lắng mà c ờ lạ dạ cầm chú cũng đang chuẩn bị thế nhưng u linh quỷ long vương đột nhiên quay đầu lại là được một miệng lòng tức phun về phía cỡ lạ dạ điều này làm cho chính đang chuẩn bị cỡ lạ dạ s hệ l ạ nạ cũng không nghĩ tới u linh quỷ long vương dĩ nhiên sẽ như vậy gà lớn lộ ra lớn như vậy khe hở công kích là tất yếu cả người cao tốc nhằm phía l o n g đầu một chiêu kiếm đâm hướng về quỷ long vương sau não lấy tốc độ như thế này quỷ long vương là thiểm không tránh khỏi mà cỡ lạ dạ đã sớm chuẩn bị không thể ngây ngốc để quỷ long đánh giết thùy mạc thiên hoa pháp sư tự nhiên không am hiểu tránh né vì lẽ đó bọn họ nhất định phải luyện thật phòng ngự thế nhưng lấy cỡ lạ dạ mà pháp lực chống đối u linh quỷ long vương lòng tức có chút độ khó thế nhưng cỡ lạ dạ tính tới hệ lạ dạ nhất định sẽ công kích nói cách khác ú linh quỷ long vương không thể phát huy ra toàn bộ thực lực quả nhiên ú linh quỷ long vương là có thể thừa thế xông lên giết chết c ờ lạ dạ thế nhưng hải long chiến sĩ công kích cũng đủ có thể xuyên tấu h đầu của nó trực tiếp phá hủy nó vô số thời gian tích lũy sức mạnh chỉ cần có trí tuệ coi như vong linh sinh vật cũng không ngờ lại chết một lần huống hồ chúng nó tích lũy muốn so với những sinh vật khác khó nhiều lắm công kích không có đem hết toàn lực l o n g đầu đột nhiên phiến diện đôi rồng bắt tới mà lúc này c ờ lạ dạ căn bản không có ý định né tránh theo sát băng phong bạo tuân ra thế nhưng công kích cũng không phải ú linh quỷ long vương đầu nơi đó mới là nó trí mạng vị trí những nơi khác thương tổn đối vong linh sẽ không có ảnh hưởng quá lớn lấy thực lực của hai người muốn đem to lớn vong linh long tháo rỡ thành xương hơi cường điệu quá thế nhưng c ỡ lạ dạ công kích đúng là ở quỷ long vương chân hơn nữa là kéo dài tính công kích loại này đông khí là quỷ long vương tạo thành thương tổn còn không bằng cái khác công kích tính công chú nhưng là quỷ long vương nhưng cảm giác được có điểm không đúng nói chuẩn sắc là khó chịu đi quay đôi thời điểm là cả người vận động lại phát hiện căn cơ địa phương có chút di động khó khăn thân thể to lớn từ nhỏ bé vị trí phản ứng dây chuyền đ ô i toàn bộ liền lệch rồi cái thái quá như vậy vốn là cần lập tức lui lại ế lẽ nạ tâm linh thần hội tiếp tục công kích quay về đầu là được long đấu khí phân u n gia quỷ long vương thực tại tuyệt vời khoảng cách gần như vậy đòn nghiêm trọng dĩ nhiên chỉ cho nó tạo thành một điểm thương thế nồng nặc tử vong sóng gợn không khác biệt t u â n r i a ế lẽ nạ thân hình bị ngăn cả ngại cỡ lạ ra dựa vào thủy mạc thiên hoa cũng không phải sợ sệt p h á p trượng chỉ tay một bóng nước một quả cầu lửa xuất hiện bay về phía ưu linh quỷ long vương quỷ long vương không phải là ngớ ngẩn nó đã cảm giác được ở trên đầu mình bay tới bay lui sinh vật nhỏ nguy hiểm nhất an trước lại nói hơn nữa người pháp sư kia khả năng đầu góc có vấn đề dĩ nhiên dùng cấp một phép thuật tên lửa công kích vĩ đại vong linh long ệ lẽ n ạ thân p h á p triển đến mức tận cùng về mặt thực lực khác biệt cũng cho tiến vào thánh vực nàng tạo thành rất lớn khó khăn như vậy chiêu thức bây giờ căn bản không thời gian sử dụng hơi hơi dừng lại chờ đợi nhưng dù là vong linh một đòn trí mạng sinh vật thân thể có thể không có cách nào cùng loại quái vật này so với nhưng là phép thuật tên lửa chỉ lát nữa là phải tiếp cận quỷ long vương thời điểm cỡ lạ dạ lộ ra rào h o ạ nụ cười hai cái tên lửa gần trong gang tấp dung hợp lại cùng nhau một khi dung hợp lập tức bạo phát sức mạnh nguy hiểm chính độ như g t thế này muốn trí mạng là rất khó thế nhưng cờ lạ dạ nhạy cảm phát hiện vong linh phảng phất phi thường dễ dàng kích thích hơn nữa này không phải áp đảo tính chiến đấu các nàng nhất định phải đạt được một loại ưu thế đầu tiên muốn bảo đảm sinh mệnh an toàn trước tiên phá hoại hữu linh quỷ long vương hành động tự nhiên là hàng đầu r ố t cục thở quá một hơi hệ l ạ nạ cũng không khỏi cảm thán từng có lúc vẫn là một ngây thơ tiểu công chúa hiện tại cỡ lạ dạ dĩ nhiên có chiến thuật như vậy ý nghĩ hít sâu một hơi hệ l ạ nạ cũng bắt đầu công kích quỷ long vương áp lực rất lớn một mình người chịu đựng chống đỡ không được bao lâu hai người đều không cùng quỷ long vương liều mạng chung quanh đi vòng đèo sau đó lén lút làm trên hai lần mà quỷ long vương to lớn thân thể lúc này có thể có điểm chịu thiệt hơn nữa chung quanh đây có vô số to l ớ n xương hai cái tiểu nha đầu chơi trốn tìm tự khắp nơi tán loạn để quỷ long vương chỉnh trời đất xoay vần là được không sợ tới bóng người t r ầ m rãi hai người đều cảm nhận được cuộc chiến đấu này then chốt tuyệt đối không thể liều mạng xem ra vong linh thông minh vẫn có chút vấn đề phải cố gắng nắm tài năng thế nhưng vong linh cấp bậc đúng là cao thỉnh thoảng đến chút đại phạm vi công kích phép thuật làm hai người mệt mỏi phòng thủ cấp bậc à, đây là không có cách nào xóa đi hai người công kích hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng tuy rằng thỉnh thoảng cho u linh long tạo thành chút t ư ơ n g tổn thế nhưng quỷ long vương càng ngày càng táo bạo không chút nào muốn chơi xong ý tứ mà tiêu hao lâu như vậy cơ thể sống các loại vấn đề liền đi ra h ệ lẹ n ạ cùng cỡ lạ dạ đều có chút thở hồng hộp hơn nữa quỷ long vương đặc biệt chăm sóc cỡ lạ dạ đối với nàng hôn hợp phép thuật phi thường chú ý cỡ lạ dạ nghĩ đến tay quá khó khăn mạnh hơn công kích đánh k h ô n g chúng cũng vô dụng hai người lúc này mới phát hiện tình huống phi thường không ổn bất luận hải tộc vẫn là nhân loại bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân nếu như nhìn thấy như vậy mỹ lệ công chúa mười có đều sẽ nhẹ dạ bởi vì hai người thực sự là quá đẹp loại tia chấn động khiến người ta không đành lòng đi phá hoại này thần ban ân theo ế nhưng đáng rất t i u linh quỷ long vương một tiếng gào thét một đôi đúng thế xương binh từ màu đen thổ nhưỡng bên trong chui ra số lượng nhiều kinh người vô số liều lĩnh hồng quang sương đẩy hai vị mỹ lệ công chúa quỷ long vương hiển nhiên cũng đối hai cái con g ồ i chung quanh tán loạn có chút khó chịu cợt lạ dạ cùng nghệ lại nạ nhìn ra được lẫn nhau lo lắng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này rơi vào nguy cơ tuyệt đối không thể ở nơi như thế này ngã xuống có điều hiện tại lựa chọn là thiểm cỡ lạ giả quay về chu vi đến rồi cái băng phong bạo đồng thời thả ra hai cái hỗn hợp phép thuật giết hướng về quỷ long vương h ệ lại nạ cũng là một bộ khí thế hùng hổ liều mạng tư thế như vậy phản công quả thật làm cho h u linh quỷ long vương trở nên hưng phấn có điều rất nhanh quỷ long vương liền bắn m ỏ hai cái con n g ồ i dĩ nhiên quay đầu liền chạy còn dẫm đẩy lên một mảnh xương binh hống lại bị sái cánh chấn đ ộ mạnh nhằm phía hai người hệ lẽ nạ sử dụng kinh long biến lôi kéo cỡ lạ dạ chọn một phương hướng liền vào tới chỗ này là nơi nào ai cũng không biết ngược lại thoát ly quỷ long vương phạm vi là được quỷ long vương tốc độ phi hành tương đương kinh người dĩ nhiên theo sát mà tới cỡ lạ dạ thần chú lại v ă n g lên có điều không phải công kích tính nàng xác thực không cách nào cho tại quỷ long vương đòn công kích trí mạng thế nhưng thông minh cũng cỡ c lạ dạ nhưng sẽ rất nhiều kỹ xào nhỏ vốn là, là đại phạm vi công kích tính song lớn mãnh liệt bị nàng dùng thành n â n lên k í thủy nguyên tố áp xúc phun ra đi hệ lẽ nạ tốc độ phi hành lập tức tăng cao thế nhưng quỷ long vương cũng là quyết tâm muốn ăn điểm hai người này con mồi t h e o sát không nghỉ từ không gian kêu môn sau khi đi vào mọi người liền phân tán hai người không biết làm sao ở cùng một nơi những người khác căn bản không biết đi nơi nào hơn nữa chỗ này là chỗ nào cũng không ai biết như vậy bay xuống đi sớm muộn cũng sẽ bị quỷ long vương đuổi theo cỡ lạ dạ cũng cảm giác được hệ lạ nạ sức mạnh đang yếu bớt nana thả xuống ta đi như vậy chúng ta ai cũng không trốn được ta để che ở nó không cho nói câu nói như thế này bất luận làm sao hệ lạ nạ cũng sẽ không tha hạ cỡ lạ dạ chính mình một mình b ằ n mạng may là hải thần cũng không có ý định thử thách hai người Cách chỉ cần tức chắc còn có thể dết chết linh long, dù sao vậy cũng là hải tộc xe. Có không nhiên hiện hải sinh nhiều, không thể linh hải hai đó điều nói vùng biển rộng, tồn tăng vong long, sẵn n g xa xuất xe. sao dĩ dết lại một trở tỷ lệ vậy dù lý, lập là ưu ờ i đ ề cảm giác được có điểm không đúng, nhưng linh à này nào lúc cũng không cố cỡ không hơn n h ề u l i quỷ long vương hiện đúng vậy là vọt qua đầu bất chấp tất cả cùng phát hiện chỗ ngồi không đúng thời điểm muốn muốn quay đầu đã đến không kịp c ợ lạ dạ cùng n g h ệ l ạ nạ đột nhiên phát hiện thân thể động không được mà ưu linh quỷ long vương chính dương nganh múa vớt vào tới rất nhiều một miệng nuốt lấy các nàng ý tứ hai người không có cách nào chỉ có liều mạng bất luận cỡ lạ d i cầm chú vẫn là hải long chiến sĩ trí mạng phản kích đều sẽ không để cho hữu linh quỷ long vương dễ chịu nhưng là hai người kinh hãi phát hiện thân thể dĩ nhiên liên tục sai khiến có cỗ sức mạnh khổng lồ g i à n g buộc các nàng nhưng là liền nguồn sức mạnh kia từ đâu nhi đến cũng không biết quỷ long vương đã v à o tới nhưng là đột nhiên quỷ long vương dĩ nhiên mạnh mẽ dừng lại quay đầu đã nghĩ chạy quỷ long vương sức mạnh xác thực không giống nhau dĩ nhiên để nó nghiêng đầu có điều là theo trên chuyển đến phía dưới cũng bị cái kia kỳ quái sức mạnh ràng buộc ở mặt nước xuất hiện một vòng xoáy khổ lộ quỷ long vương gào gào kêu tràn ngập thần sắc kinh、khủng. hệ lệ nạ cùng cỡ lạ dạ trong lòng ngơ ngác món đồ gì có thể đem không chỗ nào e ngại vong linh sợ đến như vậy trong nước quái vật đi ra rất chậm khả năng là bởi vì hình thể quá to lớn d u y ê n cớ thế nhưng nó cũng không vội vã bởi vì chưa bao giờ con mồi có thể từ nó trong tay chạy trốn chưa từng có rất nhanh l linh quỷ long vương liền từ bỏ chống lại bởi vì đây là nó tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại tuyệt đối không cách nào vô biên vô hạn uy thế xuất hiện mặt biển phảng phất cũng vì đó hạ thấp không gian xuất hiện dị thường cái kia thân thể to lớn chậm rãi trả giá mặt nước một con siêu cấp to lớn hơn nữa còn phi thường quái lạ h ó o ăn đầu to lớn từ s á c trung đưa ra ngoài như là ăn đồ ăn v ậ t như thế đem cố định trên không trung u linh quỷ lòng vườn cắn lưu lại sau đó chậm rãi ngay như là gặm s ư ớ n g tự cảm giác kia thực sự có chút m à xem l ư ợ n g vị công chúa có chút ất đây là quái vật gì chưa từng nghe thấy thủy nguyên tố biến dị thường sinh động căn bản không nghe sai khiến cỡ lạ dạ lần thứ nhất phát hiện thủy nguyên tố dĩ nhiên như vậy khuynh hướng một con h ó o ăn hơn nữa cái này đầu thực sự có chút thái quá lúc trước kẻ xạ đánh bại quá một con rất to lớn ngàn năm lao hóc ăn lúc đó đã để cỡ lạ dạ nhìn mà than thở hơn nữa như vậy gáo ăn bên trong dĩ nhiên thì có một có thể sản sinh lĩnh vực long châu mà con kia gáo ăn so với trước mắt này c ò n chỉ có thể là từng từng tằng tôn tử cấp bậc con quái vật này động tác rất hoang chậm một chút không vội vã phản phất trên thế giới này vốn là không cái gì có thể để nó sốt u ruột sự tình con kia u linh quỷ long vương liền như vậy bị nó ăn còn nói ra một khối xương đi ra chi cắt chi cắt âm thanh nhẫm khổ sở h ú h ù con quái vật này còn liếc nhìn hai người trước mắt nhất thời lại như rơi vào băng cốc linh hồn đều vèo vèo lạnh lúc này quái vật bối triệt để nâng lên to lớn gáo ăn sắc không chỉ không thô g á p trái lại có loại hoa lệ cảm giác mặt trên có kỳ quái hoa văn như là nghệ thuật h ế lẽ n ạ cùng cỡ l à dạ liếc mắt nhìn nhau hai người mình như thế điểm tuyệt đối không đủ nó nhét cái răng sức mạnh to lớn như vậy chưa từng nghe thấy ở m a i trên thế giới có thể có loại sức mạnh này hơn nữa còn trưởng thành loại này dáng dấp quái vật chỉ có một loại Tứ phương thần thú tới. tới. Tiểu thuyết, Hải vương tế tác giả, khô lâu tinh phương sắp sắp chi huyền Chương chiến chương chiến Hải khô linh. vương Quyền giả, Đại Đại lâu vũ. đây chính là nhân sinh cũng không ai biết sau một khắc là ra sao lại như hệ lệ nạ cùng cờ lạ dạ như thế lúc này các nàng vận mệnh đã không ở trong tay mình coi như những người k h á c toàn ở đây cũng chút nào vô dụng e sợ phụ vương lần thứ hai cũng chỉ có đảo tẩu phân nhi huyền vũ trầm trầm liếm liếm đầu lưỡi một đôi mắt thật to trừng trừng trừng mắt lưỡng vị công chúa nhiều là hệ lệ nạ cùng cờ lạ dạ lá gan rất lớn gặp gỡ loại tình cảnh này cũng có chút không chịu được nana thử vong đáng sợ hả không đáng sợ chỉ bất quá chúng ta sau đó liền không thấy được nhị ca này chết học ăn muốn ăn thì ăn muốn giết cứ giết làm phiền cái gì buồn công chúa mới không sợ ngươi đây dám đảm nhận dám ngay ở huyền vũ diện như vậy lộ tẩy mắng cỡ lạ dạ tuy rằng không thể nói sau này không còn ai cuối cùng cũng coi như cũng chưa từng có ai tuy rằng huyền vũ lớn lên cùng h á o ăn quy tộc khá giống nhưng hoàn toàn không có huyết thống quan hệ nhóc con tính khí làm sao như vậy xấu à chẳng trách cùng phượng hoàng một nhà nếu như không phải hơi thở của nó như thế nào sẽ đem lão nhân ra ta đánh thức huyền vũ mãn xì xì ở một tiếng no nê nó tiêu hóa năng lực vẫn là rất mạnh tứ phương thần thú bên trong phượng hoàng cùng huyền vũ tính được là để lại dấu vết cơ thể sống đặc biệt là huyền vũ c ợ lạ dạ cùng hệ l ệ nạ lập tức phản ứng lại hẳn là c ợ lạ dạ trên người phượng hoàng khí tức để huyền vũ cảm ứng được tứ phương thần thú có vẻ như là chết giả không đụng nhau diện huyền vũ tiên sinh là không phải có thể đem chúng ta bông u ra hệ l ệ nạ dò hỏi từ đầu đến cuối nàng không từ huyền vũ trên người cảm nhận được sắc khí đối với nhân vật như vậy tuyệt không thể làm quái vật xem đ ừ n g nội để ta xem một chút bên ngoài đều xảy ra chuyện gì ân c ợ lạ dạ cùng ế lạ dĩ nhiên phát hiện tinh thần của chính mình thế giới bị dò xét huyền vũ dĩ nhiên có thể trực tiếp ở chọn đọc các nàng ngơ ngác nhưng không cách nào phản kháng mà huyền vũ thì xem r i ê u đầu hoàng não dẫn sóng biển l a n l ộ t một đôi mắt thật to toát ra dày đặc hứng thú thú vị a hai lần chúc phúc thú vị nhóc con huyền vũ liếc nhìn vài lần cờ la ra bạch h ổ bị giết chết nha thật là một xui xẻo ra hỏa ai hung hăng kết quả là là như vậy vẫn là lao nhân gia ta hiểu được dấu t à i À, đứa trẻ này nhi cũng m a n g thú vị chà chà phép thuật long sao có điểm không đúng a một ít lao bất tử toàn xuất hiện hơn nữa còn phá hoại quy củ nhúng tay để lão nhân gia ta suy nghĩ một chút huyền vũ hiển nhiên từ hai người trong ký ức phát hiện cái gì tứ phương thần thú ngoại trừ thanh long toàn bộ hiện thân mà bạch hổ xuất hiện thanh long cũng không xa đồng thời phát hiện phép thuật long dấu hiệu thậm chí bao gồm vòng linh triều cường các loại vấn đề h ệ sờ dở cái tên này còn chưa có chết k â xạ huyền vũ phảng phất làm theo xảy ra chút manh mối nhìn trên đỉnh đầu hai cái nhóc con nếu là cạnh tranh vậy sẽ phải công bằng một người trong đó được phượng hoàng c h ú c phúc vậy nó liền muốn giúp một chút một cái khác nếu cũng bắt đầu tham dự nó cũng muốn làm điểm cái gì mới tốt nhất đạo huyền quang vây quanh nghệ lệ nạ, nạ không cách nào né tránh thế nhưng nàng trực tiếp cảm nhận được sức mạnh huyền vũ dĩ nhiên đang giúp nàng đây là tại sao hai cái nhóc con các ngươi hiện tại nằm ở bình đẳng địa vị lão nhân gia ta tuy rằng sẽ không phượng hoàng nhiều như vậy hoa văn nhưng cũng có thể giao cho điểm năng lực như vậy các ngươi liền bình đẳng chia đều ra thắng bại thời điểm nhớ tới nói cho lão nhân gia ta một tiếng ai hiện tại chuyện thú vị càng ngày càng ít ễ lẽ nạ cùng cớ lạ dạ một mặt mờ mịt thế nhưng rất nhanh trong đầu xuất hiện kệ xạ ảnh hưởng huyền vũ chỉ dĩ nhiên là cái này để hai nữ dợ khóc dợi huyền vũ chậm rãi chìm vào trong nước cùng hoàn toàn biến mất một khắc đó hai người thân thể lập tức khôi phục tự do mà lúc này cỡ lạ dạ cũng có thể từ hệ lạ nạ trên người cảm nhận được thần thú k h í tức cùng với nàng phượng hoàng trúc phúc không giống nhau lắm hệ lạ nạ mơ hồ có một loại uy thế hai cô bé sửng sốt một lúc phát hiện thời gian đã gần đủ rồi thời gian còn lại căn bản không tìm được quái vật gì hơn nữa một là huyền vũ sàn xe có món đồ gì cũng bị nó ăn sạch một bên khác nhưng là bất tử sinh vật nguyền rủa nơi coi như có quái vật các nàng cũng không lớn cũng không cần các nàng lựa chọn một nguồn sức mạnh vào tới chờ ở xuất hiện thời điểm đã trở lại khế ước cánh cửa các nàng cũng không phải trước hết đi ra về thời gian ít nhiều gì có chút khác biệt tợ d ộ mẹ tợ r ậ t đã đi ra chỉ có điều hình tượng muốn chật vật nhiều lắm dù sao hắn loại kia nhắc nhở lạc tới chỗ nào cũng chỉ có đại chiến một trận phân nhi lục tục giỏi ở, lộ dạ gô n ơ mạn mo lilit h uu cũng đi ra đại gia d á n g dấp đều tốt không tới chỗ nào y sợ tạ cụ tạ từ trên mặt đất chạm lên rất tốt đều sống sót trở về xem ra các ngươi vận may không ra sao không đụng với ngạnh tra tử c ợ lạ dạ hấp hay mắt tạ cụ tạ tiên sinh thế nào mới coi như ngạnh tra tử a ngươi nói xem c ợ lạ dạ công chúa huyền vũ có tính hay không cờ lạ dạ giảo hoạt cười nói mọi người đụng với cái gì chỉ có mình mới biết có mấy cái khỏe mắt đều hiện ra ý cười chỉ có điều đại gia là đồng bọn đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh h i ệ n nhiên không ai đồng ý vào lúc này khoe khoang thế nhưng huyền vũ ý sợ tạ cụ hữu tạ bắt đầu còn không phản ứng lại làm theo cờ lạ dạ ánh mắt nhìn thấy h ế lạ thời điểm nhất thời sắc mặt đều thay đổi cờ lạ dạ công chúa được phượng hoàng c h ú c phúc trở thành thủy hòa s o n g tu đã trở thành hải tộc ca tụng rất nhiều dân chúng đều cho rằng đây là hải tộc phục hưng dấu hiệu hải thần ban ân phượng hoàng a đây là hải tộc sợ nhất tứ phương thần thú dĩ nhiên đối hải tộc tiến hành bán ân mà huyền vũ thì thuộc về thủy trúc tính tứ phương thần thú chỉ ở trong truyền thuyết huyền vũ ở tứ phương thần thú trung hiện ra thân ít nhất sức sống dài nhất lấy to lớn hào ăn hình thể tồn tại giống hào ăn quy tộc có sùng bái huyền vũ nhanh sông tứ phương thần thú đều có thể mang đến một vài thứ tỉ như thanh long may mắn bạch hổ hủy diện phượng hoàng trúc phúc tương tự huyền vũ khẳng định cũng có thể mọi người nhìn nghệ lệ nạ ánh mắt lại là một mảnh hai vị mỹ lệ công chúa quả thực là được tuyệt đại song kiều mà cỡ lạ dạ cùng nghệ lệ nạ cũng vọng đến lẫn nhau lần này đại hội l u ậ n võ làm sao cũng không phải các nàng cạnh tranh địa phương mà hải tộc cũng không thể không chính diện đối mặt kệ xạ cùng lưỡng vị công chúa quan hệ lén lút truyền lưu là một chuyện chính diện đối mặt nhưng là một chuyện khác đáng tiếc hiện tại kệ xạ đã không phải trước đây cái k i a tùy ý trưởng lão hội truy sát tiểu nhân vật hắn là nhân loại cường quốc cá luy dị kẻ thống trị dưới trướng càng là cao thủ như mây sĩ biệt ba viết làm nhìn với cặp mắt khác xưa a trở lại cá luy dị kệ xạ cũng không có nhàn rỗi cá luy p h ầ t vốn là ám hắc thế giới người cùng sát thủ công hội tiếp xúc lên tự nhiên rất đơn giản không luận sử về công tâm vẫn là tư tâm c ả lì phật đều cho rằng tiếp thu sát thủ công hội thế lực cùng với bọn họ nhiều năm tích lũy tư liệu đối c ả lì g ì chính là giúp đỡ cực lớn thế nhưng chuyện này không có kệ xạ phê chuẩn chính hắn lại hoặc dương tính nghi dẹp bị cũng không thể làm chủ tiếp thu sát thủ công hội có lợi có hại à chỗ tốt không cần phải nói chỗ h ỏ n g là như vậy tổ chức dưới đất trả giá mặt nước trước đây bị bọn họ ám sát người sao lại giảng hòa kệ xạ nhưng là quyết định tiếp thu nguồn sức mạnh này mặc dù đối phương cũng không phải tốt như vậy t h ầ n phục thế nhưng kệ xạ nhìn thấu một lần quyết sách thất bại sát thủ công hội đã muốn lui ra vũ đài lịch sử thế nhưng hắn tích lũy những tư liệu kia cùng với hệ thống tình báo là cả lụy dị cần gấp đ ồ vợt còn một điểm áp lực không đáng kể chút nào chỉ cần ngươi đủ mạnh liền không ai dám gây phiền phước nếu như ngươi yếu là được không phiền phước người khác cũng sẽ tìm ra phiền phước hơn nữa một khi hoàn toàn tiếp nhận sát thủ công hội người đến thời điểm cũng là thân bất do kỳ không thể thiếu muốn đối nhân viên tiến hành một hồi thanh lý những sự tình này các lụy phật rừng tự nhiên sẽ đi làm làm chuyện loại này hắn là sở chứng nhất đây là chính trị nhược đ ụ t cường thực ai cũng không cần trách ai mà sát thủ công hội cũng đáp ứng rồi đồng thời dâng ra món tiền tài lớn vừa vặn dùng ở quân nút trên quân đội là được thiêu tiền động không đ ấ y bao nhiêu cũng không tính là nhiều mà bọn họ sở dĩ không có lựa chọn sái lò lỗ cũng là có nguyên nhân trời mới biết sái lò lỗ có thể hay không qua cầu rút ván ngón này đem tiền bên kia liền đem bọn họ bán cho ôn mạn sát thủ công sẽ tự nhiên biết hai nước ngầm có liên hệ đồng thời ca lì phần dừng tiểu tử này trả lại kệ xạ dâng lên một quyển sát thủ công hội các đời t ư ờ n g truyền bí tịch ảnh hóa thuật ám sát vương đạo dọ bệ ỷ ca cũng kết thúc phiêu bản đạo tặc sinh hoạt gia nhập ca lì di làm việc bên trong cũng nhắc lên không nhỏ sóng gió hắn cũng phụ trách tình báo cùng cá lì phật có chút trùng điệp thế nhưng phụ trách sự t ì n h vừa vặn một tên tối xâm lại đây là dương tĩnh nghi kiến nghị cũng là vương đạo thuật điều động thủ hạ là phi thường trọng yếu ngoại trừ do hễ bị cùng huynh đệ rất nhiều thần tử đều là tự thân lợi ích điều động không thể khâm phỏng như vậy song không kiềm chế lại cạnh tranh phương pháp là tốt nhất vừa có thể để cho bọn họ không dám có ý nghĩ gian d ố i mặt khác cũng kích thích bên trong cạnh tranh mạ s ì ma đạo sĩ tới chơi nhưng là khác một việc lớn đối với vị này cùng cá lì dị quan hệ không tệ ma đạo sĩ cá lì dị người xưa nay là hoang lần này hắn là muốn cùng cả lì dị đồng thời đi tới ạ l ẹ n xì ạ, bao nhiêu cũng có cho thấy chính mình lập trường ý tứ có thể có thể lúc mới bắt đầu ma đạo sĩ còn không có ý định quá thiên vệ nhưng nhìn đến phổ ennis ma pháp tháp thời điểm liền đem kệ xạ cho căng chết sống lại ở phía trên không chịu đi ma đạo sĩ nhưng là hành r a so với bất luận người nào đều rõ ràng này ma pháp tháp vĩ đại động long a quá tâm di chuyển ở đây tu hành quả thực là được làm ít mà hiệu quả nhiều khi thấy ca s p hạ dỗ cùng bốn vị đại ma pháp sư ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục cách trên lần gặp vỡ thực lực của bọn họ có tiến bộ nhảy vọt mà nhìn thấy phượng hoàng thiên nữ át đê nạ lao ma đạo sĩ cũng là than thở không nớt trời sinh ma pháp sư a nhã cũng cảm thấy ông lão này mãn thú vị thân là nhân loại trên người càng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh phép thuật không thể thiếu muốn luận bàn một chút vốn là mạ s ì ma đạo sĩ cũng không có dự định ở lại cả l ì y di ý tứ hắn cá nhân không quá yêu thích nhậm chức càng yêu thích tự do tự tại thế nhưng người sống sót đều có nhược điểm mạ s ì hai cái nhược điểm một thật phép thuật một cái khác là được bảo bối của hắn đồ đệ kỳ thực lao ma đạo sĩ không còn đồ đệ căn bản sống không nổi hai cái vai hề tuy rằng mỗi ngày khi hắn thế nhưng lão đầu tự thích thú người lao sợ cô quạng ít nhất mạ s ì là như vậy mà phô ẻ n nít ma pháp thắp cũng hấp dẫn hắn dù sao nơi g ư không trả giá cũng không thể láo lại ở đây thêm vào nghiêm túc nghiêm trọng hai cái vai hề dọc theo đường đi không ngừng mà làm phiền mạ s ì rốt c ụ c đồng ý tạm thời nhậm chức ma đạo đoàn đoàn trưởng trong thẻ khăn lụa lạc phu dù sao không phải ma đạo sĩ phương diện này t r ê n h lại chút mà a nhã chỉ là cái bé gái năng lực đến đáng tiếc nàng căn bản không lớn cũng không thích chỉ huy một đám vô vị ma pháp sư nàng yêu thích ở tại kệ xạ bên người mạ xì đồng ý đứng lại lập trường ở m a đại lục cũng gây nên một trận sóng lớn m ê n h mông các ly dị vương quốc thực lực lại tăng trưởng không ít một vị ma đạo sĩ a đối với một ít quốc gia cảm thấy đây chính là một cơn đắc ngộng hy vọng có thể sớm một chút tỉnh lại nghiêm trọng cùng nghiêm túc không muốn thật là vui bọn họ rốt cục có thể ăn no hai người nhưng là dị thường sinh động thấy thế nào đều không giống như là cách làm sư liêu giống bọn họ như vậy sinh động pháp sư chân thực gần như không tồn tại có điều hai người năng lực là không thể nghi ngờ tuổi trẻ là được tiền vốn ở thêm vào mạ xì đối hai người tu luyện có thể là phi thường nghiêm khắc phương diện này không dám qua loa may a đại lục các chủ yếu phụ trách quốc gia cùng với hải tộc đều liên tục đem người lực vật lực vận vào ạ l ẹ n xì ạ không thể không nói nguyên lai ạ l ẹ n xì ạ không phải đặc biệt nổi danh thế nhưng hiện tại phía trên thế giới này nổi danh nhất là được cái này tiểu quốc vì có thể chứa đựng lượng lớn dòng người cùng với ứng phó thi đấu xây dựng lên vô số kiến trúc chẳng quán những thứ này đều là mang không đi chỉ là mở ra thương lộ cùng đường biển cũng đủ để cho quốc gia này hưởng dụng bất tận đồng thời các quốc gia cùng với hải tộc đều ký kết a len xì ạ vĩnh cựu công lập hòa bình khế ước bất kỳ quốc gia nào không được ở chỗ này phát sinh chiến tranh ai muốn là trai với là được cùng toàn bộ mã đối nghịch mà ạ l ẹ n xì ạ công quốc thì từ bỏ quân đội biên chế điều này cũng tiêu trừ quanh thân tiểu quốc lo lắng thêm vào ạ l ẹ n xì ạ vốn có cơ sở tương lai nó là được mã một viên minh châu thế nhưng mọi người quan tâm không phải cái này mà là sắp cử hành thịnh tỷ võ bất luận hải tộc vẫn là nhân loại nhân vật có máu mặt đã bắt đầu hành di chuyển có thể không thể nhìn thấy thi đấu quan hệ đến mặt mũi cùng vấn đề thân phận hơn nữa đại thương đoàn càng không thể từ bỏ cơ hội như vậy còn chưa bắt đầu đã có lượng lớn d ò n người chằm vào mà hải tộc bên kia cũng giống như vậy Ả l ẹ n xì Ả có tốt vô cùng bờ biển hải tộc kiến thiết cũng gần như hoàng công lần này quan hệ lưỡng tộc tử ai cũng dám có chút thả lỏng thế nhưng chân chính đại nhân vật tự nhiên còn không phải trình diện thời gian muốn dự thi các chiến sĩ cũng đều ở làm chuẩn bị cuối cùng không bông tha bất cứ cơ hội nào huống hồ, hồ bên trong còn có rất nhiều có ân o á n người một ít người hay hóng hớt càng tăng lên chuyện hải tộc tam đại m ị nữ đem cùng đến Ả l ẹ n xì Ả, cùng nhân loại đương thời mười đại m ị nữ đến lúc đó cũng phải xuất hiện đương nhiên lưỡng tộc tuổi trẻ tuấn kiệt càng là thiếu không được này không chỉ có là một khi nổi danh thiên hạ biết cơ hội thật tốt chiến ũ n tán g gái là đẹp cơ ộ tốt nhất, ai không muốn không ai ôm đ Mỹ nhân quy, trước đấu â y t h y đ ề không thấy đ ư ợ còn lần là này toàn chuyện không Chiến tuyệt tụ tập,、chuyện、tốt bộ bỏ c qua.、Chiến、đấu đổ sẽ chưa bắt đầu các đại bản g danh sách đã chung quanh lưu hành ở b á t quái phương diện hải tộc theo nhân loại cũng không kém là bao nhiêu đương nhiên chân chính người dự thi có thể không tâm tình để ý tới cái này chiến đấu không phải dựa vào miệng cùng b á t quái đến thắng lợi thực lực thực lực mới là tất cả lần này cũng coi như là từ trước tới nay tối long trọng sự kiện thu được toàn bộ mã quan tâm đồng thời ngoại trừ hải tộc cùng nhân loại các quốc gia đại biểu không cần chọn lựa vì thể hiện toàn dân tham dự thi đấu giai đoạn thứ nhất là chọn lựa bất luận người nào cũng có thể tham dự bất luận ngươi là thân phận vào lúc này đều là bình đẳng hơn nữa thu được chính tuyển tư cách hóa ra là nô lệ cũng có thể thu được tự do sở dĩ như vậy cũng là vì đem chân chính người có thực lực tìm ra song phương đều muốn thắng được này từ trước tới nay trận đầu đồng thời này cũng là l o à i người cùng hải tộc lần thứ nhất không phải dùng chiến tranh giải quyết vấn đề có chút khôi hài sự tình tuy rằng đại hội luận võ còn chưa bắt đầu song phương mậu dịch giao lưu đúng là tăng mạnh không ít cũng chính quy không ít thì như ỷ xạ liền từ song phương mậu dịch c h u n g kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận đồng thời cũng làm cho trong gia tộc phái bảo thủ cấp miệng thương nhân chỉ cần thấy được lợi nhuận thì sẽ không quan tâm nguy hiểm đương nhiên cả lì g ì cũng kiếm lời không ít hải tộc có nhân loại khuyết đồ vật mà nhân loại cũng có hải tộc khuyết đồ vật l ư ợ n g tộc s ở giao dịch mang đến lợi nhuận thực sự là cao đáng sợ đáng tiếc ai có k ẻ xạ như vậy phương pháp không có a chỉ có k ẻ xạ l ư ợ n g tộc giao dịch chung vấn đề lớn nhất là được tín dụng mà điểm ấy là kệ xạ tối không cần lo lắng ỷ xạ đem hết thể sự tình đều làm thỏa thỏa đáng làm thậm chí lén lút phát ra tài chính trợ giúp kệ xạ điểm ấy để dương tĩnh nghi nho nhỏ ăn vài lần thố dương tĩnh nghi vẫn cho rằng nàng mới là giỏi nhất dành cho kệ xạ trợ giúp nữ nhân thế nhưng đối mặt càng thêm lợi hại ỵ xạ luôn có điểm áp lực đương nhiên hai nữ âm thấm phân cao thấp kệ xạ này ngốc điều nào có biết ở phương diện này hắn thực sự đủ ngớ ngẩn không đúng vậy sẽ không nháo thành hiện tại cuộc diện này gần nhất khá là khó chịu chính là hải yêu cùng bọn ma thú tu luyện phương pháp tốt nhất tự nhiên là tìm chúng nó vì lẽ đó người tu luyện ấy gia tăng rồi mấy lần làm chúng nó viết từ càng ngày càng không dễ chịu hơn nữa những hải tộc này cùng nhân loại cũng giống như là ăn xuân dược tự từng cái từng cái rất điên cuồng mỗi ngày náo động đến chúng nó liền thời gian nghỉ ngơi đều không có đại chiến trước chiêm nhân loại hải tộc nhân vật nổi tiếng bảng người thứ nhất kể xạ vương tử phép thuật thần long kỵ sĩ ma vũ song tu tiêu diệt quá bạch hổ chuyên gia cùng hải tộc ghệ l ệ nạ công chúa cỡ lạ dạ công chúa có quan hệ mập mờ đồng thời cùng thần nguyệt giáo c ả gì nạ nì nạ thánh nữ cũng có vẻ như có chút không giống tùy tiện lấy ra một đầu liền đủ để leo lên nhân vật nổi tiếng bảng thân là cao quý anh tuấn vương tử kệ xạ điện hạ nhân khí mười phần chờ mong lũy thừa cao nhất người thứ hai hải long vương cạ i ả dỗ hải tộc đệ nhất cao thủ đánh bại nhân loại kiếm thánh giặc cồn ẩn mơ hồ trở thành mã đệ nhất cao thủ hiện tại là nghiệm chứng thời điểm đệ nhất thiên hạ là được lên bảng lý do người thứ ba cờ lạ i ả công chúa may a đệ nhất mỹ nữ từ trước tới nay đệ nhất mỹ nữ tại sao trên phong v ấ n bảng kỳ thực điểm này đã đủ rồi nghe đồn theo nhân loại kệ xả vương tử có quan hệ đây tuyệt đối là cấm chú cấp bắt quái là thật hay giả đại hội luận võ trên tự có rõ ràng dĩ nhiên đối với cho nàng có hay không xứng đáng mã đệ nhất mỹ nữ còn có chờ so sánh người thứ bốn ột mạn vương tử nhân loại đệ nhất cường quốc vương tử đồng thời lại là tà ác thần lòng kỵ sĩ đủ để leo lên nhân vật nổi tiếng bảng mọi người cũng rất tò mò h ắ n cùng kệ x a ai mới là nhân loại đệ nhất vương tử người thứ năm c ả di nạ n h í nạ t h á n h nữ thần nguyệt giáo nổi danh nhất t h á n h nữ được xưng là ngoại trừ giáo hoàng tối gần kề thần người thuần khiết cực kỳ thiên sứ đồng thời cũng là loài người mười đại mỹ nữ một trong nhân vật nổi tiếng đương nhiên phải giữ lấy một tịch đương nhiên phong vân bảng bình gia đều là so với khá nổi danh nhân vật giống hải tộc trưởng lão hội một ít tồn tại đại gia là không thể nào bình luận bản g danh sách này chỉ là bình luận sức ảnh hưởng tổng hợp lũy t h ừ a thế nhưng có người không thèm để ý có mấy người nhưng là rất lưu ý t h như bệ phít vương tử khả năng bình thường vẫn tính nhân vật có tiếng tăm thế nhưng đang đối mặt toàn bộ m ã a thời điểm đúng là chỉ có tối nhân tài kiệt xuất có thể leo lên liền ma đạo sĩ kiếm thánh đề ư cũng phải đứng dịch sang bên a còn có chút người căn bản không thèm để ý kỳ thực có người là tối cần thiết đứng hàng là được phong tao người xạ kẻ sập dở tiên sinh đáng tiếc bản g danh sách đều là hắn làm ra đến mạo hiểm giả công hội muốn tuyên truyền một thứ quá đơn giản hiển nhiên xạ k á i sập dở tiên sinh đối nổi danh không phải rất lưu ý hải tộc mạo hiểm giả công hội cùng nhân loại mạo hiểm giả công hội có liên lạc hay không nay vốn là một bí mật có thể đẩy công hội tên gọi mọi người đều cảm thấy mạo hiểm giả công hội là công l ích tính tổ chức thế nhưng bọn họ mới làm a bí mật lớn nhất một trong bao nhiêu năm thay đổi triều đại chỉ có mạo hiểm giả công hội vẫn như cũ hương thịnh bất luận cái gì tổ chức sức mạnh tích lũy đến trình độ nhất định đều sẽ không nhịn được làm điểm chuyện khác thế nhưng mạo hiểm giả công hội vẫn luôn rất bình tĩnh không ngừng mà tích lũy thế nhưng này cũng không phải bình thường biểu hiện bọn họ này ẩ nhẫn chương n g ba quần anh tập trung quyền ba mươi một chương ba quần anh tập trung tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ở loại này chặt chẽ bầu không khí hạ thời gian cực nhanh trong nháy mắt nhân loại cùng hải tộc lần thứ nhất hữu hảo giao lưu lại sẽ bắt đầu vô số hải tộc cùng nhân loại dâng tới ạ len xì ạ m A y đầy thế thể thắng hiểm không chiến giới giả, ai đều dây mạo len ò n mình, cảnh tượng như vậy nếu như không nhìn g hiếu thấy kỳ của vậy sợ sẽ hối h ậ cả Ả đời. lẹn xì ạ giao thông s á c thực đủ thuận tiện mà Ả l ẹ n xì ạ cũng tuân thủ t ố c định chỉnh quốc gia đều không đề phòng vô số đoàn đội nương theo càng nhiều đoàn thể nhỏ chen chúc mà tới người như thế lưu từ hai tháng trước liền bắt đầu vẫn không có đình quá mà song phương cũng không nghĩ tới lần này giao lưu đại hội dĩ nhiên hấp dẫn lương tộc nhiều như vậy quan tâm mọi người nhiệt tình t r ạ n cũng không ngăn nổi đại hội không thể không kéo dài lúc bắt đầu đồng thời phái ra lượng lớn nhân viên sắp xếp đồng thời hải tộc cùng nhân loại đều phái ra duy trì kéo dài bộ đội dù sao nhiều người dễ dàng gặp sự cố huống hồ là hải tộc cùng nhân loại hôn cùng nhau thời điểm quả thực là được tiếp xúc gần gũi sơ ý một chút liền có thể gây nên liệu nguyên đại họ a đây là cầm quyền giả lo lắng thế nhưng trên thực tế từ gần đoạn thời gian quan sát tình huống cũng không có như vậy kém nhân loại cùng hải tộc tuy rằng không ai nhường ai thế nhưng song phương đều phi thường lý trí hiển nhiên bình dân cũng không phải ngớ ngẩn bọn họ biết lần này tụ hội nhân vật chính cũng không phải bọn họ liền coi như bọn họ làm xảy ra chuyện cũng chứng minh không là cái gì các đại h chủ có muốn thương đoàn nhân vật chủ yếu quý tộc vương tộc bắt đầu lục tục vào ở a len xì a bọn họ tự nhiên không cần vội vã cướp địa phương cũng đã dùng giá cao định được rồi vào lúc này là được biểu hiện tài lực hoặc là địa vị thời điểm chỗ tốt khẳng định là phân cho mạnh nhất người đương nhiên có nhiều chỗ là dùng tiền cũng không mua được hải tộc cùng nhân loại phổ thông ở lại khu là phân biệt rõ ràng dù sao buổi tối uống cựu chuyện gì đều có thể gây ra đến vì lẽ đó vẫn là tách ra tốt thế nhưng nhân loại cùng hải tộc nhân vật chủ yếu đều là ở tại cùng một mảnh kiến trúc khu dù sao những người này đều có nhất định tự chủ đương nhiên sẽ không giống người bình thường như thế trắng trận không kiêng rẽ kích động đồng thời cũng cho mọi người chiêm ngưỡng cơ hội bất luận hải tộc vẫn là nhân loại có mấy nhân vật là không thể tùy tiện thấy mà hôm nay hết thẻ trong truyền thuyết đại nhân vật đều sẽ giá lâm cách đấu trường quán không xa ở lại khu tên là mãi a trí tâm là do rất nhiều kiến trúc nhỏ q u ầ n tạo thành phân ba tầng tầng ngoài là cho đại thương đoàn cùng bình thường quý tộc chuẩn bị trung tầng là khiến nhân loại hoặc là hải tộc đỉnh cấp thương đoàn cùng có to lớn ảnh hưởng quý tộc vương tộc chuẩn bị mà trung gian tự nhiên là mãi a người cao quý nhất cùng trực tiếp tiến vào chính tái tuyển thủ mới có thể chỗ ở nơi đó là mãi a đỉnh cao mà từ nơi nào cũng đem quyết định ai mới thật sự là vương giả nếu như quay về khu vực này thả trên mười mấy hai mươi c ô n chú vậy ngày mai toàn bộ mẹ a đều muốn mặc niệm ba phút đương nhiên mười mấy c ầ m c h ú e sợ không cách nào đối với những người này tạo thành cái gì ảnh hưởng hiện tại a lẻn xỉ a đã thành bất giả quốc tiếp đón đến từ các nơi trên thế giới dòng người tuy rằng chính thức thi đấu còn chưa bắt đầu đã náo nhiệt dị thường hải tộc cùng nhân loại đều chuẩn bị lượng lớn hoạt động cùng với vật phẩm đủ khiến mọi người đấu pháp thời gian vô số quán rượu càng là ngày đêm mở ra đột nhiên dòng người phát sinh p h u n g trào nhanh đi xem a chấm hương các năm vị đại gia đến rồi mẹ kiếp đồng thời đến còn có sổ thương đoàn người hai cái đội danh dự đều là tương đối lớn to lớn dòng người tạo thành bọn họ hành động dị thường c h ậ m c h ậ m may là có người duy trì trật tự cuối cùng cũng coi như là tiến về phía trước mà tiếp cận m a i a chi tâm thời điểm tất cả mọi người đều phải xuống xe ngừa cất bước năm vị đại gia cũng biểu hiện người người n h u n náo lôi kéo cái cổ hy vọng nhìn thấy chút gì bên trong còn có rất nhiều hải tộc nhân loại cùng hải tộc quan điểm thẩm mỹ đại khái giống nhau đương nhiên ngoại trừ cá biệt chủng tộc ban ngày thời điểm không có khu vực hạn chế có thể tùy ý đi lại hải tộc đương nhiên cũng rất tò mò cái gọi là ngũ đại tài mạo song toàn nữ tử năm vị đại gia đúng là từng va chạm xã hội không có vào lúc này g i ả thần g i ả quỷ giả bộ thoải mái biểu hiện gây nên vô số d í c đạo mỹ nữ sức mạnh là vô hạn thân là nhân loại đệ nhất đại thương đoàn sổ d ổ thương đoàn cũng không thanh thế lớn như vậy thế nhưng sổ d ổ thương đoàn đến tột mạn đế quốc người e sợ cũng không xa mau nhìn cắt lót gia tộc đội b u ô n ầm ầm ầm m ặ t k h á c một nhánh không kém chút nào hải tộc đội b u ô n xuất hiện đây là hải tộc đệ nhất đại thương nghiệp gia tộc cắt lót gia tộc cũng là sớm nhất theo nhân loại tiến hành m ậ dịch gia tộc khổng lộ thực lực khiến người ta thán phục phải biết nhân loại thương đoàn vô số to lớn nhất sổ rổ gia tộc ở dù sao cũng hơn lệ trên cũng là có hạn thế nhưng cắt l ọ t gia tộc nhưng là ở hải tộc một nhà độc đại cái khác đều không thể đánh đồng với nhau mà càng truyền thuyết hiện tại chấp trưởng gia tộc chính là vị trí tuổi trẻ nữ tử ỵ xạ bối nhi đại tiểu thư hải tộc tam đại mỹ nữ một trong nhân loại cùng hải tộc khoảng thời gian này cũng lăn lộn không lâu song phương ngoại trừ đối cao thủ tranh luận không đớt đối phương diện nữ nhân tranh luận thì càng hung tuy rằng những nữ nhân này với bọn hắn sẽ không có quan hệ gì thế nhưng dính đến chủng tộc tử xảo cũng là trời đất xoay vẩn chấm hương các năm vị đại gia dung mạo là rõ như ba ngày năm vị đại gia phong cách khác nhau khiến người ta xem hoa cả mắt nhân loại mũi đều hướng lên trời phiên mà khi ỷ xạ bối nhi xuất hiện thời điểm hải tộc liền bắt đầu lôi kéo cổ họng kêu gào so với hoa lệ nhân loại là không cách nào cùng hải tộc so với đây là khoáng sản trên hạn chế chỉ là cái kia kim sán sán xe ngựa liền đầy đủ lắm người tinh kim chế tạo còn có vô số loé sáng ma tinh có tiền a nhiều tiền đập chết người ai nếu có thể cưới được ỷ xạ bối nhi tiểu thư tuyệt đối là tài sắc kiêm thu thuấn gian phú khả đ ị n h quốc ca một ông lão mở cửa xe ra chấm mịn tiểu thủ đưa ra ngoài cảm ơn đức bá tiểu thư những này tiểu t ể tử môn như thế không lễ phép chừng mắt ngươi có thể không được để ta giao hấn một chút bọn họ đi khạc khạc ỵ xã lộ ra nhợt nhạt mỉm cười đ ứ a bá ỵ xã lại không phải người không nhận ra không sợ nhìn ỵ xã bối nhi xuất hiện rất đơn giản một bộ màu xanh lam quần dài lỗ thai trên một đôi giọt nước mưa như thế vòng t hai rất đơn giản không có quá nhiều đồ trang sức một khi không giống nhà giàu nữ đơn giản chung nhưng làm cho người ta một loại kỳ quái tương phản khiến lòng người bên trong rất thoải mái may là không thấy một kim sáng l o e loẹ nữ nhân đương nhiên càng đẹp hơn vẫn là ỵ xã bối nhi chính mình vì thị tộc Mỹ lệ đã bị phát huy đến cực hạn, đã lâu không bị cực Mỹ lệ lâu đã đến đã náng gặp ý x ai n h ề u một Thanh t phần. h ụ cũng loại lệ lên. cao cao tại khiến người với tới, hơi hơi nổi Ai kêu không không suýt đều Mỹ nam mặt có chút chút trước nhắc c thể nhân ta nữa nàng đầu biết cô bé trước mắt không chỉ có trường vẻ đẹp càng là hải tộc có tiếng tiểu thiên mới lấy như vậy tuổi tiếp nhận gia tộc sự nghiệp khẳng định sẽ không đơn giản như vậy h ư ớ n g hồ bên trong rất nhiều người đều mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn ra chủ địa vị nhưng là thế nào đây nàng như thường khỏe mạnh hơn nữa các loạt tờ gia tộc cũng ở dòng dã viết trên lần này ạ len xì ạ kiến thiết trung nàng chiếm bảy phần mười bảy phần mười ý vị như thế nào khấu trừ thuộc về ạ l ẹ n xỉ ạ hai phần mười còn lại hết thể thu vào bên trong bảy phần mười đều phải thuộc về cắt lót gia tộc lúc trước ai cũng không quá tình duyên đem tiền của mình tiêu vào người khác quốc thổ trên thế nhưng ý xạ bối nhi đồng ý bây giờ nhìn lại nàng thực sự là thiên tài trong thiên tài mặt khác hai cái khá là tích cực chính là cả ly dị cùng sái ló l ộ bởi vì này hai nước cũng có lưỡng một thiên tài cũng nhìn thấy then chốt buôn bán thế nhưng bọn họ đều không ý xạ bối nhi gan lớn Ý xạ quả đoán chính là thành công của nàng trí đạo không phải vậy kệ xạ d ọ hẹ bị cả lão như vậy kêu căng khó thuần người cũng sẽ không thấy nàng lại như ngoan bảo bảo như thế đây là kinh nghiệm của bọn họ tổng k ế t ta Ủ xạ vĩnh viễn là đúng đây là cả lão đồng học lời g i a n tuyệt đối không nên n h ạ o Ủ xạ tức giận đây là đại gia nhận thức chung Ủ xạ mỹ lệ thực tại cho nhân loại nhất định chấn động dị vực phong tình đều là hấp dẫn người đan tử mỹ lệ trên hãy cùng ngũ đại gia không kém cạnh khắp mọi mặt điều kiện liền càng l ưu tú chỉ có điều làm như hải tộc đối thủ nhân loại đương nhiên phải tìm điểm khuyết điểm nghe nói các ngươi hải tộc cắt l o t gia tộc có tiền nhất ta xem cũng không ra sao liền điểm đồ trang sức đều không có s ắ c thực so với ngũ đ ạ i g i a ỷ xạ bối nhi s ắ c thực quá đơn giản chút không như vậy hoa lệ trói mắt cách đó không xa một hải tộc cả giận nói ngươi biết cái gì ỷ xạ bối nhi tiểu thư một vòng thai liền có thể mua lại quốc gia này đó là trong truyền thuyết hải thần nước mắt trên người nàng trang phục màu xanh lam nhạc là dùng l o n g gân kéo tơ làm thành mới biết có như vậy tự nhiên lấp lóe hiệu quả đơn giản dựa vào các ngươi gộp lại cũng mua không ra một góc áo thuyết pháp như vậy đầy dây các quốc gia góc ỷ xạ nhìn cách đó không xa ngũ lại ra bên kia cũng đang chăm chú bên này hai bên đều không hẹn mà cùng khẽ mỉm cười thế nhưng trong ánh mắt đều mang theo đ a o thương kiếm ảnh nam nhân so với chính là sức mạnh nữ nhân so với chính là mỹ lệ ở thanh cao người cũng không thể ngoại lệ đức bá nhân loại nữ nhân cũng chỉ đến như thế chẳng trách kể xạ vẫn là yêu thích chúng ta hải tộc nữ hải ha ha tiểu thư ta thật hiếu kỳ tiểu t ử kia phép thuật thần long kỵ sĩ thật đẹp đẻ xưng ơ hô ta đều ngửa tay đức bá ngoại trừ ta ai cũng không cho phép bắt nạt hắn biết rồi đại tiểu thư hoa quy bỏ ra điểm thế nhưng vẫn có chút chân thực、lực. trên thế giới này có thể bắt nạt hắn còn giống như là mãn khó tìm không biết nhân loại cái kia mấy cái lao bất tử có tới hay không bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều rất ước ao ỵ x ả bối nhi đại tiểu thư bên người ông lão kia nhìn hắn loạn tròa loạn trọn dáng vẻ dĩ nhiên cùng đại tiểu thư đi như vậy gần thật là không có thiên l ý à cái khác đi theo nhân viên đều cách một bước có thửa mà ông lão nhưng cùng ỵ x ả s ó n g vai trên người nhưng ăn mặc người làm quần áo thực sự là quá không phối hợp hải tộc cũng không biết từ đâu nhi b ư ớ c lên như thế cái ông lão xưa nay chưa từng nghe nói cắt loạt gia tộc còn có nhân vật số một như vậy đồng i theo t r thời cũng dẫn đến trong gia tộc ba cỗ thế lực tăng vỡ những người khác cũng không tiện nói gì ai bảo ngươi khiêu khích trước có bản lĩnh liền không muốn lưu lại đôi sau đó mọi người cũng biết Ừ xạ còn nắm giữ một nhánh đáng sợ ẩn hình sức mạnh gây dối giả tê âm m ớ i không thể không thành thật hạ xuống ngũ đại gia cùng Ừ xạ bối nhi xuất hiện khiến mọi người nhiều vô số đề tài câu chuyện nhiều lần khá là từ mũi tóc màu sắc con mắt to nhỏ bộ ngực lớn tiểu chân độ dài mỗi cái chi tiết nhỏ đều đi so sánh mọi người càng thêm chờ mong mặt sau đều biết cái khác đại nhân vật hầu như đều mau tới đột nhiên ma pháp thắp vang lên chín lần đây là có vương giả đến tín hiệu vô số hải tộc to lớn làm đồng dạng n ử a mặt lên trời gào to động tác cao cao giơ hai tay lên bởi vì bọn họ nhìn thấy bọn họ vương may a dũng mánh nhất chiến sĩ cự kính vương dạ phổ bệ hạ cùng cao to chiến sĩ không giống cự kính vương chính mình nhưng là người bình thường to nhỏ đương nhiên mọi người cũng biết đây là cự kính vương cường đại kính biến thuật có thể dự trữ sức mạnh một khi bạo phát lên cự kính vương bên cạnh là một lớn lên liền rất dũng mánh người tả trên má phải đều có ba đạo hoa văn hung hãn đại danh tử sa vương hủ phẹn đ i mạn tợ rộ mẹ tờ giật cùng dây xích lộ dạ gỗ nợ mạn theo ở phía sau lộ dạ gỗ nợ mạn đồng học trận to hai mắt siêu tầm mỹ nữ kết quả mỹ nữ đã qua để hắn buồm không thôi sớm biết liền sớm đi một bước thật theo nhân loại mẹ ấ y mẹ ấ y môn nhiều trao đổi một chút đương nhiên hắn yêu thích trên giường giao lưu xem vậy thì là hải tộc thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ bên trong lộ dạ gô nơ mạn cùng tờ d ô mẹ tờ d i ấ thế hệ tuổi trẻ chủ yếu đối thủ một trong vẫn tốt chứ một ngốc đại cái một công tử bột người tin sao người nói chuyện chính mình cũng không tin tuy rằng hắn yêu thích tự mình nói chính là thật sự nhưng là căn bản không thể nếu như đi thảm đỏ tự lộ dạ gô nơ mạn lắc lắc hắn liền yêu thích như vậy náo nhiệt tình cảnh lộ dạ gô nơ mạn ngươi này chết ra hỏa chúng ta sa tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết có thể hay không thận trọng điểm giống cái vương tử hình dáng nếu như không phải nhiều người mạ dị lìn thật muốn đá hắn một cước mạ dị lìn mỹ nữ xuyên chính là quần cực ngắn đó là được xưng ma tối câu hồn nhất phách đùi đẹp b ả y ra không thể nghi ngờ giữa trường phần lớn ánh mắt đều ở phía trên loanh quanh mạ dị lìn đối với mình đùi đẹp cũng rất là kiêu ngạo không để ý chút nào sắp tiêu đốt ánh mắt còn thỉnh thoảng lộ ra tính cảm nụ cười làm hải tộc cùng nhân loại đều lòng ngứa ngáy đòi mạng vự vật a có thể bị như vậy đùi đẹp quân lấy một hồi chết cũng đáng giá mạ dị lìn đại tiểu thư nếu như ngươi chịu đem ngươi chân dùng bố che khuất ta liền có thể chính kinh lộ dạ g ô nơ mạn phiêu phiêu bầu trời nói rằng hai người đồng thời hư một tiếng mà người hiền lành tợ rộ mẹ tợ giật chỉ có thể c ư ờ i khổ sa tộc người là được loại này tính cách pháo mừng vang lên bất quá lần này không phải vâng giả thế nhưng cũng là có thể tiến vào trung tầng nhân vật xuất hiện người hầu như đều là toàn thân áo đen biểu hiện thân phận của bọn họ đây là tới tự nhân loại ám hắc thế giới người khá là có tiếng là được bốn quân vương bên trong còn có kẻ xa người quen cũ tỉ tàn t i ệ u vị này ám hắc vương từ sắc mặt lạnh lẽo tuy rằng đồng thời hành động thế nhưng hiển nhiên bốn quân vương với hắn không có cái gì quản hạt quan hệ hắn cũng chỉ là đại biểu ám hắc giới to lớn nhất một phái mà thôi ngũ đại đoàn lính đánh thuê người cũng tới đúng là bất ngưu nhi hợp y phục của bọn họ liền tương đương sáng sủa cùng ám hắc giới người tách ra ở đại hội trong lúc có ân đoán đều muốn đình chỉ không phải vậy là được cùng người trong thiên hạ không qua được ở như vậy mẫn cảm thời kỳ ai cũng không ngờ chế tạo sự cố những nhân vật này nếu như đặt ở bình thường đều là chấn động một phương đại nhân vật mà hiện ở tại bọn hắn cũng không có gây nên quá to lớn chú ý dù sao hiện tại chính là không bao giờ thiếu h à n hiệu Chỉ có càng to lớn hơn lớn to bởi à là này làn i mới có thể tiếp thu mọi người tiếng vô tay. Hồ bất luận ám hát giới người người lại tới một làn trang phục tương đối đặc biệt người. ám kém lắm. một có hắc còn phục sóng thể thu tay. bất thuê trang tương Hôn hồ lính đánh Những không khứ, luận đều quá vẫn vô xa b đặc vì bọn họ là học sinh đây là mãi a thập đại học viện học sinh cùng lao sư trong đó bao quát cả lì dị phải hoàng gia học viện học viện chi gian có chính mình hệ thống các hiệu trưởng độc lực thành đội dẫn dắt học sinh mà tới những người này cũng coi như là nhân loại tương lai bọn họ tới đây số ít dự thi nhiều là vì tích lũy kinh nghiệm điểm ấy hải tập cũng như thế hải tộc vương thành học viện lão sư cùng bọn học sinh cũng đến thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu này không phải bọn họ sân khấu có thể tương lai là có cơ hội còn có cái gì so với tự mình kinh nghiệm càng tốt hơn dạy học bọn học sinh hiển nhiên cùng phía trước những nhân vật kia không giống nhau bọn họ càng thêm hưng phấn bởi địa vị đặc t h ủ bọn họ có thể vào ở mã chi tâm tầng ngoài đương nhiên không phải học sinh nào đều được đến người đều là nhân loại cùng hải tộc chủ yếu học viện tinh anh những người khác l i ề n muốn tự mình giải quyết không thể nghi ngờ bọn học sinh là tối sinh động bọn họ đều có chính mình thần tượng hơn nữa không bạn học viện tri gian cạnh tranh cũng tương đương kịch liệt tranh ẩm ý lên so với những người mạo hiểm còn lợi hại hơn hơn nữa còn có căn co cư dẫn chứng phong phú thế nhưng lúc này bọn họ càng hy vọng tận mắt nhìn thấy chính mình trong lòng thần tượng nghĩ đến đây liền không cách nào nột ngạt kích động trong lòng cùng căng thẳng lúc này vang chín lần pháo mừng lại vang lên không phải cái gì tiểu quốc quốc vương đều có thể thu được đáy nộ như vậy có chút quốc gia sức ảnh hưởng khá là nhỏ đáy nộ còn không bằng loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê đây chính là hiện thực tất cả lấy thực lực nói chuyện rất xa đoàn xe đến rồi là xài lọ lộ hiện tại xài lọ lộn h ư n g là vượt xa quá khứ đối mặt cả lụy dị cùng ộ t m ạ n thủ đô đế quốc không đánh xúc đệ tam thế lực hơn nữa lực công kích cực cường quốc gia có thể nói đến đỉnh cao thời điểm quân đội hoàn chỉnh hơn nữa đều là thông thạo lão binh c à n g có ma đạo sĩ thêm kiếm thánh to lớn hiệp trợ đại tân sinh chiến thuật đại gia ẹt mở ẩn gặt thực lực càng là không thể nghi ngờ vương tử bệ phịt cũng coi như là tuổi trẻ tài cao thánh vực cấp bậc vương tử nếu như trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới có thể nói s á i ló lộ đến một đỉnh cao phỉ thúy ma kỵ đoàn đã mức độ lớn mở rộng chiến đấu như vậy lực ai cũng không dám xem thường đại quốc là được đại quốc đãi nộ g cùng quan tâm độ hoàn toàn khác nhau ở c ự kinh vương quá khứ sau đó nhân loại cũng cần một mạnh mẽ vương quốc bệ phịt đến cũng coi như là vừa đúng nhân loại cho tại đầy đủ hoan hô xông lên trước là được bệ phịt dám hướng về bạch hổ ra tay liền đủ để chứng minh dũng khí của hắn đem quốc gia thống trị thành như vậy có thể nói do trí tuệ của hắn không phải một nhân vật đơn giản a lúc này vương tử điện hạ mặt mỉm cười lộ ra đầy đủ tự tin cái này cũng là nhân sinh nổi bật nhất thời khắc có thể có mấy người đi ở trên con đường này lại có mấy người có thể hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt quyền thế sở dĩ khiến người tam ê m ị lực liền ở ngay đây lòng người bị mọi người vô hạn mở rộng loại kia cao cao tại thượng cảm giác là không cách nào hình dung tươi đẹp b ệ phịt biểu hiện phi thường thỏa đáng một chân chính vương tử phía sau tiếp theo hai người một kiếm sĩ trang phục người trung niên lập tức một trận hoan hô sợ tuất giặc nổ kiếm thánh thành danh đã lâu nhân loại cao thủ bên cạnh là một thân hồng y p h à m à ma đạo sĩ đại nhân đội hình như vậy làm sao có thể không khiến người ta hoan hô chu vi hải tộc cũng bị này khí tức mạnh mẽ phát sợ bất luận cái nào chủng tộc đối cường giả đều là tôn tính mà những người này đều là b ệ phít rất thỏa mãn cái cảm giác này thật sự rất đẹp diệu có điều rất nhanh hắn liền bị vứt bỏ bởi vì lại một vang chín lần ma p h á pháo không phải quốc vương nhưng hơn hẳn quốc vương trên đại lục ảnh hưởng to lớn nhất tôn giáo g thần nguyệt giáo cạ di nạ ni nạ thánh nữ giá lâm thật xa liền nhìn thấy thánh quang một mảnh vẫn như cũng là quang minh độc giác thú xe ngựa kị sĩ bức người ca dĩ nạ ni nạ thánh nữ xuất hiện lập tức gây nên một đám người lớn loại giáo đồ hoan hô thần nguyệt giáo sức ảnh hưởng quá to lớn đương nhiên hải tộc là một chút động tĩnh không có bọn họ tin chính là hải thần cái khác hết thể đều là tà giáo có điều lúc này cũng chỉ có thể giữ yên lặng hải tộc tông giáo theo nhân loại không giống thần miếu cũng không tham chính đối một ít chuyện sức ảnh hưởng rất có hạn xem như là tinh thần trên tượng trưng thế nhưng nhân loại không giống thần nguyệt giáo nhưng là có thực tế thực lực ca dĩ nạ ni nạ vẫn là một thân tiên tử giống như bạch di di thánh khiết cao quý cái kia không nhiễm một hạt bụi khí tức khiến người ta có quỷ bái kích động nàng là trí cao thần phát ngôn viên dù cán long kỵ sĩ vẫn là một mặt trang nghiêm theo ở phía sau bên cạnh là một vị là hồng ý chủ giáo rất khuôn mặt xa lạ thế nhưng y phục trên người có thể nói rõ vấn đề có thể cùng dù cạn long kỵ sĩ sóng vai cùng nhau tuyệt đối không phải người bình thường thần nguyệt giáo đồng dạng là tàng long ngọa hổ địa phương đến lúc này các thế lực lớn ẩn giấu cao thủ đều lục tục nổi lên mặt nước hết cách rồi nếu như không muốn bị đào thải phải lấy ra điểm ra dáng r a sản không biết những người này có phải là trước đó hẹn cẩn thận thần nguyệt giáo vừa tới không lâu đồng thời xuất hiện hai cái vang chín lần ma phát pháo hơn nữa rõ ràng tiếng pháo muốn lớn hơn nhiều chân chính cường nhân đến, đến rồi hai cái đoàn xe đồng thời tiến vào bên trái là ba con phi sư kỳ bên phải là song đầu ương kỳ là các lì dị cùng ột mạn đế quốc người đến tất cả nhân loại đều điên cùng giơ hai tay lên đây mới là uy hiếp hải tộc sức mạnh thực sự chân chính vương giả. đoàn xe tắc nghẽn mà tới nhìn nhân ra kéo xe đều là cái gì các lì dị bên này là sổ cờ d ễ t e t thiết n g ạ c h lòng mà ột mạn đế quốc nhưng là khủng bố ba con địa ngục c h ó giữ ngưu liền một chữ vạn thuế vạn thuế n h vạn thuế này nhân loại đương thời tâm tình đã bị nhét lửa nếu như không có hải tộc hai người khẳng định là to lớn nhất thủ không nội chiến mới có quỷ nhưng là hiện tại lúc này bọn họ là không cách nào đối địch bởi vì bọn họ có cùng chung kẻ địch vậy thì là hải tộc hải tộc cũng chiến ba thần long truyền thuyết ở hải tộc c h u n g đồng dạng tồn tại ba thần long sức mạnh bọn họ đương nhiên cũng biết mà kệ x a bọn họ liền càng rõ ràng đã từng hải vương tế tự dĩ nhiên là nhân loại vẫn là nhân loại cường quốc cả lụy dị vương tử như mộng như ảo chuyển biến thế nhưng hắn càng mạnh mẽ hơn kệ x a nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m đánh bại bạch hổ vinh dự to lớn kệ x a vương tử vẫn là như vậy tràn ngập mê như thế mị lực mà ô t mạn vương tử một mặt lên khốc thiết huyết đế quốc vương tử quả nhiên anh tư hiên ngang Lanh k ó các đồng dạng một loại một mị lực. c nữ hải tử điên cùng hải tử dít gào ly ê nhiêu. n không Nhìn nhân ra mang đến đội hình, liền biết cái gì là giàu có, cái gì là bần cùng. ké gì giàu gì biết bao biết đội cái cái xịu ra là là l có, Các dị vương quốc một bên thần tiễn h o à i bi mạ sĩ ma đạo sĩ mỹ đa bu là sổ thánh long kỵ sĩ cùng với trong truyền thuyết mười bốn long kỵ tướng tất cả biểu hiện mà xuất hiện cự nhân cùng ngồi ở cự nhân trên vai bé gái hiển nhiên cũng đều là nhân vật không tầm thường cột mạ n đế quốc một bên dô mạ dị ồ ma đạo sĩ lù xì ồ kiếm thánh ca sa đoàn trưởng cận ly dô đạo tắc tặc cùng với liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đội trưởng cùng với một ít toàn thân bao phủ ở hắc y người bí ẩn khá là khổng lồ chấn động đội hình a hoa ha ha thật là náo nhiệt thật nhiều mê ấy mê ấy a c ả lão đồng học vội vã ngẩng đầu giữa n g ự ợ c quyệt c á i mông bãi tuyệt đối đúng giờ hắn có thể sẽ không bỏ qua tuyên truyền cơ hội đúng là lớn nhất từ trước tới nay sân khấu có thể đối với thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn dương cựu thành hài lòng nói hột mạn g người vẫn là lớn lối như vậy kha kha đáng tiếc chúng ta cả lì dị vượt xa quá khứ lạc những người này tụ lại cùng nhau sản sinh độ hot khiến mọi người điên cuồng đến cực hạn hải tộc lại bị áp đảo thung lũng bọn họ cũng sợ à thật đáng sợ nhân loại dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy mà vào lúc này thự quang đến rồi sức mạnh của bọn họ đến rồi hải tộc đội ngũ dắt tay nhau mà đến hải tộc điên cuồng gào thét lên đồng thời không ngừng mà hô lên đệ nhất thiên hạ tên gọi hiện tại mấy a dám như vậy gọi mà lại không ai thuyết tam đạo tứ chỉ có một người đánh đâu thắng đó hải lòng vương c ả giả dỗ hết thể hải tộc đều dùng cao nhất lễ tiết hoan n ê n bọn họ anh hùng ca ngợi bọn họ thần tượng vô địch hải long vương cạ ù n g cả dạ dỗ đồng thời đến chính là mỹ nhân ngư vương a l e t nhân ngư vương tuyệt đối là đẹp trai nhất vương thế nhưng ở cạ dạ dỗ trước mặt cũng không thể không làm làm nền dù sao tới nơi này không phải t u y ể n đẹp hết thể đều muốn dùng thực lực nói chuyện cạ dạ dỗ tùy ý dơ dơ hải tộc thanh thế thì càng hùng vĩ chân chính vương giả phong độ khả năng kệ xạ cùng ôt mạn cũng có tương đương thực lực thế nhưng tuyệt đối không có như vậy phong độ liền nhân loại cũng không thể không thuyết phục hải long vương cạ dạ dỗ danh dự đúng là từ vô số thứ chiến đấu c h u n g xác lập đi ra ngoại trừ hắn còn có ai có thể thong don chiến thắng một vị thành danh đã lâu vĩ đại kiếm thánh chuyện như vậy tích đến công x u hề, tất cả những thứ này tất cả đã sớm hiện tại hải long vương truyền k ỳ vương giả hải tộc điên cuồng là có đạo lý nhân loại không lời nói dù sao ở liên tục khiêu chiến chung đều thất bại thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nắm giữ sức mạnh mạnh hơn lần này đại hội luận võ cuối cùng thắng lợi nhất định là nhân loại kệ xạ cùng ột mạn ánh mắt đều rơi vào cạ dạ rổ trên người đối mặt đại tân sinh hùng hổ dọa người ánh mắt cạ dạ rô mặt không biến sắc lộ ra hiểu ý nụ cười không phải coi thường đối thủ mà là như vậy ánh mắt hắn thấy rõ thực sự quá hơn nhiều đây là đối tự tin đồng thời cũng là đối, đối thủ tốt khẳng định đây là một loại khí độ a bất bại vương giả khí độ khiến người ta thuyết phục khí độ bỏ qua ân đoán c ả n dạ d ồ nhân cách mị lực phi thường cường hãn kệ xạ đáp lại cũng là nụ cười ột mặn nhưng là lạnh lùng một, hử, liền để cho các người ở quang một lúc đi không tốn thời gian dài may á chỉ có thể còn lại cái kế tiếp vương giả ba người khả năng cảm thấy không có gì thế nhưng hải tộc cùng nhân loại sắp nghẹt thở cường giả chi gian đối diện khiến người ta nhiệt huyết sôi t r à o không kềm chế được đây chính là hải tộc cùng nhân loại sức mạnh mạnh mẽ nhất tập trung thế nhưng rất nhanh mọi người một trận bình tĩnh theo sát vô số thán phục tiếng vang thiên triệt đề không chỉ để kệ xạ cùng ô t h ạ n có chút ngoài ý muốn liền hải long vương đều có chút giật mình ai mị lực dĩ nhiên so với hắn còn đại thần a dĩ nhiên có như thế cô gái xinh đẹp quá đẹp quả thực là được nữ thần cả dì nạ nghị nạ thánh nữ liền rất giống tiên tử thế nhưng vẫn là không cách nào cùng vị mị nữ này so với bình tĩnh mà xem xét hai cô gái này mị quả thực đến cực hạn đặc biệt là bên trái cái kia nói riêng về dung mạo thiên hạ vô song vậy thì là mỹ nhân ngư tộc cỡ lạ dạ công chúa và hải long tộc g ệ lại nạ công chúa hải tộc tam đại mỹ nữ chung hai vị lúc này hải tộc cũng đã quên người ở bên cạnh là ai thuận miệng nói tiếp tràn ngập kiêu ngạo nhân loại tạo ra cái gì mười đại mỹ nữ thế nhưng hải tộc là lấy tinh phẩm thủ thắng bọn họ chỉ bình ra ba vị liền mạ gì lỉn mỹ nữ như vậy cũng không thể trúng cử tự nhiên chiếm rất lớn ưu thế mà nhân loại không thừa nhận cũng không được lữ vị công chúa mỹ l ệ thực sự đến mức làm người nghe kinh hãi đặc biệt là vị kia cờ l à giả công chúa mỹ nhân ngư tộc làm a mỹ đại danh tử mà cờ lạ dạ công chúa lại là mỹ nhân ngư tộc mỹ đại danh tử thậm chí được xưng mỹ nhân ngư tộc từ trước tới nay đẹp nhất công chúa t h â n a khiến người ta nghẹn thở mỹ lệ lưỡng vị công chúa ánh mắt từ đầu đến cuối lạc ở trên người một người các l ì gì kệ xa vương tử kệ xa ánh mắt cũng dị thường ôn nhu hào tình vạn trượng cũng phải hóa thành ngón tay mềm cỡ lạ giả mỹ lệ mắt to nhẹ nhàng chấp chớp mọi người đều cảm thấy thở không nổi phảng phất không khí bị rút đi này cũng không phải ứng nên xuất hiện ở nhân gian tinh linh thực sự quá mỹ lệ một đám kiếm thánh cùng ma đạo sĩ cũng không thể không than thở hải tộc nữ tử kinh sợ vẻ đẹp hải lòng công chúa đã đủ mỹ tìm không ra khuyết điểm thế nhưng còn đang c ó thể tiếp thu phạm v ì thế nhưng vị này mỹ nhân ngư tiểu công chúa đã đến nghiêng nước nghiêng thành cảnh giới ai mới có thể xứng được với như vậy giai nhân a a lại không khỏi c ư ờ i khổ con gái so với mình còn có khí thế có điều cũng coi như thở ra một hơi chính mình tuy rằng không sánh bằng cả g i a rộ thế nhưng vẫn là con gái của chính mình lợi hại một ít hột mặn cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn cỡ lạ dạ càng càng mỹ lệ e sợ cũng chỉ có như vậy nữ tử mới xứng được với thân là vương già h ắ n đi ngoại trừ chiến thắng kệ xạ trở thành mã tri vương ộ t mặn cũng nhiều hơn một loại nguyện vọng mọi người không khỏi nhớ tới cái kia truyền thuyết bắt quái hai vị này công chúa cùng kệ xạ chi gian thật sự có cái gì không thật là khiến người ta hưng phấn a mọi người hay là muốn đi tới không thể lấp lấy đường huống hồ mặt sau còn có những người khác hiện tại chỉ có điều là lẫn nhau chào hỏi mà thôi cực khổ nhất chỉ sợ là m ì đã bu lạ sổ lần thứ hai nhìn thấy cả dạ d ổ hắn phải nhịn ở mùi vị đó chỉ có chính hắn mới hiểu rõ thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống chỉ có sống sót mới năng lực sư phụ báo thù lao sư lao sư người kia là được kệ xa sao lao sư đệ tử đắc ý nhất ha ha không sai nhưng là hắn là nhân loại a mao hắn là hải tộc người cái gì thấy qua nhân loại có thể ở đáy biển sinh tồn trong này khẳng định có hiểu nhầm ngược lại hắn là tiểu thạch học viện tốt nhất học sinh hừm lao sư chúng ta biết trò sư huynh cố lên người nói chuyện cũng không phải là loài người mà là một đám hải tộc học sinh bọn họ là đến từ tiểu thạch học viện lúc trước kể xa bị trưởng lão hội truy sát thời điểm lao tiểu nổi trận lôi đình vọt tới t r ư ở n g lão hội có điều cuối cùng vẫn là hết cách rồi tức giận lao tiểu bị bệnh trừng mấy ngày làm việc càng thêm trắng trận không k i ê n rẻ hắn ưu tú nhất mấy học sinh đều bị bức ép đi rồi hắn làm sao có thể không tức giận bây giờ nhìn lại học sinh của bọn họ quá cũng khỏe rất vui mừng a ca dìn cũng ở trong đám người nhìn kệ xạ đó là nàng mối tình đầu nhưng là hiện tại cách nàng càng ngày càng xa hiện tại ca dìn cũng không phải trước đây cái kia nhâm t í n h b é gái một thân trang phục nhiều một phần cương nghị cùng thành t h ủ nàng nhưng là đông đảo học đệ môn thẩm mến đối tượng có điều vị này học thì thật giống đối với những người này cũng nhìn không thuận mắt tiểu ca dìn không muốn khổ sở mối tình đầu đều là như vậy mỹ hảo mà cay đắng rẽ my là nhẹ nhàng vô vô cả dìn lao sư hắn vẫn không thay đổi nhà đồng đốc cần thiết cao hơn g a ít nhất ngươi lại gặp được hắn có lúc cả dìn hy vọng kệ xạ chỉ là cái phổ thông xà âu bối tộc cùng với nàng đồng thời xông vào đ ầ t h ư quản bí cảnh l ô mãng nam hải mà không phải hiện tại phong quang vô hạn vương tử điện hạ thế nhưng có một số việc không phải là sức người năng lực la v a n g đều là muốn phát sáng sân khấu càng lớn hắn liền càng loại sáng trong đám người giờ ở rất bình tĩnh nhìn kệ xạ chỉ cần một cơ hội hắn liền có thể chứng minh chính mình bên cạnh ý sợ tạ cụ tạ nhẹn vô vô giỏi ở vai mọi người đều là sẽ bị biểu tượng mê hoặc thế nhưng chân tướng sớm muộn cũng sẽ ban ngày hạ nhớ kỹ chúng ta hải long tộc mới là nhân vật chính bất luận c ả dạ dỗ bệ hạ vẫn là ta hoặc là người dùng hành động hướng về thế nhân chứng minh đi muốn thu được công chúa tán thành nhất định phải chiến thắng bọn họ không phải vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi giỏi ở gật gù y sợ tạ c ủ hữu tạ rất hài lòng đây mới là giỏi ở trước đây hắn tuy rằng rất có thiên phú thế nhưng thiếu hụt cảm giác nguy hiểm thiếu hụt cạnh tranh lực càng thiếu thốn trí chỗ chết mà hậu sinh mà sức mạnh theo đuổi quyết đoán thế nhưng hiện tại h ắ n có tuyệt đối sẽ làm cho những kia xem thường bọn họ người rõ ràng cái gì gọi là hối hận tất cả mọi người đều dã tâm bừng bừng tự tin tràn đầy thế nhưng không có ai suốt ruột thời gian dài như vậy cũng chờ không kém mấy ngày nay ai mới thật sự là nhân vật chính ai mới là vương giả ai mới có thể thu được đến mỹ nhân quy hết t h ầ đều muốn dùng thực lực nói chuyện mấy thế lực lớn đến sau đó thế lực của hắn cũng đang lục tục đến kể xạ tuy rằng rất muốn cùng tìm mệ lẹ nạ cùng cỡ l à giả, có thể hiển nhiên cục diện là không cho phép c ả dạ dỗ cùng ạ lẹt càng sẽ không vào lúc này bỏ mặc con gái của chính mình thế nhưng hai người đối nữ nhi mình bị lực phi thường hài lòng nhưng bọn họ càng muốn ở hải tộc người trẻ tuổi c h u n g tìm ra ưu tú ứng cử viên mà không phải một kẻ loài người nữ đại không khỏi cha mẹ a từ khi nhìn thấy k ẻ xạ sau đó ệ l ẽ nạ cùng cỡ lạ dạ đều có chút không kìm lòng được ở phương diện này nữ nhân so với nam nhân càng không có tự chủ thế nhưng thâm tình chân thành công chúa càng khiến người ta mê mãi đến tận biến mất mọi người mới thu hồi ánh mắt chỉ ở vừa nãy một khắc đó đệ nhất thiên hạ mỹ nữ tên gọi đã không cần cái chút nhân loại này không thể không bái phục chịu tôa cỡ lạ dạ công chúa xứng đáng đ ệ nhất thiên hạ mỹ nữ tên gọi thế nhưng thiên hạ thứ hai nhưng không như vậy dễ dàng xác định ệ lệ nạ công chúa cả gì nạ n h ỉ nạ t h á n h nữ ỷ xạ bối nhi tiểu thư trầm hương đại gia thiên tiến h công chúa còn có một chút đều có tư cách đương nhiên ệ lệ nạ công chúa và cả gì nạ n h ỉ nạ t h á n h nữ ưu thế muốn rõ ràng một điểm hơn nữa trừ một chút mỹ nữ nổi danh ở ngoài mọi người còn phát hiện tân hậu tuyển nhân tỷ như cả lì dị ạt đệ nạ công chúa tuy rằng tuổi rất nhỏ thế nhưng là là mỹ kinh người nếu như ở đại điểm tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ người cạnh tranh mặt khác cùng ỷ xạ bối nhi tiểu thư đồng thời đến một cô gái tuyệt đối nắm giữ thập đại dung mạo thật giống là nữ yêu tộc công chúa bất luận ngươi là người hay hóng hớt vẫn là vũ dũng giả đều có thể ở đây tìm tới mình muốn đương nhiên một ít hái hoa tặc tốt nhất khiêm tốn một chút nơi này hoa tươi rất nhiều thế nhưng mỗi một đoá đều mang gai hơn nữa còn là kích đ ộ c muốn hái hoa tốt nhất trước tiên xin một ngàn cái mạng không phải vậy tuyệt đối không đủ chết Vỡ lạ, ly cạ, các tức, chỉnh y tuyệt phật tập Phải. hồi hội hoàn một tân tin dừng, dọ Đúng đừng quên bẹ đi đại đi đối đã siêu rồi, em. có điều sau lưng của hắn có thể có thật nhiều người ủng hộ t h như bện đi gộ dương cựu thành g à nổ g cơ lột nam nhân không háo sắc liền không phải nam nhân kệ xạ không có ngăn lại kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút mọi người đối bắt quái lòng hiếu kỳ là như thế các ngươi cảm thấy cỡ lạ dạ công chúa trở thành ột Th mạn đế quốc vương hậu như thế nào ột Th mạn không nhanh không chậm hỏi mọi người hai mặt nhìn nhau kỳ thực thiết huyết đế quốc đối những này cũng không quan tâm tuy rằng hải tộc có chút không tốt lắm nhưng nhìn đến cỡ lạ dạ công chúa dung mạo sau đó tất cả mọi người đều bị chính phủ có thể chỉ có nàng mới xứng được với vương tử điện hạ làm sao mới có thể được đền bù vào hột mạn gõ lên bàn hỏi người ở chỗ này giết người đều là hành gia thế nhưng đến phiên làm sao đạt được nữ t ử phương tâm mỗi một người đều không nghiên cứu qua h i ệ n nhiên cỡ l à dạ không phải loại kia tiền hoặc là quyền lợi có thể tạo tác dụng chiến thắng tất cả mọi người đi ngay ở trước mặt người trong cả thiên hạ đánh bại kệ xạ giống cỡ l à dạ công chúa như vậy thiên tri kiểu nữ trượng phu khẳng định cũng phải là đệ nhất thiên hạ hừm kasa nói có lý kệ xạ à, lại thêm một người đánh bại lý do của ngươi các ngươi xem thế giới này có bao nhiêu thù a không có chút nào cô đơn ha, ha, ha. đại nhân vật đều qua mọi người thì nên làm gì làm gì hôm nay xem như là quá đủ mức độ nghiện hết thể chờ mong đều không có thất vọng trái lại vượt qua hy vọng một người chính ở trong đám người c h e n á c h e n a huynh đệ để để ta muốn qua đi ha ha bằng hữu bên kia là m ẹ á chi tâm người bình thường không thể ở bên kia ta là được muốn đi nơi đó lẽ nào ta không giống cao thủ à sa cái sắp giờ đồng học cái kia làng a chính mình tạp liền không cái kia phái đoàn đây sớm biết c ô mấy cái tráng hán sung sung bề ngoài biết điều cũng có biết điều chỗ học a thật sự giả liền ngươi ngâm du thi nhân ở bên kia tùy tiện vào đi nhưng là phải bị ném ra ha ha ta không phải là phổ thông ngâm du thi nhân trong truyền thuyết xạ kẻ s ậ p giờ đại thi nhân nghe nói qua không xạ kẻ s ậ p giờ lắc cây q u ạ t một mặt chờ mong xạ kẻ s ậ p giờ đó là cái gì đông đông v u i thú dầm t r ư ơ n g m đại chiến bắt đầu quyền ba mươi mốt chương m đại chiến bắt đầu tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ở cả lụy dị ột mạn hải long vương đám người đến sau đó cái k h á c quốc vương cùng với hải tộc các vương cũng lục tục đến mang đến tự nhiên là các tộc cao thủ lúc này ạ len xỉ ạ đã nằm ở bán sôi trào trạng thái hai đại chủng tộc đều ở đệ trình cuối cùng dự thi danh sách bởi hiện tại ai cũng không cách nào định đ o ạ n cũng không cách nào quy định cụ thể nhân số có điều căn cứ đẳng cấp đại gia cũng hình thành một loại hiệu ngầm giống cả luy dị vương quốc hột m ạ n đế quốc sái lõ lộ vương quốc như vậy đại quốc nhân số có thể tự do cung cấp thế nhưng không muốn vượt qua năm mươi người mà bình thường quốc gia loại cỡ lớn thương đoàn đoàn l í n h đánh thuê thì chỉ có thể đề cử mười mấy người nhiều cũng vô dụng này không phải là nhiều người liền có thể như thế nào then chốt là xem chất lượng hải tộc phương diện muốn so với nhân loại thống nhất nhiều lắm dù sao có trưởng lão hội chủ tính chung lục đại hải vương toa c h ấ n không có vấn đề gì hơn nữa lục đại hải vương trước đây đều là đồng học chỉ có quan hệ tốt hơn không có quan hệ đặc biệt kém nhiều lắm không cái gì giao tình lệ như con sứa vương ạ sạp bờ làng ca cá nhân muốn tham gia thi đấu đơn giản lưỡng con đường một là lấy ra mạo hiểm giả cao cấp chứng minh nếu như ngươi đã tiến vào thánh vực hoặc là đại ma pháp sư thì có thể trực tiếp tiến vào m ặ t khác một loại thì ở lập ra địa phương tiếp thu khiêu chiến chỉ cần ngươi có thể liên tục tiếp thu hai mươi người khiêu chiến bất bại là có thể thu được tư cách trong đó còn bao gồm một chính thức lập ra kiểm tra sư vì lẽ đó tốt nhất không muốn làm bộ hơn nữa làm bộ cũng vô dụng đến chính tái thời điểm không ai biết giúp ngươi làm bộ vào lúc ấy đối mặt có thể đều là hảo thủ nhẹ thì trọng thương nặng thì miễn phí về nhà thế nhưng có chút huyết tính người đều muốn ở như vậy thi đấu chung ló mặt huống hồ sợ chết mạo hiểm giả cũng không nhiều toàn bộ ạ l ẹ n xỉ ạ như vậy chọn lựa điểm có mấy trăm cái một phần ba là hải tộc còn lại chính là nhân loại nga không phải nói nhân loại có bao nhiêu tích cực mà là hải tộc phương diện càng thêm thống nhất mà nhân loại không có có thể làm chủ người mà khoảng thời gian này đối với chính thức tuyển thủ thì có thể nghỉ ngơi đồng thời cũng có thể tìm hiểu thực lực của đối phương biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đây là nhân loại lao truyền thống có vẻ như hải tộc hiện tại cũng học cái trăm phần trăm cuối cùng tuyển rút ra hải tộc phương diện năm trăm người nhân loại phương diện đã trải qua một loạt điều chỉnh sau cũng còn lại năm trăm người ai cũng biết bên trong chân chính quyết định nhân vật song phương đều không vượt qua hai mươi không nên cảm thấy làm sao đột nhiên nhiều nhiều cao thủ như vậy đây chính là toàn bộ mã cao thủ không có chút nào tính nhiều trong đó còn bao gồm một ít không có tiếng t â m gì còn có một chút nhưng làm ai danh nhận tích lần này từ rừng sâu núi thẳm bên trong chui ra không ít có người cũng không chút nào để ý chủng tộc chiến tranh phản mà là nhằm vào đệ nhất thiên hạ tên tuổi đến lần đầu ở ngoài thi đấu còn giả thiết tầng tầng trọng thưởng tiền tài danh dự đặc quyền mỹ nữa không thiếu gì cả chỉ cần ngươi có thực lực liền đến lấy đi vốn là thi đấu dự định chọn dùng phân khu chế độ đem tuổi tắc cách ra thế nhưng cuối cùng cân nhắc cân nhắc này một chế độ không quá phù hợp hiện thực giống kệ xạ ốt mạn r ồ i ờ lộ dạ gỗ nơ mạn chờ chút tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng là thực lực đã tương đương cường hãn đ ặ t ở tuổi trẻ tổ không có ý gì huống hồ mục tiêu của bọn họ cũng là cuối cùng đệ nhất thiên hạ cái khác đều không có ý nghĩa lại nói thời điểm chiến đấu đối thủ cũng sẽ không bởi vì người lớn tuổi hoặc là tiểu liền cho cái gì ưu đãi lấy cuối cùng mặc kệ tuổi toàn bộ đánh tan phân tổ thi đấu phương thức rất đơn giản hải tộc tùy cơ một tên tuyển thủ vs nhân loại tùy cơ một tên tuyển thủ đương nhiên hành hương biết trình độ nhất định đối có chút tuyển thủ tiến hành ước định ngươi không thể tới liền để kệ xạ đánh với cá dạ dỗ bọn họ là cái gọi là hạt giống tuyển thủ bắt đầu mấy vòng sẽ không chạm mặt đương nhiên vận may kém gặp gỡ ẩn dấu cao thủ vậy ai cũng không có cách nào một vòng sau khi kết thúc khả năng hải tộc cùng nhân loại vẫn là số lượng tương đương cũng khả năng không giống nhau không chờ cũng không đáng kể đây là hải tộc cùng nhân loại quyết chiến nhiều người có thể tùy cơ luân không trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp đến cuối cùng thậm chí có thể sử dụng xa luân chiến nếu như thuần túy luận võ là có thể thế nhưng hiện tại là hải tộc cùng nhân loại chi gian chủng tộc luận võ như vậy xác thực phi thường công bằng cách làm cái này cũng là chất lượng trên giao chiến tương tự ra năm trăm người xem ai cao thủ c à n g hơn nhiều bởi song phương mục sư trị liệu hệ thống đều tương đương hoàn chỉnh hải tộc thủy hệ thuật trị liệu nhân loại bên này có thần nguyệt giáo thánh nữ mục sư bình thường thương thế cũng có thể trong thời gian ngắn trị liệu thế nhưng quá quá trọng thương quá liền không có cách nào hải tộc cùng nhân loại đối này nhất quyết giấy cả ổ thức đều rất hài lòng đây là toàn phương vị khá là không chỉ so với mạnh nhất cũng so với sức mạnh trung kiên nếu như người trẻ tuổi có thể có tốt biểu hiện liền tốt hơn rồi đại chiến sắp tới song phương đều có chút áp lực cũng đều tràn đầy tự tin thần nguyện chiến tranh sau đó hai cái chủng tộc đều tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển kỳ thực nhìn một chút lịch sử mỗi lần đại chiến qua đi đều sẽ có tăng nhanh như gió phát triển này rất kỳ quái đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài đại chiến to lớn nhất một điểm có ích là được hải tộc học tập nhân loại nhân loại cũng học tập hải tộc thủ lĩnh danh sách đến rồi chúng ta bên này năm trăm người hải tộc bên kia năm trăm người cùng với giản yếu giới thiệu c á lo không biết từ chỗ ấy nâng một đống lớn tư liệu vô cùng phấn khởi và o vào bao nhiêu tiền dương đại tiểu thư liếc nhìn t r ớ c mắt c á lao g ầ n người một trăm k i n tệ làm sao người đầu heo à loại này chính thức tư liệu căn bản không đăng giá giống chúng ta có thể đi lĩnh một phần từ ngươi tháng này trong tiền lương trụ nhất thời c ả l ã o đồng học như bị xét đánh có điều dương t ĩ n h nghi ngược lại n ở nụ cười hù dọa ngươi đây h ả o h ả o biểu hiện có giải thưởng lớn đến để ta xem một chút c ả lão lập tức cười híp mắt đem đồ vật đưa tới ha h a thủ lĩnh hải tộc bên kia vẫn là c ả dạ dậu mạnh nhất nhân loại bên này ngươi mạnh nhất đánh bại c ả dạ dậu ngươi là được đệ nhất thiên hạ c ả lão hưng phấn phảng phất chính mình lên làm đệ nhất thiên hạ tự kệ xả ngã không có nửa điểm hưng phấn chính là bởi vì sức mạnh càng cường đại càng biết phát hiện mình nhỏ bé trước đây bởi vì trình độ quá thấp có chút cường giả căn bản không cảm giác được mà hiện tại không giống có điều từ khi cùng giáo hoàng một trận chiến sau đó hắn có rất nhiều tỉnh lại hơn nữa bóng cao su sau khi trưởng thành sức mạnh hắn đã hơi hơi trải nghiệm quá chỉ cần hợp thể căn bản không sợ bất kỳ phép thuật mà muốn lấy lực lượng đấu khí chiến thắng hắn cũng là c ả dạ dỗ để hắn cảm thấy thật không dám khẳng định trong này còn dính đến lĩnh vực đối kháng đúng là ô thm tạ ác thần lòng đáng giá quan tâm hải tộc phương diện cũng tuyệt đối không chỉ cạ dạ dỗ một người đáng giá chú ý trưởng lão hội thống trị hải tộc nhiều năm như vậy không có chính mình cao thủ vẹn vẹn dựa vào hải tộc s á u vương kẻ ngu si đều không tin vật này không có quá nhiều tham khảo tính hơn nữa vừa mới bắt đầu thi đấu bởi về mặt thực lực t r ê n l ệ n h cũng nhìn không ra cái gì vẫn là cẩn thận nhiều hơn lật thuyền trong mương không phải là ta nghĩ nhìn thấy kỳ hì thủ lĩnh yên tâm đi đại gia đều có chút không kịp đợi kỳ thực kệ xạ làm sao không phải là lần thứ hai đứng hải tộc trước mặt kệ xạ có quá nhiều chuyện muốn chứng minh bất luận từ nhân loại góc độ vẫn là vì thu được hải lòng tộc thừa nhận đánh bại cạ dạ dồ đều là tất yếu sáng sớm ả lẻn xỉ ả hiện ra đến mức dị thường mỹ lệ cái này ven biển quốc gia đầy đủ tỏa ra m g ị lực của nó đặc biệt là ở bao quát hải tộc cùng nhân loại văn hóa sau đó trở thành trên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại mà những này đều không là vấn đề vấn đề ở chỗ ngày hôm nay chính là giao lưu đại hội chính thức bắt đầu thi đấu đương nhiên cái này cũng chưa tính là chính tái tổng cung cấp hơn một ngàn người nhưng là hơi nhiều có điều không tốn thời gian ăn dài còn lại liền không hơn nhiều bất kể nói thế nào trước một quãng thời gian cá nhân chọn lựa tái đã để đại gia quá đủ ẩn mà hiện tại bữa ăn chính bắt đầu rồi toàn bộ ạ lẹn xỉ ạ đồng thời có năm mươi sáu cái sân bãi đồng thời bắt đầu chiến đấu mỗi cái sân bãi đều vây quanh vô số người đương nhiên này xa còn lâu mới có thể thỏa mãn mọi người cần to lớn kính tượng thuật tùy ý có thể thấy được cùng hiện trường quan sát cảm giác gần như ít hải tộc cùng nhân loại hôn cùng nhau lúc này muốn phân chia trận doanh quá khó khăn hơn nữa vì phòng ngừa tao loạn nhất định trật tự tự nhiên cũng là tất yếu trước một quãng thời gian có chút không quá nghe lời đã bị hải tộc cùng nhân loại từ người xử lý ở thi đấu trong lúc cấm chỉ bất kỳ dùng binh khí đánh nhau đại hội đã đem vòng thứ nhất tái trình công bố ra tất cả mọi người cũng có thể lựa chọn mình thích thi đấu sớm chiếm chỗ ngồi vì chính mình thần tượng cố lên mỗi một luân sau khi kết thúc vòng thứ hai muốn một lần nữa tiến hành rút thăm phân phối mà không phải là chia khu hiệp chế thi đấu quy củ rất đơn giản đầu hàng té xịu ngã xuống đất không nổi chịu thua thậm chí tử vong đô thị phân ra thắng bại tiêu chuẩn về thời gian không có hạn chế đồng thời mỗi cái nơi so tài đều thiết co trọng tài một kẻ loài người một hải tộc trọng tài tác dụng vẹn vẹn là phòng ngừa dối trá cái gọi là dối trá là không cho phép lấy nhiều khi ít còn h m khí độc dược chú thuật nguyên rủa Bất l u ậ năm mươi sáu cái nơi so tài tuyển thủ đồng thời biểu hiện nhất thời toàn bộ ạ lẻn xỉ ạ đều là tiếng vang một mảnh xem so tài nhất định phải có cái khuynh hướng tính mới thú vị mà ở đây không bao giờ thiếu thiếu là được khuynh hướng tính dù cho là cả lào bọn họ trừ mình ra người thi đấu thân là hải tộc bọn họ vẫn là khuynh hướng hải tộc thế nhưng bọn họ hiện tại nhưng duy trì nhân loại hình tượng huống hồ làm cả ly di đại tướng bọn họ vẫn là nhân loại đại biểu xuất chiến đối với điểm ấy ngoại trừ cả là hơi buồn bực ở ngoài g i db ì đi đi bát tí đều không phải rất quan tâm có điều cả lào biết đến hải tộc bên h n g tiên là càng không được huống hồ đã tiếng xấu lan xa cũng không sợ ở số điểm cùng l a o đại dết biết biển rộng sớm muộn cũng sẽ có bình phản m tên này vòng thứ nhất thì có dư hễ bị xuất chiến đối thủ của hắn là phi thị tộc chiến sĩ đối phương đối dư hễ bị cũng không có quá nhiều nghe thấy r ằ n g dễ hộ ả i t c hiện ọ c v giao lưu tại h phong quan quá, thế nhưng ư ngược ợ n quan g quá, l liền biến mất rồi, thời gian mất do à à i như vậy, thêm vậy, v trường qua lại p hệ o n người đã không nhiều. Hốn g giết, i tâm lưu đã hồ h n tại dễ b ị xem ra là được nhân loại mà người biết cũng nằm ở các loại nguyên nhân không muốn nói ra trưởng lão hội hiện tại hy vọng hải tộc quyên đoạn này sự t ì n h dù sao rất nhiều người đối chuyện lúc ban đầu đến hiện tại còn tồn tại bất mãn nằm thái độ hoài nghi tương đối nhiều một số ít chống đỡ kế xạ một số ít chống đỡ t r ư ở n g lão hội đây đương nhiên là ỵ xạ công lao chiến trường đều rất gần biện rộng có mười mấy tòa vẫn là xây ở thiện hải chủ yếu là nhân loại không ngờ chiếm cái này tiện nghi đương nhiên không thể ở đáy biển so với dù sao nhân loại không thể hạ hải đây là rất bình thường tới gần b i ể n rộng hoặc là ở trên biển chủ yếu là phát huy hải tộc thủy hệ phép thuật này đã là cực hạn đối với điểm ấy hải tộc cũng không sẽ để ý đương nhiên trong lòng bọn họ còn là phi thường kiêu ngạo nếu như ở đáy biển nhân loại một điểm phần thắng đều không nhưng này liền không phải luật bàn hải tộc cũng là dựa vào b i ể n rộng mới có thể đứng ở thế bất bại thế nhưng mãi đến tận kệ x ả cái này nhân loại kỳ quái xuất hiện mới đánh vỡ loại này l ũ n đoạn trưởng lão hội một mặt cũng rất sợ sệt nhân loại tìm tới có thể ở trong b i ể n rộng sinh tồn biện pháp vậy cũng là nguy hiểm trí mạng cái này cũng là trưởng lão hội thề rết kệ xa một cân nhắc chỉ có điều bây giờ nhìn lại đều là phù vân a d õ t bị vừa bước chàng lập tức gây nên vô số hoan hô lúc trước trọng điểm nhân vật trên bảng danh sách d õ t bị tự nhiên bảng trên có tên nhân loại thần tiễn từ n g một mũi tên dình rết đời trước thần tiễn david cọc tờ phiệu nắm dự bắn rết thánh vực cấp bậc thực lực dõi bị đối thủ rất hồi hộp hán thận trọng đối thủ liền như vậy yên tĩnh đứng thế nhưng là có giống như núi áp lực không thể a một cung tiến thủ đây là yếu nhất nghề nghiệp a hải tộc môn có thể khó chịu dũng cảm hải tộc làm sao có thể ở một cái nhân loại trước mặt lùi bước như nước thủy triều điên cuồng hét lên mà nhân loại thì cực kỳ hưng phấn chỉ bằng một tiểu hải tộc liền muốn khiêu chiến thần tiễn quả thực là được muốn chết hải tộc tuyển thủ không hề bị lay động thận trọng đối phương liền lấy ra cung tên ý tứ đều không có cung quá khinh thường hắn đủ tư cách tham gia thi đấu h á có tên soạn sĩnh một đòn giết chết hải tộc phán đoán phi thường chính xác một điểm không cho doe bị cơ hội thuấn gian hết tốc lực nhằm phía doe bi phân thủy đâm nhắm thẳng vào trái tim coi như d hệ bị hiện đang nghĩ ra cùng cũng không kịp thế nhưng d hệ bị căn bản không có ý đó cũng không tính là bảo lưu thực lực ở mức độ này căn bản không cần thiết thế nhưng cũng không cần thiết phiền phước con mắt chỉ lát nữa là phải đắc thủ hải tộc nhìn thấy một đôi mắt thuấn gian trong đầu một mảnh màu bạc cả người mạnh mẽ cứng đờ phân thủy đâm ngay ở d hệ bị trước mặt nếu như hắn có thể ở về phía trước mười cm cái kia là có thể danh dương thiên hạ dầm ngã xuống đất người vây xem căn bản không biết phát sinh cái gì thần tiễn vô địch thần tiễn vô địch thần tiễn vô địch dễ bị vẫn như c ũ là thờ ở vẻ mặt nhìn độ như thế này không tính là gì, thế nhưng lại nạ nhưng là g thế h hế nhưng ư n nạ g lẻ là r ấ t cao h ứ n g y ê u say đắm hễ n g gái h à lãi nạ tới nói, do bị là nàng thần tượng, g i á viên của nàng, cũng là nàng nam n của là hễ â nhân n còn có cái gì nhìn thấy chính mình nam nhân chịu đến ủng hộ càng vui vẻ. Nhìn có cái chịu vui gì thấy hộ thấy hế vẻ. bị cũng lộ ra một điểm nụ cười tuyệt tình để hắn ở tài bắn cung trên đi tới một cảnh giới chi cao thế nhưng có tình lại làm cho hắn hiểu thêm tài bắn cung chân lý tiễn là không không là tiễn a đáng tiếc ngoại trừ hắn ai có thể rõ ràng đây do h bị sáng tạo nhanh nhất kết thúc ghi chép hơn nữa cũng coi như phi thường quỷ dị vị t i a hải tộc tuyển thủ khả năng là bị cảm nắng hoặc là là được thủy thổ b ấ t phục chạy vài bước chính mình ngã trồng vó còn té hôn mê đương nhiên hữu tâm nhân đã đem cuộc tranh tài này ghi chép xuống đây là siêu tập tình báo cơ hội tốt nhất thế nhưng càng nhiều tái trường vừa mới bắt đầu đấu khí t r ù n g thiên chiến khí nổi lên b ộ n phía nguyên tố náo loạn đương nhiên vòng thứ nhất còn không có cái gì phòng hộ biện pháp sợ chết liền không nên nhìn hiện trường ột mạn đ i thủ nhìn trước mắt cái này ột mạn đế quốc vương tử nhân loại mạnh nhất đế quốc vương tử rất mạnh ạ ột mạn không có cho hắn nghiên cứu cơ hội hơn nữa hắn cũng sẽ không có cơ hội cùng bảo ám hắc đấu k h í thuấn gian nghe qua hải tộc đã ngã xuống đất trái tim của hắn đã khô héo mà ột mạn vẫn như cũng là cái kia phó lạnh lùng quần ngạo vẻ mặt thản nhiên xuống đài đối với tiểu lâu la hắn là phi thường c h ắ n ghét thuần túy lãng phí thời gian nhân loại mấy đại cao thủ xuất chiến đồng thời hải tộc tự nhiên cũng không nhàn g rỗi một ở cự kình vương trước mặt khoe khoang tốc độ mối nổi danh đạo tặc bị một quyền không biết oanh chạy đi đâu ngược lại là không còn mà hải long vương cạ dạ dỗ hướng về trên đài vừa đứng to lớn lực á c bách làm cho nhân loại tuyển thủ dị thường căng thẳng đối không không m ặ thế k nhưng g gì hiện thực cùng tưởng tượng là có khoảng cách hắn đẩy áp lực cực lớn không có chạy trốn thế nhưng đến trên này nhìn khủng bố hải long vương trái tim dĩ nhiên càng nhảy càng nhanh sắp mặt càng ngày càng khó coi vốn là không công mặt bắt đầu biến hỏng hồng trung lộ gia thanh thanh truyền tự hắc sau đó một hơi thở không ra đây liền thẳng tắp treo nhân loại yên lặng như tờ muốn quái cũng không có gì hay quái liền giặc cổ lần kiếm thánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bại tàu hoàng tuyển một khả năng rất nổi danh bạch ngân chiến sĩ có thể thế nào đây kỹ thuật kinh nghiệm đều k é m qua xa a hải tộc môn cho bọn họ dũng sĩ cao nhất kính ý mà hải long vương chính mình cũng có chút bất ngờ chính mình đáng sợ như thế thật giống lớn lên còn có thể a không đúng vậy sẽ không có hệ lẹ nạ như vậy mỹ lệ con gái hơi buồn bực c ả dạ dỗ sờ sờ mặt đương nhiên người khác là không biết vĩ đại hải long vương đang suy nghĩ gì nhân loại ba vị ma đạo sĩ cũng tất cả lên sân khấu nơi này không cái gì bối phận cô quản vẫn bọn họ tuyệt đối có thể ở đây tìm tới đầy đủ đối thủ hơn nữa điều này cũng quan hệ đến nhân loại vận và mệnh vào lúc này tự cao tự đại chính là lao bất tử ở thực lực trước mặt tuổi cùng bối phận đều không trọng yếu đối mặt phạm mạ ma đạo sĩ chính là một hải tộc ma pháp sư phạm mạ ma đạo sĩ ngoại trừ hỏa nguyên tố không cảm ứng được bất kỳ cái gì khác nguyên tố thế nhưng này đã đủ rồi hắn là ma đạo sĩ trung hỏa nguyên tố lĩnh ngộ thuần thí nhất hải tộc ma pháp sư tuy rằng rượi lương biển rộng nhưng là liền cái bong bóng cũng không n ô ra liền bốc khói đối mặt dỗ mạ dỉ ổ cùng mạ xỉ kết quả cũng giống như vậy ma đạo sĩ cũng coi như là nhân loại đỉnh cấp sức mạnh tượng trưng đương nhiên mạ xì ma đạo sĩ khá là phúc hậu chỉ có điều đem đối thủ chôn sống mà thôi nhân loại đỉnh cấp ma pháp sư phát huy thời điểm hải tộc cũng không nhàn rỗi mỹ nhân ngư vương ạ lẹt đã bị bầu thành đẹp trai nhất vương phong lưu tiêu sái quả thực chính là vì hắn sáng tạo tương tự ở hắn uy lực cực kỳ thủy hệ phép thuật trước mặt nhân loại đạo tặc bị nước biển trọng đi rồi giao thủ song phương vẫn tính là khá là khắc chế tử vong chiếm tỷ lệ không cao trọng thương rất nhiều không có đầu hàng so với bị phép thuật đánh giết vẫn tương đối thoải mái ngay mặt đối thủy mẫu vương ạ sạp bỡ lặn cả chiến sĩ loài người trực tiếp bị hấp thu liền c ậ n đều không còn lại người này là thảm nhất giả đối với sứa tộc tới nói nhân loại cùng đồ ăn gần đủ rồi bao nhiêu song phương mấy ngàn năm ân đoán xác thực rất khó hóa giải đặc biệt là một ít ngoan cố chủng tộc mỹ nhân ngư tộc là theo nhân loại giao lưu sớm nhất so với văn hóa trên cũng tương đối dễ dàng câu thông thế nhưng đây là một chủng tộc giống sứa tộc thì vừa vặn ngược lại nhân loại đối với bọn họ là được đồ ăn kẻ địch không có ý nghĩa chương sáu y xạ kế hoạch quyền ba mươi mốt chương sáu y xạ kế hoạch tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thi đấu chính là ở khí thế ngất trời tiến hành hải tộc cùng nhân loại tâm tình đều đến cực hạn thế nhưng vẫn không có điên cuồng vòng thứ nhất tranh lệch đều hơi l ớ n chút chỉ có một phần năm thi đấu là thế lực ngăn nhau đại đa số tranh lệch khá lớn thế nhưng dù cho là như vậy hữu tâm nhân đều đang tiến hành ghi chép cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến cũng chỉ có mấy cái thế lực lớn nói thí dụ như ỷ xạ người khác cảm thấy không trọng yếu nàng sẽ cảm thấy đặc biệt trọng yếu từ một ít chi tiết nhỏ chúng có thể sẽ quan sát chung một ít trọng điểm ỷ xạ quan sát đối tượng không có loài người tất cả đều là hải tộc nhân loại phương diện kệ xạ phải tự mình giải quyết cắt lọt gia tộc mạnh hơn ở thế giới loài người sức ảnh hưởng cũng có hạn nếu như kệ xạ liền điểm ấy đều không làm được muốn giết về b i ể n rộng đó là si người nằm mơ mà cắt lọt gia tộc phương diện này nhân tài tự nhiên không ít tình báo vốn là thương mại gia tộc coi trọng nhất đặc biệt là trưởng lão hội lần này bọn họ hoàn toàn dựa vào hải tộc sáu vương hiển nhiên là không sáng suốt hơn nữa trưởng lão hội cũng phải cứu van uy tín có thể dùng người loại tới làm hòn đá tảng không thể nghi ngờ là tương đương lựa chọn tốt nếu như có thể ở luận võ trung đánh giết k ẻ xạ nhưng là lý tưởng nhất lời đồn đại gì c h u y ệ n nhảm tất cả đều kết thúc xạ kẻ s ậ p giờ rất vui vẻ so với ai khác đều hài lòng một lúc khiến nhân loại cố lên một lúc cho hải tộc cố lên giết đi giết càng hung mánh càng hài lòng càng tốt bất luận ai thắng ai thua hắn đều rất vui vẻ lưỡng bại câu thương vậy thì càng hoà n mỹ thế nhưng hắn người này yêu cầu xưa nay đều không cao loại kia kết quả đều có thể tiếp thu đương nhiên đối với tài tử phong lưu xạ kẻ s ậ p giờ đồng học tới nói hắn vẫn là thích xem mỹ nữ thế giới là bởi vì mỹ tồn tại mà tồn tại mỹ để cái này xấu xí thế giới tràn ngập s á t thái vì lẽ đó cỡ lạ dạ công chúa vạn t u ế đánh đổ nhân loại cao quý xinh đẹp công chúa tối b ồ n g địa ngẫu là nông trung thành nhất khả ái nhất tối có văn hóa người hầu xa kẻ sắp giờ không biết xấu hổ giống to âm thanh dĩ nhiên so với chu vi địa nhân loại cùng hải tộc còn muốn vang dội không thể không nói mỹ sức mạnh thật là to lớn nhân loại dĩ nhiên có phần lớn giữ yên lặng như vậy khoảng cách nhìn thấy cỡ lạ dạ công chúa càng thêm chân thực càng thêm mà chấn động này dung mạo sức mạnh cùng cả dạ dỗ long đấu khí không kém cạnh mà cỡ lạ dạ đối với nhân loại không một chút nào phản cảm nàng không trải qua chiến tranh hơn nữa coi như có bởi kệ xạ quan hệ nàng cũng sẽ có h ả o cảm trên thực tế đối với nàng cá nhân cùng cuộc sống của con người trong lúc vẫn là rất hòa hợp long kỵ đoàn người dương tính nghi đối với nàng đều tốt vô cùng hơn nữa nghe đồn cỡ lạ dạ công chúa là kệ xạ vương t ử địa sở căng đan bạn gái làm cho nhân loại cũng sinh ra h ả o cảm trong lòng như vậy cô gái xinh đẹp tử cần thiết giấu ở nhà hảo hảo ôn tồn mà không nên đánh đánh rết rết nhìn ôn nu cỡ lạ dạ công chúa nhân loại đối diện chiến sĩ đều có chút không nhẫn tâm xuống tay nhưng là ngàn b ạ n không thể bị cờ lạ ra biểu tượng mê hoặc ga lúc trước liền kệ xạ đều bị thiệt thòi trước mắt chiến sĩ lại có thể nào chạy trốn a làm một bóng nước một quả cầu lửa xuất hiện địa thời điểm chiến sĩ loài người còn cảm thấy có chút không đành lòng đáng yêu mỹ lệ công chúa đây mới thực là địa chiến đấu a đê cấp ma pháp tên lửa đó là tiểu hài tử n g ọ n ý nguyên tới đối phó ma thú đồ vật không nghĩ tới đối phó nhân loại cũng tốt như vậy dùng làm quả cầu lửa cùng bóng nước dung hợp thời điểm chiến sĩ loài người muốn né tránh cũng không kịp cái kia nổ tung lực có bao nhiêu đáng sợ liền không cần phải nói bị thai vạ tới cá trong chậu thì có nờ điều khi lại một lần nữa nhìn thấy cỡ lạ dạ thời điểm nhân loại c h ấ n kinh rồi lần này mọi người đối xử cỡ lạ dạ địa quan điểm lập tức chuyển biến trời ạ là cái nào thiên s á t khốn nạn nói này đáng yêu ôn nhu tiểu công chúa vô hại thủy hòa hỗn hợp có một không hai đây là nhân loại ma đạo sư môn nghiên cứu vô số lần đều không thể hoàn thành phép thuật lại bị một hải tộc tùy ý khiến dùng đến xem công chúa vẻ mặt vừa nãy chỉ có điều là cái nho nhỏ cảnh cáo đáng tiếc vị nào chiến sĩ tiên sinh coi như không cần một lần nữa đầu thai cũng phải tu dưỡng cái một năm nửa năm t à i mạo song toàn nữ tử tự nhiên càng được hoan g n ê n cỡ lạ giả công chúa danh vọng nhất thời không hai quét ngang may à, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ tiếng la vang vọng bầu trời nhưng là cỡ lạ giả cũng không có quá to lớn phản ứng nếu như là không gặp gỡ kệ xạ trước nàng đại khái biết phi thường yêu thích xưng hô như thế thế nhưng hiện tại loại này hư danh đối với nàng một điểm ý nghĩa đều không có mà kệ xạ lại ở nơi nào a kệ xạ không tìm được hệ lạ n công chúa cũng chiến đấu so với hải tộc nhân loại phương diện này liền tương đối kém giống cạ dị nạ ni nạ thành nữ trầm hương các năm vị đại gia cũng không thể tham gia thi đấu dù sao các nàng không phải v õ giả không cách nào triển phát hiện mình hiên ngang anh tư m ị lực điểm hạ thấp không ít đương nhiên nhân loại mười đại mỹ nữ trung vẫn có tham gia hệ l ã nạ hoan hô cũng khá cao ở hải tộc bên trong hệ l ã nạ danh vọng làm u ố n so với cớ lạ dạ cao dù sao so với cớ lạ dạ hệ l ã nạ càng thêm thành thục thận trọng rất có nữ vương phong độ đồng thời làm ra không ít nhân từ sự tích cũng rất được hải tộc ủng hộ y xạ t ỷ t ỷ chủ nhân có phải là đem tiểu yêu quên đi tiểu yêu một mặt thu ồ n dán vẻ nha đầu ngốc làm sao biết chứ hiện tại còn không phải gặp mặt thời điểm kệ xạ đã hỏi tình huống của ngươi ở kiên trì một quãng thời gian một ngày nào đó nguyện vọng của ngươi biết thực hiện y xã đang bệ b ồ n lục xử lý sự vụ xoa xoa cái chán rất nhiều chuyện a không biết tại sao nàng luôn có một loại không thích hợp cảm giác thế nhưng vấn đề ở nơi nào lại không biết lần này đại hội luận võ đồng thời cũng cho kệ xã cung cấp cơ hội nàng đã đang chuẩn bị ở thời gian thích hợp cho trưởng lão hội một niềm vui bất ngờ nhưng là không đúng chỗ nào a tiểu yêu nguyện vọng rất đơn giản nàng không đòi hỏi cái gì chỉ cần có thể ở tại kệ xã bên người làm cái hài lòng tiểu hầu gái liên h à n h thế nhưng là được như vậy một tiểu nguyện vọng cũng là rất khó khăn Ta tốt, cũng còn ỷ xạ tỉ tỉ nhưng ngươi vậy không mệt mọi sao nghe vậy ỷ xạ một trận không cái gì có mệt hay không ngươi có ngươi trở mong ta có nguyện vọng của ta nhưng là ỷ xạ tỉ tỉ nếu như ta là ngươi nhất định sẽ giống c ờ lạ dạ công chúa như thế dũng cảm như vậy rất khổ cỡ ca cùng ỷ xạ sinh hoạt lâu như vậy nếu như ở không thấy được tiểu yêu là được thông minh có vấn đề ỷ xạ hóng ánh ánh mắt cũng xuất hiện mông lung đi ngươi không hiểu kỳ thực ta cũng không hiểu đã có c ờ lạ dạ ta hả tất để hắn càng khó khăn khả năng cảm giác mình có chút thất thố bỗng cảm thấy phân chấn ta hiện tại mục tiêu chỉ có một trợ giúp kệ xạ trở thành mãi a chi vương kết thúc nhân loại cùng hải tộc chi gian địa ngàn năm đối địch để hắn vung cánh tay hô lên nên hợp giả ngàn ngàn vạn mãi a chi lớn không ai dám không theo trên lục địa l ấ y biển mình ta vô địch à. tiểu yêu không có lớn như vậy hào hùng thế nhưng nàng biết ỷ xạ t ỷ t ỷ thật sự rất lợi hại chưa từng thấy như thế lợi hại địa nữ h ả i tử thậm chí cỡ lạ giả công chúa và hệ lệ nạ công chúa cũng không sánh được nếu để cho tiểu yêu lựa chọn nàng cảm thấy Ý xạ càng thích hợp chủ nhân bất luận cờ lạ dạ vẫn là hệ lạ nạ đều không thể cho tại kệ xạ lớn như vậy trợ giúp không có Ý xạ kệ xạ lý tưởng cùng mục tiêu đều là m ộ n g ảo a cho dù là hiện tại kệ xạ cũng giống như vậy to lớn nhất cũng có điều là ở mã trên đại lục làm ra chút thành tích muốn nhất thống mã a A. Ý xạ là tất yếu bất luận dương tính nghi vẫn là m ở ẩ n g ạ t tuy rằng đều có chỗ độc đáo thế nhưng bàn về q u y ề n như cùng Ý xạ so ra còn kém xạ a nếu như Ý xạ là nam nhi thân nói thật may a anh tài tuy nhiều e sợ đều không thể chống đối thế nhưng phàm là nữ nhân đều là chạy không thoát cảm tình cửa hải này đây là vận mệnh ai cũng không cách nào chống cự kệ xạ ra trận đối thủ của hắn là một tên ma pháp sư đáng tiếc đối mặt đã từng hải tộc thiên tài hắn thực sự hơi buồn b ự c bởi vì ngoại trừ nhân loại chống đỡ ở ngoài dĩ nhiên có rất lớn một phần hải tộc cũng chống đỡ kệ xạ tuy rằng trưởng lão hội phát sinh truy nã thế nhưng rất nhiều hải tộc đều nhận được kệ xạ ân huệ hơn nữa kệ xạ đối bình dân đầy đủ tốt h u ố hồ còn có người nói những thứ này đều là trưởng lão hội âm mưu mặc kệ như thế nào vào đúng lúc này hải tộc cũng là chống đỡ kệ xạ đây là thi đấu bắt đầu tới nay đặc biệt nhất địa tình cảnh hải tộc cùng nhân loại đồng thời chống đỡ một người đây là trước đây không thể tin được trưởng lão hội mặt người sắp muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi vốn là bọn họ có chút lo lắng thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều như vậy nhân loại tộc nhân hẳn là sẽ không quá mức hỏa không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy thế nhưng bọn họ quên lòng người kệ xạ ở đáy biển lúc sinh sống là lấy chân tâm người ngoài hán trợ giúp quá người đã cứu người làm sao có khả năng quên làm sao có khả năng bởi vì trưởng lão hội mấy câu nói liền thay đổi h u hồ kệ xạ vẫn là đã từng hải vương tế tự tất cả những thứ này nói xóa bỏ liền có thể xóa bỏ hạ hải tộc địa ma pháp sư cũng quay về kệ xạ hành lễ làm làm đối thủ kệ xạ là đáng giá t ô n kính mà kệ xạ chính mình cũng rất bất ngờ hắn vốn là lấy vì là sẽ gặp đến t h o á n mạn g không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy địa tình cảnh nhân loại thì không biết phát sinh cái gì tại sao hải tộc biết đối cả lì dì vương tử đãi ngộ như thế kệ xạ nhớ tới nghịch cảnh trung phản bộ t r u n g trợ giúp q u a hắn thậm chí vì hắn mà chết hải tộc huynh đệ những người này là như vậy thân thiết kệ xạ yên lặng đáp lễ hiện tại hắn là nhân loại vương tử nhân loại địa chiến sĩ kệ xạ vẻ mặt tự nhiên không cách nào tránh thoát mọi người địa con mắt thông qua kính tự thuật cái này vẻ mặt rõ ràng bày ra ở hải tộc cùng nhân loại trước mặt hải tộc thuấn g i a n nhớ tới rất nhiều bọn họ không cách nào bác bỏ trưởng l á o hội quyết định thế nhưng trưởng l á o hội cũng không cách nào ngăn cản bọn họ chống đỡ một người bất luận hải tộc vẫn là nhân loại người đang nắm quyền lúc này vẻ mặt đều rất quỷ dị sự tình kiểu này quá khó mà tin nổi đương nhiên đấu kỵ người chiếm đại đa số ở c ả l ụ gì trong lòng người bọn họ vương tử là vĩ đại ở đa số hải tộc trong lòng bọn họ hải vương tế tự cũng là nhân tử chiến đấu không cái gì bất ngờ kệ xạ phi thường ung dung thắng lợi thế nhưng này không phải then chốt then chốt là kệ xạ cảm nhận được hải tộc tâm bọn họ không có lãng quyền hắn cũng không có xóa bỏ quá khứ của hắn Ý xạ t h tỉ người nỗ lực có thu hoạch Ý xạ trong mắt hết sạch l o a lên đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu lâu như vậy trả giá sao lại một chút tác dụng không có nếu như tùy ý trưởng lão hội phỉ báng cái kia thời gian lâu dài giả cũng trở thành sự thật thế nhưng Ý xạ lấy thêm ra trưởng lão hội mấy lần tuyên truyền để trưởng lão hội cũng chỉ có đau đầu phân nhi miệm nhiều người sói chạy vàng a huống hổ kệ xạ có tốt như vậy cơ sở những cao thủ đều tất cả biểu hiện nhân loại tuyển thủ có thể cùng hải vương biện pháp hay mà hải tộc tuyển thủ cũng có thể đ ế m thử ma đạo sĩ cùng kiếm thánh tư vị có điều những người này kết quả đều sẽ không quá tốt không ngừng mà luận võ đem lưỡng tộc huyết tính hoàn toàn khiêu khích lên vòng thứ nhất chiến đấu vẫn còn tiếp tục có thể tưởng tượng trải qua vòng thứ nhất sau đó biết đào thải một nửa hơn nữa bởi những ngày biểu hiện đại gia đều sẽ có cái trực quan nhận thức mà mạo hiểm giả công hội lấy đại chúng ý kiến đ ợ thứ nhất bảng danh sách sắp xuất hiện mạo hiểm giả công hội ở phương diện này địa quyền uy cùng công chính là dõi như ban ngày cùng bên ngoài tiếng la diết một mảnh so với may a chi tâm nơi sâu xa một cái phòng nhưng phi thường bình tĩnh có điều bình tĩnh là bề ngoài mọi người điệu tâm nhưng là rất hừng hực kệ xạ y xạ zbi các lão lúc trước sớm nhất hải tộc tổ bốn người lúc này lần thứ hai tụ tập tiểu yêu đã bưng lên đồ uống chỉ có điều xem cũng kệ xạ ánh mắt hừng hực cực kỳ kệ xạ quay về tiểu yêu cười c ậ n nói tiểu yêu ngươi lại biến đẹp đẽ dù cho không phải thẹn thùng là cái gì địa nữ yêu tộc cũng nhất thời náo loạn cái mặt đỏ có điều càng thêm quyến rũ động lòng người điểm ấy không cần ngươi nói lần này mãi a mỹ nhân bảng đúng trọng tâm chắc chắn nàng một vị trí y s ạ mạnh mẽ chừng chớp mắt chuẩn bị phát biểu ngôn luận ca l ã o vẫn cứ đem cả l ã o đồng học chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nín trở lại đáng thương bối tộc vương tử không nói gì hỏi hải thần lâu như vậy rồi vẫn là như thế sợ y s ạ thực sự là có cái nơi nào y s ạ tỉ tỉ mới là đẹp nhất ha ha đáng thương tiểu yêu m u ộ i m u ộ i không muốn khuất phục tại y xạ địa thư uy ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết c á lớp cuối cùng cũng coi như tìm tới lời cha ỵ xạ không để ý đến hắn sau đó có nhiều thời gian ôn chuyện kệ xạ ta trước tiên làm một hồi tổng kết cùng với mặt sau kế hoạch đại cương chúng ta gặp mặt thời gian không thể quá dài bị hưu tâm nhân nhìn thấy nhưng là sẽ gây trở ngại kế hoạch ỵ xạ địa hóa trang thuật nhưng là xuất quỷ nhập thần thế nhưng lấy nàng địa tính cách đương nhiên phải bảo đảm về toàn các ngươi ở thế giới loài người thành tựu ta đều nhìn thấy rất tốt thế nhưng cách mục tiêu còn kém xa lắm hiện tại cả lì dị còn không cách nào hiệu lệnh đại lục các ngươi hiện tại thấp nhất mục tiêu xác lập ở trên đại lục vị trí chủ đạo chiến tranh là không thể tránh khỏi muốn thắng hải tộc phương diện sự tình tiến triển không có thuận lợi như vậy thế nhưng lần này là cơ hội tốt các người đều muốn thu được thành tích tốt ta có thể ở hải tộc tiến một bước tuyên truyền đương nhiên muốn dùng điểm kỹ xảo hải vương sáu tộc ít nhất phải kéo qua lưu tộc bây giờ nhìn cơ sẽ rất lớn mỹ nhân ngư tộc là tốt nhất một thứ yếu là hải long tộc cùng cự kình tộc những này ta biết xử lý dẹp bì cá l ã o hiện tại then chốt không phải kệ xạ mà là các ngươi chúng ta dẹp bì cùng cá l ã o đều sửng sốt lớn như vậy kế hoạch lúc nào sẽ đến phiên bọn họ làm tiêu điểm ha <cười> ha <cười> tuy rằng ở trường lão hội chèn ép hạ quy mô nhỏ phản loạn đều bị đ è xuống thế nhưng bình dân phong trào hạt giống đã mai phục nắm giữ hải tộc tuyệt đối số lượng nhưng giữ lấy cực nhỏ tài nguyên bình dân bộ tộc đã không hài lòng chỉ có điều khuyết thiếu người dẫn đầu kệ xạ tự nhiên là then chốt thế nhưng hắn tình huống đặc biệt tạo thành không có lòng trung thành mà các ngươi nhưng có thể y sa uống một hớp dạy bi ngươi nhưng là hải tộc đệ nhất đại tộc phỉ thị tộc người lãnh đạo ta sẽ đem ngươi tạo thành phỉ thị tộc thiên vương bọn họ cứu thục giả vì lẽ đó ngươi lần này ít nhất phải có hai mươi người đứng đầu xếp hạng đương nhiên nếu như tiến vào mười vị trí đầu đó là lý tưởng nhất y sa không phải mù q u á n giả g càng sẽ không lập ra không thiết thực mục tiêu dạy bị thực lực rất mạnh mẽ thế nhưng muốn giết vào mười vị trí đầu nói thật không dễ dàng thế nhưng cũng có hy vọng vậy ta đây ta đây bản soái có phải là cũng biết cái thiên vương con cong hiếm thấy bị coi trọng cả lão đã không thể chờ đợi được nữa ngươi bản thân liền là vương tử tuyên truyền lên càng dễ dàng có điều ngươi cũng không nên điếu lang làm không biết thực lực bây giờ như thế nào chỉ mong bọn họ nói năng lực đặc thù là thật sự nếu là như thế ta sẽ đem ngươi tạo thế trở thành ngàn năm nhất xuất xà âu bối tộc thiên tài càng là không từng ra thiên tài chủng tộc loại kia khát vọng càng là mãnh liệt một khi nhanh lửa sức mạnh bùng lên là khó có thể tin vì lẽ đó ngươi hay là muốn dùng thực lực chứng minh đến thời điểm ngươi chính là xà âu bối tộc chân chính kẻ thống trị hơn nữa vẫn tán loạn xã ngẫu đối tộc đem bởi vì ngươi mà một lần nữa liên hợp lại kệ xạ nếu như nắm giữ này hai đại tộc ở thêm vào số ít vương tộc cùng với cặp loạt gia tộc chống đỡ đã có ba phần mười phần thắng hãn y xạ có lầm hay không như vậy thuận lợi mới ba phần mười a có thể hay không nhiều hơn điểm cả lão vô cùng đáng thương chừng hai mắt nếu như kệ xạ có thể vào lần này đại hội luận võ đăng đ ỉ n h vậy cũng lấy thêm một thành kệ xạ trước đây tích lũy có thể thêm một thành như vậy thì có năm phần mười hơn nữa ta còn có một chiêu đòn sát thủ cần thiết có thể ở thêm hai phần mười trong phòng ba người hai mặt nhìn nhau đòn sát thủ gì dĩ nhiên có thể trực tiếp thêm hai phần mười thế nhưng hiển nhiên ỷ xạ không có nói ý tứ bọn họ hỏi cũng vô dụng kệ xạ cùng hẻ bi đều là cực kỳ có chủ kiến có tư tưởng người thế nhưng vỏ quýt g i à y có móng tay nhọn đối mặt ỷ xạ bọn họ cũng không chú niệm cụ thể bước đi đương nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ ỷ xạ chỉ là cho cái đại khái để trong lòng bọn họ có lưu lại ý nghĩ một câu nói chính là vì để bọn họ vào lần này đại hội luận võ đặc sắc muốn tuyên truyền cũng phải có tuyên truyền điểm cái gì là lợi hại nhất người khác khả năng nói thiên hạ đệ nhất cao thủ phép thuật đấu khí thần chú long tộc tứ phương thần thú chờ chút thế nhưng sai toàn sai ỵ xạ cho rằng dư luận mới là vũ khí lợi hại nhất vô số bình dân mới là sức mạnh đáng sợ nhất mà cho đến bây giờ ngoại trừ nàng còn không ai biết được điểm này đây là một tư tưởng hạn chế ở quý tộc cùng vương tộc trong lòng bọn họ là cao cao tại thượng còn bình dân vốn là nên vì bọn họ dân g ra sinh mệnh tài sản nhiều lắm vì lung lạc lòng người cho điểm tiểu ân tiểu huệ mà thôi mà bình dân sở dĩ mất cảm giác cũng là bởi vì không có người lãnh đạo cũng không có để bọn họ thức tỉnh luôn luôn hiện tại hai cái điều kiện đều ở từ từ thành thục chung tinh tinh c h i hỏa tuyệt đối có thể liệu nguyên một cuộn sóng đến vạn dặm ở ngoài liền sẽ biến thành bao tác ba người đều là kẻ ngu si rất mau nắm chặt đến mấu chốt trong đó nhìn một mặt bình tĩnh mang theo mệt mỏi ý xạ ngoại trừ khâm phục vẫn là khâm phục các l o c cái kia thao thao bất tuyệt định hót đã bắt đầu rồi dễ bị tuyên truyền điểm khả năng có hơi phiền thoái thế nhưng lấy ý xạ năng lực càng là vấn đề sự t ì n h càng không là vấn đề thế nhưng ý xạ là người không phải thần vạn sự đã chuẩn bị hay là muốn bọn họ ở đại hội luận võ trên ưu tú biểu hiện đông phong dạy bị đem không hiểu ra sao còn chuẩn bị sùng bái một hồi cả lào lôi đi trong phòng chỉ còn dư lại ỷ xạ cùng kệ xạ hai người không nói gì chỉ là nhìn nhau thông minh tuyệt thế ỷ xạ trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói trong mộng có mấy lời nàng đã nói rồi mấy vạn thứ thế nhưng chân chính đến thời điểm nàng vẫn l à như vậy bình tĩnh trầm mặc kệ xạ cũng không cách nào mở miệng nhìn ỷ xạ trong lòng có nồng đầm ấm áp đối với hắn mà nói ỷ xạ là người thân cùng mạ ủ n như thế trọng yếu người thân tuy rằng tuổi gần như thế nhưng trong tiềm thức kệ xạ có chút ỷ lại ỷ xạ sự thông minh của nàng trí tuệ hào phóng tình cờ cũng có chút bá đạo có thể làm cho kệ xạ có cái dựa vào trong lòng n u nhược một điểm được c ă n ủi kệ xạ ánh mắt cũng biến n u hòa ý xạ ánh mắt cũng có chút m ô n g lung bỗng nhiên ý xạ chậm lên ta phải đi kệ xạ nhẹ nhàng vỗ vô, vô ý xạ vai không nói gì cảm tạ như vậy giá rẻ từ ngữ không nên ở giữa hai người xuất hiện thời khắc này ý xạ mới cảm nhận được chính mình có bao nhiêu n u nhược thế nhưng ở bề ngoài vẫn là cực kỳ chấn định trong lòng cũng vui mừng kệ xạ không có nói những câu nói kia yên tâm đi xạ hết thể đều biết tốt ý xạ yên lặng gật g ủ chậm rãi rời đi nếu như ở tối nay khả năng nước mắt liền muốn không nhịn được kiên cường y xạ là tối kiên cường nữ hải tử làm bước ra cửa thời điểm y xạ đã hoàn toàn khôi phục bình thường vẫn như cũ tầm nhìn bình tĩnh bị gọi là đức bá ông lão không biết lúc nào xuất hiện không hề có một tiếng động thở dài nhìn ngó bên trong xa xa đầu tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vòng thứ nhất thi đấu không có chút rung động nào nhân loại cùng hải tộc những cao thủ không có đụng tới quá nhiều trở ngại cũng chính là lên sân khấu lộ cái mặt lượng biểu hiện thế nhưng từ vòng thứ hai bắt đầu tình huống thì có điểm không giống một vòng kết thúc hải tộc tỷ lệ thắng giao cạo vì lẽ đó hải tộc sẽ có mười mấy người luôn không hoặc đến thời gian nghỉ ngơi đương nhiên này vừa mới bắt đầu mười mấy người ưu thế cũng không thể nói rõ cái gì lượng tộc tuyển thủ đều không có quá để ý có điều hải tộc người rất hưng phấn bất kỳ một điểm ưu thế ở vào thời điểm này cũng có thể nói khoác chẳng mấy chốc vòng thứ hai liền bắt đầu hơn nữa vào lúc này nhân loại cùng hải tộc cao thủ t r ạ n mặt tỷ lệ liền cao rất nhiều thế nhưng không thể không nói vòng thứ hai vừa lên đến thì có một hồi trọng lượng cấp chiến đấu đủ để gây nên hai đại tộc quan tâm cựu kinh vương dạ phỗ b ệ hạ nhi tử tợ rộ mẹ tờ giật điện hạ đem đánh với nhân loại cả lì dị vương quốc cự nhân quân đoàn quân đoàn trường bà xét cự nhân c h i gian chiến đấu luận nhắc nhở tợ rộ mẹ tờ giật còn muốn so với bà xét cự lớn một chút cuối cùng cũng coi như có loại k i a lợi hại quan hệ quyết đấu bất kể là nhân loại vẫn là hải tộc cao thủ đều báo lấy đầy đủ sự chú ý nơi so tài vị trí thật tốt đã bị các thế lực lớn cao thủ chiếm cứ người bình thường muốn xem liền khá là phiền t á i xem các lì dị người đến đầu lĩnh là được kệ x ạ vương tử ma đạo sĩ long kỵ đoàn người phượng hoàng thiên nữ ạt đê nạ điện hạ hột mạn đế quốc người cũng tới tuy rằng hiện tại là giữ lấy thế nhưng bản thân quan hệ thù địch là thay đổi không được hột mạn người từ trên xuống dưới đều lộ ra một sắc khí chà chà thật là đẹp trai hai tộc người đến nhân vật đặc biệt đều chuẩn bị đặc thù vị trí cự kinh vương dạ phổ tự mình chính diện mà t ờ r ỗ mẹ tờ giật bạn tốt lộ dạ gỗ nở mạn đương nhiên sẽ không vắng chỗ tợ dỗ mẹ tờ giật điện hạ tất thắng đó là khẳng định cái gì cự nhân tộc chưa từng nghe nói nhân loại sẽ làm chút đẹp đẽ đồ vật điện hạ tất thắng hải tộc phương diện quần tình sụp sôi mà nhân loại phương diện thì không biết nên nói cái gì cự nhân tộc s á c thực thực không làm sao nghe nói qua cao thủ tự nhiên không phải xem hình thể to nhỏ cự kinh tộc sở di khủng bố không chỉ có riêng là bởi vì hình thể Tờ mẹ tờ giật mẹ lẳng đã lạng cự h như ạ m châm ở trên này. Bà sệt này, vẫn như cũ ổn. bà cũ nhân tộc trận chiến đầu tiên sĩ hình thể đã tương đương to lớn nhưng là cùng cự kinh tộc so ra vẫn còn có chút thua trị k é m em đương nhiên này không phải so với to nhỏ cự nhân tộc sắc mặt nặng nề lộ dạ gỗ nợ mặn cũng là một mặt cẩn thận không thèm bên một để ý l i ê kêu n lìn. tục gào gì mạ Lô dạ gô nơ man ạ n người này chết tiểu tử, cảm xúc mánh g tiểu liệt đi đâu rồi, chết hù phép tử, tất thắng đâu cảm xúc h n loại tiểu tử cười i nhỏ như vậy, một đấm liền tập đánh, kinh lực lượng cự Gô tuế. Lô dạ Mạng cười khổ lắc đầu cái này b à sẽ là cao thủ hiếm thấy nếu như thật sự đơn giản như vậy là tốt rồi tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận hu phép phần thắng thực sự không lớn s á c thực so với tờ mẹ tờ giật t o lớn tên tuổi b ạ sẽ xem như là không có tiếng tăm gì cự nhân quân đoàn cũng là dựa vào hình thể thủ thắng không làm cái cái gì đại sự kinh thiên động địa mà bà xét c ù n g kệ xạ một trận chiến cũng chỉ có người nội bộ biết người khổng lồ này chiến sĩ đáng sợ long kỵ tướng môn đều lĩnh hội quá tuyệt đối là cả lì g ì n ằ m vị trí đầu cao thủ song phương hành lễ mục tiêu của ta là kệ xạ t ờ dỗ mẹ t ờ giật trầm giọng nói bà xét khẽ mỉm cười cho nên ta nhất định sẽ đánh bại n g ư ờ i vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút đi đối với sau đó tiến hóa cự nhân chủng tộc bà xét cũng muốn trải nghiệm một hồi cái gọi là sức mạnh mọi người đã từng so sánh quá c ự kinh tộc phổ biến tố chất muốn so với cự nhân tộc cao thế nhưng cùng ti tan cự nhân so với lại là một chuyện khác đáng tiếc ti tan hậu duệ chỉ còn dư lại ba xét vĩ đại cự nhân vinh quang hai c á i trọng tài trận to hai mắt trốn ở một bên có nhiều như vậy cao nhân ở đây nhiệm vụ của bọn họ liền ung dung hơn nhiều chỉ cần mình chớ bị thai vạ tới liền vạn sự đại cát có điều thấy thế nào đều là c ự kinh vương t ử phần thăng lớn vị này c ự kinh tộc thiên tài nằm gai n i mật thực lực nhanh chóng tiến triển liền nhất quán không hài lòng lắm c ự kinh vương đối hiện tại tợ rỗ mẹ tờ giật đều khá là thưởng thức tợ rỗ mẹ tờ giật hai tay dương ra đột nhiên nắm chặt mọi người lập tức cảm nhận được kịch liệt sức mạnh chấn động đây chính là không gì không xuyên thủng cự k i n h lực lượng vâng tợ rộ mẹ tợ giật cánh tay phải đột nhiên vung lên cự k i n h lực lượng nổ ra mặt đất bị sức mạnh vẽ ra nhất đạo khe nhằm phía bà xét bà xét cũng không n ú c ních sức mạnh ầm ầm nổ ở trên người bụi bặm tung bay hải tộc một mảnh khen hay thanh cự k i n h lực lượng quả nhiên hung hãn đáng tiếc kêu một nửa bụi bặm tản ra bà xét nhẹ nhàng g ã một hồi bụi bặm trên người đây chính là cự kình lực lượng sao có hơi thất vọng a mọi người ổ lên thật hung hãng a ha ha bà sệt cái tên này cũng hiếm thấy có chút t i n h khí thú vị cái này c ự kình tộc chiến sĩ muốn thảm dương cựu thành cười nói bà sệt bình thường quá trầm ổ n hiếm thấy có thể có chuyện gây nên hứng thú của hắn kệ xạ đám người có thể không như thế lạc quan bà sệt rõ ràng thực lực chiếm ưu thế nhưng thắng được còn hơi cường điệu quá dù sao đối thủ là t ờ rộ mẹ tờ r ậ t coi thường một chấp nhất c ự kình thiên tài là m u ố n ăn thiệt thòi quả nhiên t ờ rộ mẹ tờ r ậ t cũng lộ ra nụ cười đối phương quả thực không phải bình thường tuyệt vời như vậy đối thủ mạnh mẽ tốt vô cùng tợ rộ mẹ tờ rớt đột nhiên đạn hướng trên không ở trên cao nhìn xuống s o n g quyền đột nhiên hợp lại nhằm phía bà sệt bà sệt nhìn không chung tở rộ mẹ tở giật cũng chăm chú lên đối thủ bắt đầu đổ thật sức mạnh khổng lồ sóng gợn trên không chung rung động đột nhiên tở rộ mẹ tở giật thân thể to lớn hơi hơi lướt ngang một điểm sau lưng ánh mặt trời đột nhiên lung lay một hồi bà sệt con mắt mà đây là tở rộ mẹ tở giật bạo hống một tiếng kinh hống rung động song quyền trên sức mạnh sóng gợn phát sinh t ứ lạp tâm thanh như cao bằng sơn như thế bỗng nhiên đẻ xuống mà lúc này bà sệt duy nhất phản ứng là được đồng dạng xong quyền chống đối bởi vòng thứ hai vẫn cứ không có l ò n g phòng hộ ngay lập tức sẽ bị thổi đi không ít đương nhiên là có những người này là thổi không đi hơn nữa không chỉ thổi không đi bọn họ xem rõ rõ ràng ràng bà sệt là có ý thức thử xem sức mạnh của đối phương dù sao hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế bốn cái nắm đấm đối cùng nhau tờ rộ mẹ tờ giật dựa vào vị trí ưu thế rất nhiều đem bà sệt trực tiếp tạp vào lòng đất xu thế vê anh sụp mạnh liệt sức mạnh áp lực mặt đất lập tức dường như gặp thiên thạch công kích như thế lún xu dưới ha, ha bà s ệ ở tá lực có điều chủ sự phương thực sự đủ tiết kiệm phản phất biết biết có tình huống như thế sân bãi đều là phổ thông đá hoa cương phí lời cái gì cũng không ngăn được những cao thủ này tức giận à cùng với lãng phí tiền còn không bằng ý tứ ý tứ chỉ cần mỹ quan liền xong rồi nói không chừng là được ý xạ chính c á lào c ư ờ i nói vừa nói xong liền ngay cả bận bịu quay đầu chỉ lo chuyển tới người nào đó trong thai không phải hắn cẩn thận mà là ý xạ thực sự là giống ma n ữ như thế có mặt khắp nơi trời mới biết chu vi có hay không cặt lọt thám tử được rồi ưu thế vợ rộ mẹ tờ giật đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy sức mạnh không ngừng mà ra lớn cự kinh lực lượng xuyên thấu qua hai tay không ngừng mà trùng kích bà xét mạnh mẽ bắp thịt bắt đầu bành trướng đây là cự kinh tộc đặc điểm những chủng tộc khác làm sao có thể ở phương diện này với bọn hắn so với đây cung cự kinh tộc điệu ly lượng là muốn chết ta bất lợi d ư ớ i cục diện bà xét nhưng sắc mặt như thường cảm thụ một sức mạnh xung kích cũng vi thường chấn động không nghĩ tới tân chủng tộc đều tiến hóa đến mức độ này thế giới biến hóa thật to lớn à. nhưng là bàn về sức mạnh mạnh nhất vẫn cứ là vĩ đại ti tan cự nhân tộc hống bà xét dung sức bắp thịt không có rõ ràng biến hóa t h ế n h ư n g hai t a y đột n h i ê n ru lên, nhị n t ọ g kích tợn ra, l à y rộ n chung công g kích, tờ mẹ tờ rất đột nhiên phát hiện sức mạnh bắt đầu nghiêng lúc đó trong lòng liền cả kinh phản ứng cũng rất nhanh biết đối thủ đã không ngờ ở rằng co hạ lạc thuần gian toàn thân dùng xước một mang theo c ử u kính lực lượng siêu cấp chịu kích có thể tưởng tượng được bị như vậy do đến trên như vậy một hồi sẽ là tư vị gì bà sét cũng không sợ đấm ra một q u y ề n va chạm sau đó chịu kích tự nhiên có chứa ưu thế hơn nữa c ử u kính chi đủ sức để trung hòa vội vàng hai tầng tiến vào thế nhưng một nghiêng người sau đó bà sét vươn mình là được một chân tuyệt đối khí thế hùng hồ một hiệp sau khi giao thủ song phương đều khoảng chừng hiểu rõ thực lực của đối phương bà sẽ nhìn n ó trên khán đài c ự kình vương giả phổ nếu như là hắn cuộc tranh tài này khả năng còn có chút độ khó trước mắt cái này c ự kình tộc vẫn là quá tuổi trẻ dù cho là trong nháy mắt biến hóa tợ rộ mẹ tờ r ậ t vẫn là cảm nhận được đối thủ đây là xem thường tợ rộ mẹ tờ r ậ t căng thẳng bắt thịt gầm lên giận dữ thân thể đột nhiên thu nhỏ lại một tầng c ự kình biến hình thể co giụt lại tiểu lực lượng đột nhiên gia tăng rồi một mức độ thế nhưng tợ rộ mẹ tờ rớt cũng không có đình chỉ trên mặt mang ra thống khổ g á n vẻ thân hình đột nhiên lại nhỏ một tầng tiểu t ử này dĩ nhiên tới liền liều mạng có chút nguy hiểm a lộ dạ gô nơ mạn lẩm bẩm nói tờ rộ mẹ tờ giật sức mạnh thực sự ở thánh vực cấp bậc thế nhưng đối thủ muốn so với hắn đi xa nhiều lắm đây là trên lệch a thế nhưng tuyệt đại đa số người có thể không nhìn thấu điểm này ở tại bọn hắn cho rằng tờ rộ mẹ tờ giật đã chiếm cư ưu thế nhân loại cự nhân tức sẽ đi về phía diệt vong thế nhưng một đám cao thủ nhưng phi thường cẩn thận hải tộc tiểu từ xong lucy ồ thản như nói người khổng lồ này muốn tưởng thêm chú ý hột mạn lanh khóc ngồi hắn lúc ngồi những người khác chỉ có đứng nhìn giữa trường cự nhân trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt không biết kể xạ tiểu tử này từ đâu nhi phủi đi nhiều như vậy dã man nhân thực lực vẫn là mãn khả quan cơn nghĩ rô nhỏ hơi nhỏ giọng nói rằng có điều nhưng nhã ốt mạn lường hắn một cái đạo tặc lập tức câm miệng không biết mình nơi nào nói sai giữa trường bà sệt chậm đợi tờ rộ mẹ tờ giật hoàn thành cực hạn cự kính biến lúc này tờ rộ mẹ tờ giật hình thể so với bà sệt còn nhỏ thân thể không cách nào ngăn cản quá thừa sức mạnh tàn ra thỉnh thoảng có sức mạnh đánh đến mặt đất nổ ra từng cái từng cái động lần thứ hai nhìn phía bà sệt tợ rộ mẹ tợ giật ánh mắt đều có chút không giống hai tay đột nhiên vung lên giao nhau cự k ì n h lực lượng vẽ ra một to lớn thập tự phách không mà ra đồng thời thân thể đột nhiên bắn ra cả người lại như đạn pháo như thế nổ ra làm cự k ì n h tộc hình thể nhỏ đi sức mạnh nhưng tăng cường thời điểm cái k i a đạn tốc có thể tưởng tượng được tợ rộ mẹ tợ giật dĩ nhiên ở cự k ì n h lực lượng đến trước xuất hiện ở bà sệt trước mặt không chút do dự nắm lấy bà sệt xương quay xanh đột nhiên một phía sau l ư n g suý theo sát chữ kích mà chính diện cự kinh lực lượng đồng thời giết tới song trọng cức điện công kích đem bà sệt d o n h thành đĩa bánh xem lòng người đều chua sót tê tê x ư ơ n g còn không nát à. hoàn toàn bị nắm lấy bà sệt có thể muốn trả giá thật lớn tợ r ộ mẹ tờ giật tràn ngập cự kình lực lượng nắm đấm đánh vào bụng của hắn bà sẽ thân thể to lớn trực tiếp bị hướng về phía không trung mà lúc này dần r ụ dạ sức mạnh đai lưng khởi động nổi k h u n g sức mạnh để mặt đất đều đang run g dậy tợ r ộ mẹ tờ giật muốn ra sát chiêu giữa không trung bà sệt hiển nhiên không có né tránh chỗ trống mà phẫn nộ tợ dộ mẹ tờ giật muốn dùng toàn lực giết chết cái này dĩ nhiên xem thường đối thủ của hắn hai tay trùng điệp một trầm trọng dừng lại sức mạnh toàn thân đều đống nhiên tụ tập theo sát ngựa mặt lên trời hét lớn hai tay toàn lực đ ẩ y ra một cổ sáng phóng lên trời c ự kinh tộc các chiến sĩ tất cả đều ngạc nhiên vương tử điện hạ thực sự là thiên tài à, c ự kinh lực lượng dĩ nhiên có thể bị dùng đến loại cảnh giới này này có thể muốn so với đấu khí cường lớn hơn nhiều thuần khiết công kích cùng công phòng một thể là có rõ ràng không giống không trung kim quan g l ó e lên b à xét l i ề n bị đánh trúng không trung nổ tung chấn động mặt đất đều lọt l ắ c một đám cao thủ vẫn là mặt không hề cảm xúc công kích mạnh mẽ cũng không tính là gì phải có thực tế hiệu quả mới được đồng thời cũng đối người khổng lồ này tộc cảm thấy có chút một người vừa nãy rõ ràng là có cơ hội t r á n h thoát dĩ nhiên biết ăn không nhiều như vậy chiêu t ờ rộ mẹ tờ giật chậm rãi thở một hơi một vòng điên cuồng tấn công đều sẽ thu được hiệu quả nhưng là hướng về không trung vừa nhìn lúc đó tâm liền căng thẳng đối thủ khí tức không có một chút nào yếu bớt lẽ nào vừa nãy như vậy công kích đều không có, có hiệu quả cái này không thể nào bóng người lóe lên bà sệt đã rơi xuống đất trên người như là độ một tầng kim sắc như thế kim sắc cự nhân đương nhiên đây tuyệt đối không phải đ ẹ đẽ đây mới thực sự là ti tàn thần tộc bà sệt bản thân cũng không có không tôn trọng đối thủ ý tứ chỉ có điều tợ rộ mẹ tờ rớt là yếu đi chút thực lực của hắn ở lòng kỵ tướng trung cũng có điều là trung thượng với hắn so ra tự nhiên là có khoảng cách tợ rộ mẹ tờ rớt có thể không thời gian nhưng chấn động đối thủ kỳ quái biến hóa cự kinh lực lượng dễ ra thế nhưng đối thủ vẫn cứ không tránh không né sức mạnh khổng lồ chỉ có điều cho đi tới chung b ạ sẽ tạo thành một ít trở ngại dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới cái k i ệ kim sắc thân thể làm b ạ sẽ lộ ra như vậy biến thân thời điểm những cao thủ cuối cùng cũng coi như bắt đầu chú ý con mắt tinh tế quách ì n h còn tợ rộ mẹ tờ rớt vẫn là không được a nếu như là thế hệ tuổi trẻ thi đấu khả năng này hắn vẫn có hy vọng thế nhưng đây là toàn bộ mẹ a thi đấu hắn bây giờ là không cách nào cùng bà sẽ so với t ờ r ộ mẹ tờ giật điên cuồng công kích hắn không tin chính mình tiêu ngạo cự kính lực lượng dĩ nhiên không cách nào cho đối phương tạo thành thương tổn lúc này cự kính vương dạ phổ đã rời khỏi sàn diễn h i ệ n nhiên này chẳng kết quả của cuộc so tài đã định thất bại cũng không phải then chốt mà là t ờ r ộ mẹ tờ giật biểu hiện hoàn toàn không đủ chấn định tâm lý của hắn ngoại trừ vấn đề để vốn là hy vọng không lớn thi đấu biến càng thêm khó coi dưới đài lộ dạ gỗ nờ m ả n cũng có chút bất ngờ không nghĩ tới hủ p h é dĩ nhiên sẽ như vậy có thể là quá muốn biểu hiện được kết quả gặp phải cường thủ trái lại không cách nào bình tĩnh điên cuồng phương thức công kích cũng không thích hợp c ử kình tộc liền sa tộc điên cuồng công kích kỳ thực đều là điên cuồng cực hạn bình tĩnh hiệu quả công kích càng mạnh mẽ liệt kẽ hở càng lớn càng mấy lần bạ sệt cũng như n h ữ n mày thân hình nói lên xuất hiện ở tờ r ô mẹ tờ giật trước mặt tờ r ô mẹ tờ giật có chút giật mình hắn cho rằng c ử kình biến sau đó hắn chí ít tốc độ muốn chiếm ưu thế a nhưng là vừa nãy dĩ nhiên không thấy rõ làm phát hiện p ụ vương dạ phổ đã rời khỏi sản diễn sau đó thì càng thêm lo lắng kích động hắn đột nhiên không cách nào khống chế chính mình vốn nên là bình tĩnh phòng ngự hắn tiếp theo công kích xem tới đây ột mạng người cũng rời khỏi sàn diễn khiến người ta thất vọng hải tộc hiển nhiên nếu như bình tĩnh đi chí ít có thể bước ra bà sẽ thực lực chân chính nhưng là mình trước tiên từ bỏ vậy thì không có gì để nói nhiều bà sẽ không có tác dụng ti tan thần kiếm chỉ là dùng nhị trọng kinh chém chúng tở r ổ mẹ tở giật cái cổ tở r ổ mẹ tở giật khó có thể tin trận to hai mắt hắn không tin tất cả những thứ này đều là thật sự chiến đấu không nên là như vậy vì sao lại như vậy hắn còn muốn cùng kệ xạ chiến đấu a lúc này hắn mới phát hiện mình dĩ nhiên biết vọng động như vậy theo sát đại não nhất trần hôn mê không rõ ràng thân thể có chút lay động liền muốn ngã xuống bà sệt nhảy ra một bước cũng có chút làm đối thủ tiếp hận cái này cự kỉnh chiến sĩ không nên như vậy thực lực cũng tuyệt không chỉ như vậy thế nhưng chiến đấu là được như vậy sai lầm đặc biệt là tư tưởng trên sai lầm là phi thường trí mạng nhưng là theo dự đoán dầm thanh chưa từng xuất hiện tợ rộ mẹ tờ giật lại vẫn đứng cái tiêu một đòn sức mạnh bà sệt là nắm giữ tốt ta đủ khiến hắn hôn mê xoay người bà sệt cũng có chút ngạc nhiên ngơ ngác nhìn tợ rộ mẹ, mẹ tờ giật dĩ nhiên mạnh mẽ bài đoạn tay trái một ngón tay tay đứt ruột đau sót, loại đau khổ này thuấn gian kích thích thần kinh, chung nhất à y t u thời n mọi người hoáng ất, liếc a t i mắt trên đài tợ r ồ mẹ tờ russ cũng sợ hết hồn đây là chỗ nào cùng chỗ nào nữ nhân này thực sự là cái gì cũng dám gọi nhìn cái gì vậy chưa từng thấy mỹ nữ sao cùng hắn uống một buổi tối t i ể u có vấn đề sao đại kinh tiểu quái dâm thắc thặc mạ dĩ l ỉ n tiểu thư có thể đ à i cao quý chân sao ngài dâm ta lộ dạ gỗ nợ mạn không thể không nhắc nhở một hồi người nào đó cái gì quý chân đây là chân ngọc ai bảo ngươi chân làm lỡ ta chân ngọc rơi xuống đất chẳng trách như vậy không thoải mái mạ dĩ l ỉ ề n băng lộ dạ gỗ nợ mạn trước mắt bắt đầu cho t ờ r ồ mẹ t ờ giật cố lên lộ dạ gỗ nợ mạn đương nhiên sẽ không với hắn tính toán rất vui vẻ hụ phét cuối cùng cũng coi như không để hối hận của mình có đau hay không Phí lời đương nhiên đau đớn thấu xương thống tờ rộ mẹ tờ rật đem ngón tay bài trở lại đương nhiên cựu kỉnh tộc năng lực hồi phục mạnh hơn ngón tay cũng không cách nào lập tức khôi phục thế nhưng một ngón tay đối dũng cảm c ự u kỉnh chiến sĩ tới nói không tính là gì chương tám dũng cảm tâm quyển ba mươi mốt chương tám dũng cảm tâm tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thật không t i ệ n để ngươi đợi lâu có thể bắt đầu rồi tờ rộ mẹ tờ rật hoạt động một chút tay đã không có quá đáng lo hai người ánh mắt một tụ hợp nhất thời chạm ra đ ú n lựa tờ rật toàn bộ như là thay đổi một người đây mới thực sự là hắn n ằ m gai nếm mật lâu như vậy làm sao có khả năng không tiến ngược lại t h ụ lùi bỏ đi thắng bại c h i tâm mới có thể phát huy thực lực chân chính hắn quá muốn cùng kệ xạ giao thủ thế nhưng thời khắc này hắn thả ra hai người đồng thời khởi động tương đương cao tốc chân chính chiến sĩ vật lộn bắt đầu rồi tiếng ầm ầm không ngừng mỗi một quyền mỗi một chân đều là sức chiến đấu mười phần sức mạnh chân chính hình tuyển thủ chiến đấu bà sét cũng cảm nhận được áp lực tiểu tử này dĩ nhiên như là đột nhiên thay đổi một người tự thật mạnh mẽ lực áp bách thế nhưng về mặt thực lực vẫn có c h ê n l ệ ngăn trở công kích sau đó bạn sẽ lập tức để t ợ rộ mẹ tờ giật thưởng thức một hồi chính tông nhị trọng kính cho dù c ự kình tộc chiến sĩ ở cường hãn dù sao không phải bất tử không xấu mà bạn sẽ kế thừa tại ti tan tộc kỹ thuật chiến đấu trải qua thời gian dài như vậy thực chiến đã hoàn toàn khôi phục vợ anh t ợ rộ mẹ tờ giật bị t ầ g t ầ n g đánh ra ngoài ngã xuống đất lần này cũng không có rời đi sức mạnh hoàn toàn chịu đ ư ợ c bạn sẽ cân nhắc vừa nay sức mạnh tiểu tử này cần thiết cũng không đỡ nổi vợ rộ mẹ tờ giật dĩ nhiên từ trên mặt đất bỏ lên châm một cái khí vợ rộ c ự kình lực lượng lần thứ hai nổ ra thế nhưng bà sệt đã nhìn thấu động tác của hắn ti tan thần tộc không chỉ có là sức mạnh tri tộc ở kỹ xảo trên cũng tương đương tuyệt vời c ự kinh tộc c ự kinh lực lượng quả thật có chỗ độc đáo đáng tiếc tợ rộ mẹ tờ giật thẳng thắn thoải mái kẽ hở quá lớn hơn nữa lặp lại sử dụng khuyết điểm là rõ ràng nếu như đổi thành c ự kinh vương dạ p h ù tự nhiên là một chuyện khác có điều khoan hay nói dạ p h ù không ở chiếu tợ rộ mẹ tờ giật trái lại thả ra hết thẻ bao quần áo đúng là ngoại trừ thi đấu ở cũng vô dục vô cầu không cái gì có thể quáy dày hắn cự kinh tộc các chiến sĩ yên lặng như tờ chính mình vương tử bị đánh thành như vậy thực sự là không nói gì nhưng là bà sẽ xác thực quá mạnh mẽ cự kinh lực lượng đánh vào người đều đang không phản ứng mà đối phương còn c o n g lấy một cái kỳ quay kiếm từ đầu tới đuôi đều vô dụng vật kia hiển nhiên không phải trang trí cũng là nói người này căn bản không dùng toàn lực đây chính là trên lệch à nhân loại nhưng là tiếng la một mảnh hoàn toàn áp đảo hải tộc cái gì cho ma cự kinh vương tử giáp rưỡi là được cái giáp rưỡi ngã xuống tờ rộ mẹ tờ giật lại chậm lên chỉ có điều tiêu tốn thì gian muốn lâu một chút hắn không chịu t ừ a lại không chết cũng không ngất trọng tài cũng không thể phán quyết toàn trường yên lặng như tờ vào lúc này liền nhận thua đi đây cơ hồ là hết thể hải tộc sinh lỏng hoặc là trực tiếp chết rồi quên đi tiếp tục như vậy thực sự quá thảm đặc biệt là t ợ rộ mẹ tờ rật vẫn là cựu kỉnh tộc vương tử thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ bà sét cũng không muốn hạ sát thủ hắn đối hải tộc có thể không giống nhân loại như vậy có cái gì khúc mắc h ư ớ n g hồ đối chân chính chiến sĩ hắn là rất tôn kính trước mắt cái này cựu kỉnh tộc rất tốt lần này bỏ không đứng lên đi bà sẽ xoay người liền muốn đi trở về đi thế nhưng đi rồi hai bước liền dừng lại t ợ rộ mẹ tờ rật loạn tròa loạn trọn g lại c h ạ m lên thế nhưng thân hình không thể ức chế lớn lên hiển nhiên thân thể đã không cách nào khống chế k ỉ biến bà s é dùng toàn lực đi bất kể là đối cự kình vương tôn kính hoặc là đối tở r ổ mẹ tờ giật d ụ n g khí tán thưởng toàn lực sát chiêu hẳn là lựa chọn tốt nhất nghe vậy bà sẽ gật ngủ bà sẽ chầm rãi rút ra titan thần kiếm tất cả mọi người con mắt đều chú ý tới cự nhân trong tay này thành kia chớp màu bạc hình dạng trường kiếm đây là cái gì binh khí chưa từng nghe thấy à. thế nhưng bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi người đều sẽ biết t ă n g d ơ lên thật cao titan thần kiếm ánh bạc m á h liệt bà sẽ trên người cũng là kim quang bắn ra bôi phía khí tức mạnh mẽ quét ngang mà ra nhất thời đến chu vi sân bãi cường giả cũng bị hấp dẫn Đi được đi. tới bình thường người cũng ngừng lại, cái kia tiên xa xa giật, người trải nghiệm hồi ti kiếm thường ôt trùng thể thấy. Tờ tờ thắng được ta tôn trọng, trải nghiệm một bình nhìn cũng ngừng ánh sáng cũng ngoan cường tan thần kiếm sức mạnh mà mẹ có sức xa xa rổ vốn là b ạ sệt đã rất mạnh mẽ hiện tại b ạ sệt càng là nắm giữ áp đảo tính n h ư thế đó là cường giả cấp cao nhất khí tức căn bản không phải bà sệt thực lực chân chính biết cường đại như vậy các ly dị cũng thật là tàng long hòa hổ a titan thần kiếm điện quang bắn ra bôi phía phản phất hấp thu không gian sức mạnh cao vấp bà sệt dường như kim sắt chiến thần trong tay thì nắm phán quyết chi kiếm to lớn điện quang b ổ về phía tờ rộ mẹ tờ rợt c ự kinh tộc tâm đã c o chặt đây chính là đòn công kích trí mạng a sức mạnh sức mạnh cuối cùng a tờ rộ mẹ tờ rợt biết thực lực của chính mình xác thực không bằng đối thủ thế nhưng c ự kỉnh chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không chịu thua chiến đấu đến thời khắc cuối cùng làm điện quang tới gần thời điểm tờ rộ mẹ tờ rợt nhắm hai mắt lại song quyền nhưng đ ố n g nhiên hợp lại vừa v ậ n chặn lại rồi điện quang như là g i ã thú g à o thét điện quang bị tờ rộ mẹ tờ rợt mạnh mẽ đánh tan toàn trường vô cùng bình tĩnh liền nhân loại cũng bị t ợ r ổ mẹ tờ giật dung manh chấn động rồi bà sẽ không có tiếp tục công kích t ợ r ổ mẹ tờ giật tuy rằng còn đứng thế nhưng đã ngất sức mạnh sử dụng tới độ lộ giả gỗ nợ m ạ n đem t ợ r ổ mẹ tờ giật ô m xuống thực lực không đủ không có gì để nói nhiều kỳ thực tính được bà sẽ xác thực muốn cao hơn một bối phận t ợ r ổ mẹ tờ giật ít nhất phải đang luyện cái mười mấy năm mới được thế nhưng thời gian căn bản không cái gì công bằng có thể nói đồng thời nhưng cũng là công bình nhất t ợ r ổ mẹ tờ giật bị thua cũng làm cho hải tộc tuổi trẻ tuấn kiệt môn ý thức được trận luận võ này không giống Này vệ phịch n ả vương tử tự nhiên cũng là tự tin chăn đấy tam đại vương tử bên trong mấy hắn yếu nhất tuy rằng hắn tự nhận là đã rất thiên tài dù sao ngoại trừ kệ xạ cùng ột mạn hai cái không phải nhân loại coi như hắn nếu như không có hai người này tiến vào thánh vực cấp bậc bệ phịt tuyệt đối là thần tượng t r u n g thần tượng bệ phịt rất nỗ lực hy vọng thành tựu một phen sự nghiệp mà cho đến bây giờ hắn làm quả thật không tệ nhưng là hắn không cam lòng chỉnh viết ở vào mỗi hai người bên dưới mỗi lần bị nhắc tới hắn đều là cái làm nền loại đái ngộ này đối một hùng tâm bừng bừng vương tử tới nói tuyệt đối là loại tàn phá nhưng là có thể thế nào đây thực lực quyết định tất cả tuy rằng bệ phịt cũng không cho là người lãnh đạo tự thân mạnh yếu liền có thể quyết định bá nghiệp nhưng là nếu nói là một điểm ảnh hưởng đều không có hắn tự tin đều không tin vì lẽ đó phần lớn chính vụ đều có ép mở ẩn gạt xử lý mà chính mình toàn tâm tiềm tu thêm vào ưu tú lao sư chỉ đạo s á c thực tăng nhanh như gió nhưng là hắn vòng thứ hai đối thủ nhưng là c ự kính vương giả phổ mơ tưởng giống như đánh m u i tuy rằng hắn muốn hoài nghi này có phải là mộ cỗ thực lực âm mưu như, thế nhưng không có chứng cứ à, vận may của hắn thực sự quá cóng c ự kính vương giả phổ so với người bình thường còn nhỏ hơn một điểm thế nhưng hắn nhưng là c ự kính tộc cao lớn nhất người tợ d ộ mẹ tợ rớt thảm bại kết quả c ự kính vương đã thu được mặc dù là thực lực c h í c lệ thế nhưng c ự k ì n h tộc vũ dũng vẫn là không cách nào chịu được loại này tức giận bệ phịt cảm nhận được c ự k ì n h vương ẩn hàm sắc khí tuy rằng c ự k ì n h vương không đến nỗi chống đỡ nhiều như vậy người giết chết một đại quốc vương tử thế nhưng e sợ tư vị cũng sẽ không dễ chịu nếu như hắn còn muốn thành tựu một phen sự nghiệp vào lúc này liền tuyệt đối không thể lùi bước bệ phịt là có chuẩn bị thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm rõ ràng là một phi thường thấp bén g ư ờ i tại sao có thể có áp lực lớn như vậy đây bệ phịt cật lực muốn để cho mình tỉnh táo lại nhưng phát hiện tay của mình dĩ nhiên đang run rẩy nhẹ nhẹ sai lỗ lỗ người đều ở phía dưới nhìn đối với bọn h ắ n vương t ử đụng với đối thủ như vậy để sai lọ lâu người bất mãn vô cùng nếu như hướng về đại hội khiếu nại thì biết trên lưng nhát gan sợ phiền phức hiểm nghi mà vương tử điện hạ cũng quyết định tham gia sợ tuất g i ặ t nổ cùng pha mã đều có chút lo lắng thắng b ạ i là không cần nghĩ chỉ là hy vọng vương tử điện hạ không cần có nguy hiểm một khi tình huống nguy cơ hai người là tuyệt đối sẽ ra tay liền coi như bọn họ cũng không có niềm tin tất thắng h ư ố n g hồ là bệ phịt hoàng kim đấu khí nhất x u ấ t như một vũng thu thủy trường kiếm tăng một tiếng ra khỏi vỏ bệ p h ị cũng không cần khắc khí dù sao cự tỉnh vương là tiền bối cấp hoàng kim đấu khí hộ thể b ệ phịt lập tức tỉnh táo lại thế nhưng là từ không nhúc nhích c ự kinh vương nơi đó cảm nhận được càng to lớn hơn áp lực vô biên vô hạn sức mạnh b ệ phịt biết không có thể lợi thêm t h a m dò tính công kích một chút đi trong tay hắn cũng là sái ló lộ chuyển thế bảo kiếm hoàng kim đấu khí kéo dài ra một thước nhiều v ẹ o b ệ phịt đến rồi một phi thường hoa lệ tiêu sái kiếm đâm đương nhiên hắn chỉ là muốn t h a m dò một hồi chiêu này để lại bốn phần lực dùng để phòng thủ vẫn lạnh lùng c ự kinh vương phảng phất đột nhiên mở mắt ra chỉ là trong n h y mắt đường dưới sở thuật giặt nổ cùng phạ mạ liền biết không ổn một quyền đại xảo nhược t r y ế t một quyền đáng thương bệ phịt đồng học liền từ đâu nhi qua lại đi đâu rồi một quyền bên dưới bệ phịt hoàng kim đấu khí liền bị đánh tan người thẳng tắp nằm ở đây ở ngoài không n ú c ních sai lọ l â u người lập tức xông lên trên may là vương tử chỉ là hôn mê bất tỉnh không phải vậy bọn họ nhất định sẽ tìm c ự k ì n h vương liều mạng có thế lực người tự nhiên không giống nhau coi như là c ự k ì n h vương cũng không thể không suy nghĩ một chút thế nhưng cú đấm này cũng là hướng về mọi người biểu diễn c ự kinh tộc sức mạnh chân chính chỉ có điều xui xẻo bệ p h ị vương tử vừa vặn đổi tới sai lọ lô người nhưng là cùng c ự kinh tộc kết làm mối thủ kế hoạch một đồng lớn kết quả ở vòng thứ hai liền bị giết chết may là không bị thương thế nhưng một chiêu liền bị giết chết bệ p h ị c vương tử hình tượng ở chúng f a n s trong lòng nhưng là thắng tắp đại hạn h ậ n được tin tức ột mạn vương tử chỉ là mắng một tiếng rắc rưởi hiển nhiên theo thi đấu tiến hành dù cho nhân loại c h i gian có mâu thuẫn gì cũng phải tạm thời thả xuống h ú n g hồ trên danh nghĩa ột mạn đế quốc cùng s á i lò l ộ vẫn là quan hệ hợp tác chết tiệt hải tộc quá không để mặt mũi điện hạ nên ngài lên sân khấu hừ hừ rất tốt ta đối thủ là ai ột mạn cũng không để ý ai là đối thủ của hắn chỉ là hỏi lúc nào mới có thể kết thúc này dây dưa không nớt thi đấu điện hạ là thủy mẫu vương ạ sạp bờ lạng cạ cận nghĩ dồ cung kính nói hắn không có dài dòng thủy mẫu vương lợi hại cùng với thi đấu lòng dạ đ ộ gác bởi vì hắn biết vương tử điện hạ căn vốn không muốn nghe hiện tại ột mạn vương tử là thấy ai gì hay quả nhiên nghe vậy ột mạn lộ ra nụ cười hừ hừ không biết là ai sắp xếp tái trình tùy cơ sao mặc kệ như thế nào ta rất yêu thích cự kính vương một trận chiến biểu hiện hải tộc sáu vương không thể lay động bá chủ địa vị thủy mẫu vương ạ sạp bờ lạng cạ vừa bước chàng lập tức đưa tới hải tộc vô số hoan、hồ. bởi vì đối thủ của hắn là nhân loại một cái khác vương tử nói chuẩn xác là nhân loại đệ nhất đại đế quốc ột mạn đế quốc vương tử lúc trước cũng là ột mạn đế quốc để hải tộc đại quân bị thiệt lớn tuy rằng có chút một đại bắt nạt tiểu thế nhưng tuyệt đối trường sĩ khí thủy mẫu vương trước sau như một mặt không hề cảm xúc giống cái ư u linh tự giết như thế một tiểu nhân vật thực sự không nhắc lên được hắn tính chất thế nhưng đối thủ là ột mạn vương tử vậy thì coi là chuyện khác lúc trước sứa tộc nhưng là ở ột mạn đế quốc trên người ăn thịt ngầm đi ám sát ột mạn đế quốc tướng lĩnh ba mươi tám cái sứa tộc cao thủ lại bị người một tổ đoan hơn nữa chết vô thanh vô tức này vẫn chỉ là sứ a tộc x ỉ nhục hiện tại là dựa nhục thời điểm đương nhiên cái này cũng là sứ a tộc bí ẩn truyền đi nhưng là quá mất mặt một hưng ơ phấn thủy mẫu vương thân hình thì có điểm h o à n g hốt nói thật nghe đồn quy nghe đồn thế nhưng mọi người chưa từng thấy à hột mạn vương tử trước đây thực lực thực sự không ra sao còn không bằng bệ phịt vương tử đi lẽ nào biến mất rồi sau một khoảng thời gian liền thật sự thành đỉnh cấp cao thủ ạ hột mạn ngạo nghễ lên đài xem vẻ mặt của hắn một điểm đều không đem thủy mẫu vương để ở trong mắt như vậy cũng làm cho thủy mẫu vương nhiều một bài học hột mạn lý do thế nhưng ai dạy hơn ai đó chiến đấu ở cấp bậc này song phương đều là không đắc tội được nhân vật ta trọng tài một câu nói cũng không dám nhiều lời sớm tiềm thật xa mà nhân loại cùng hải tộc thì chen trúc không thể tả có điều đại gia đều phi thường sáng suốt duy trì khoảng cách đều là nhân vật nguy hiểm chỉ mong ột mạn vương tử biệt giống bệ phịt vương tử như vậy mất mặt bại không phải là không thể cũng biệt như vậy mất mặt ta thật giống nhân loại thật sự không ai tự kha kha tiểu quỷ muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt sao ta biết cho ngươi lưu miệng tức giận thủy mẫu vương là sáu vương chung tối lòng dạ đất chỉ sợ hắn thật sự biết nói một chút không giết ột mạn làm hắn cai cấp ba tàn phế càng thảm hại hơn mà song vương đều là không sợ đối phương trả thù chủ nhân vừa dứt lời thủy mẫu vương liền phi thường hung hăng hướng đi ột mạn hắn căn bản không có ý định nhận thân đối phó trình độ như thế này nhân loại căn bản không cần đại phí hoảng hốt thủy mẫu vương từng bước áp sát khí thế kinh người nhân loại lo lắng nói không ra lời dù sao sứa tộc là hải tộc trung quỷ dị nhất bộ tộc mà thủy mẫu vương lại là bọn họ vương đối thủ thứ nhất cái chết đến hiện tại còn để đại gia lòng vẫn còn sợ hãi trời mới biết thủy mẫu vương có thể hay không bận tâm ột à n đế quốc ở thủy mẫu vương áp sát đồng thời vô hình vong đã lặng yên không một tiếng động bao vây lại thủy mẫu vương nhưng là có tiếng lao diệt tự hoạt sao lại thật sự bất cẩn mà ô t m ạ n một mặt m ệ t thị không để ý chút nào cũng không công kích xem mọi người lo lắng không thôi thủy mẫu vương muốn ăn thiệt thòi hãn thủ lĩnh tiểu tử này có lợi hại như vậy hả mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ nói chuyện chính là m ì đa bu lạ sổ hắn đã cảm giác được ô t m ạ n vương tử cái kia sâu không lường được sức mạnh lực lượng này đến tột cùng là làm sao đến thực sự quá bất hợp lý nếu như đồn đại tả ác thần long là thật sự cái kia càng đáng sợ ô t mạn tuyệt đối là lần này đại hội trung kinh khủng nhất đối thủ một trong thủy mẫu vương khỏe miệng lộ ra đắc thủ nụ cười một khi bị hắn tóm lấy thần tiên cũng trốn không ra thế nhưng ô t mạn nhưng vô thành vô tức biến mất thủy mẫu vương lập tức cảm giác được thế nhưng là bị một cái tắt đánh ra ngoài cái kia lanh lảnh tràng tháo tay đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người bao quát nhân loại cùng hải tộc thần a hoa mắt à cao quý cực kỳ thủy mẫu vương ạ sạp bỡ lản cả lại bị người q u ă n một cái bạt thai trời ạ có thể ghi vào sử sách cái thứ nhất suý hải vương bạt thai nhân loại thế nhưng nhân loại cũng không có hô to đối phương nhưng là thủy mẫu vương làm tức giận thủy mẫu vương hột mạn vương t ử thảm lão bất tử lấy ra ngươi toàn bộ thực lực nếu để cho bản vương thỏa mãn nói không chắc sẽ thả ngươi một con đường sống thủy mẫu vương liền vốn là không màu sắc hiện tại cũng bị khí ra màu sắc từ sứa tộc sinh ra đến hiện tại liền chưa từng có bất cứ sinh vật nào dám như thế miệt thị sứa tộc vương không có chưa từng có khí hí tê c h ó i hai sóng âm cắt ra bầu trời thuấn gian liền đánh nã một mảnh thậm chí đem những khu vực khác cường giả đều hấp dẫn thủy mẫu vương khí tức rất đặc biệt có người dĩ nhiên làm tức giận thủy mẫu vương thực sự là chưa từng nghe thấy đến tột cùng là ai lớn mật như thế thủy mẫu vương con mắt hiện ra ánh sáng xanh lục ngươi sẽ hối hận vì sao lại sinh ở trên đời này thủy mẫu vương nổi giận trước mắt ga này dám sỉ nhục hắn nhân loại chết chắc rồi bất kể là ai cũng không thể sỉ nhục thủy mẫu vương thủy mẫu vương thân hình bay đến không trung căn bản không có ẩn thân thuấn gian hóa thành một tấm to lớn võng toàn bộ đem sân đấu võ bao phủ lên tùy ý ột mạn làm sao né tránh đều không thể tránh né hắn vô số xúc tu chỉ cần bị một quân lấy cái khác ngay lập tức sẽ cùng lên đến hột mạn vẫn như c ũ là cái k i a miệt thị biểu hiện dòng máu của hắn đang sôi trào khà khà thủy mẫu vương sao ngươi bây giờ cũng có điều là một con bò sát hột mạn ám h ắ t đầu khi â m â m nổ tung thân thể lên không vô số x ú c tu lập tức do chầm chậm biến thành chớp giật bắn ra thuấn gian đem hết t h ể phương hướng toàn bộ ngăn chặn mà lúc này dị biến xuất hiện lần nữa hột mạn thân thể dĩ nhiên lại biến mất ở như vậy vây quanh hạ làm sao có khả năng biến mất thời khắc này kệ xạ cùng mấy người cũng chú ý tới cái kia không phải phổ thông tốc độ kệ xạ cũng không thấy rõ lẽ nào là ột m ạ n c ư ờ i híp mắt xuất hiện ở thủy mẫu vương phía sau kha kha chưa khai hóa thủy sản ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao lại dám ở bản vương trước mặt tự cao tự đại thân kinh bách chiến thủy mẫu vương lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính xúc tu chấp giật bao phủ lại đây hắn căn bản không sợ công kích lúc này toàn bộ xúc tu chấp giật thu hồi phạm vi so với vừa nãy thu nhỏ lại gấp đôi càng khó né tránh lần này ột m ạ n không có né tránh m à u đen áo t r o à n g l o á n một cái ột màn trong tay nhiều một món vũ khí nhìn thấy tình huống như thế thủy mẫu vương lạnh rên một tiếng thế gian vũ khí làm sao có thể xúc phạm tới hắn xúc tu hiện tại thủy mẫu vương đã hận cực kỳ cái này nhân loại đáng chết mà bất chi bất giác hải long vương cạ dạ dỗ cựu kinh vương dạ phổ ỷ sở tạ cụ hữu tạ ma đạo sĩ long kỵ sĩ cùng với một ít tiềm tàng cao thủ cũng đã đến bọn họ đã ý thức được cuộc tranh tài này là màn kịch quan trọng trưởng lão hội trưởng lão cũng đứng ở một bên hải tộc vẻ mặt không có quá xuất sáng dù sao bọn họ xuất chiến nhưng là thủy mẫu vương được xưng hải tộc quỷ dị nhất sát thủ mà đối thủ chỉ có điều là nhân loại tiểu tử vắt môi chưa sạch vẫn là một miệm rất không sạch sẽ tiểu tử chỉ mong thực lực của hắn cùng miệng như thế lợi hại mới tốt thế nhưng c ả dạ dỗ đám người đi một mặt trầm trọng thậm chí là lo lắng nếu như không phải thân phận vấn đề bọn họ nhất định sẽ nói để ạ sạp bờ lặn cả cẩn thận đối thủ không biết là không phải cố ý trước tiên dùng kích thích tính ngôn ngữ làm tức giận nhất quán đều rất bình tĩnh thủy mẫu vương nếu như là thật sự tiểu tử kia tâm cơ thật đáng sợ kỳ thực tột mản cũng không có nghĩ nhiều như thế hắn chỉ có mục đích lập y a thủy mẫu vương vây quanh đã hình thành hơn nữa thủy mẫu vương tự thân cũng không sợ công kích thân thể của hắn phân thân vô số ai cũng không thể suy đoán ra chỗ yếu hại của hắn chỉ cần yếu hại không có chuyện gì hắn là sẽ không chết vì lẽ đó thủy mẫu vương mới là tối đối thủ khó dây dưa một trong thế nhưng ột th mạn vẫn như cũ mặt không biến sắc tuyệt độ tự phụ cùng miệt thị mang theo có chút tiếng cười trói thay ột th mạn phá vong mà ra nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc thủy mẫu vương được xưng không gì phá nổi thiên la địa v o n g lại bị chém nát nếu có thể chặt đứt những kia s ú c tu đối thủ tuyệt đối cũng có thể lựa chọn cắt ra thủy mẫu vương thân thể coi như không thể trí mạng cũng tuyệt đối là trọng đại tiêu hao đối phương không làm như thế chỉ có một cái nguyên nhân căn bản một mặt miệt n thị ột mạn vương tử cái kia trắng trận không kiên rẻ ánh mắt triệt để làm tức giận thủy mẫu vương mà nhân loại lần này rốt cục bùng nổ ra chấn thiên động địa giống to thoải mái a vệ phịt bị một quyền đánh phi thời điểm nhân loại tâm tình không biết nhiều phiền muộn có điều tốt xấu chênh lệch đồng lửa tạm an ủi bản thân nhưng là hiện tại ột mạn dĩ nhiên như vậy thoải mái bắt nạt thủy mẫu vương nhìn thấy cuộc tranh tài này nhân loại đều cảm thấy thực đang nằm mơ thế nhưng này m ộ n g quá mỹ d i ệ u chấn thiên hoan hô đều là hiến cho ột mạn liền vệ xạ cũng không khỏi bật cười hắn có thể cảm nhận được ột mạn là ở hướng về hắn thị huy a chỉ đến như thế thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên nắm giữ thực lực như vậy thực tại làm người ta giật mình phẫn nộ đến cực điểm thủy mẫu vương trái lại tỉnh táo lại tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh bầu không khí biến phi thường quỷ dị đây là thi đấu trước ai cũng không thể nào đoán trước đến dĩ nhiên biết có biến hóa như thế mạnh mẽ thủy mẫu vương lại bị người làm hầu sái thủy mẫu vương không ở bất cẩn tỉnh táo lại hắn một chút biến mất ở trong không khí lại như không tồn tại như thế hoàn toàn biến mất loại này biến mất không phải là bình thường che mắt pháp đây là sứa tộc năng lực đặc thù không phải h ảo thuật đặc biệt là làm thủy mẫu vương khiến lúc đi ra h a y cùng thật sự biến mất rồi như thế hột mạn vẫn là tùy ý nhất theo hắn cái kia quái lạ binh khí lơ lửng giữa không trùng phản phất định liệu chất tự thế nhưng mỗi người đều lau một vệt mồ hôi tuy rằng cùng một m ạ n đế quốc quan hệ không tốt lắm thời khắc này kệ xạ cũng hoàn toàn tiến vào chiến cuộc bất luận ai thắng đều có khả năng là đối thủ của h ắ n lần này luận võ là muốn xác định ra đệ nhất thiên hạ cái nào bộ tộc đánh hết liền do mặt khác bộ tộc bên trong xác định ai mới là đệ nhất thiên hạ cờ ư n giả g cái này cũng là hấp dẫn người trọng yếu nhân tố mọi người bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều muốn biết ai mới là hiện tại thiên hạ đệ nhất cao thủ để cái này huyền trí đã lâu trí cao vinh dự xác định được muốn xác định thủy mẫu vương hành tùng đỉnh cấp cao thủ đều có biện pháp của chính mình thế nhưng cũng có khoảng cách hạn chế ít nhất xa xa kệ x ạ cùng cả dạ dỗ bọn người không cách nào xác định thủy mẫu vương chân chính tung tích bọn họ cũng chỉ có thể phán đoán suy đoán thế nhưng một người có thể vậy thì là mì đa bu lạ sổ hắn có thể nhìn thấy năng lượng di động chỉ cần tồn tại liền không cách nào giấu giếm được hắn nhưng l à i ột mạn sẽ không cái này gì năng a thủy mẫu vương rất bình tĩnh loại cao thủ này một khi bị làm tức giận sau đó lại tỉnh táo lại là tương đối đáng sợ một khi thất thủ ột mạn đem sẽ chết rất t h ê thảm ạ xác bỡ lạn cả mới mặc kệ hắn là cái gì vương tử vẫn là công chúa điệm thủy mẫu vương chủ thể cùng ột mạn duy trì khoảng cách nhất định đối c á i kia thần khí địa liêm đ a o thủy mẫu vương vẫn là rất kiến kỵ kiến thức rộng rãi hắn bị cắt mấy cái tự nhiên biết đó là một loại kỳ lạ thần minh liên bán năng lượng thể đều có thể cắt chém nói không chừng có thể trực tiếp thu gặt linh hồn xúc tu toàn mặt bao vây từ t ừ áp sát chậm rãi như vậy chỉ có thể sản sinh cùng với nhỏ bé không khí lưu động hầu như không thể bị cảm giác được hơn nữa bởi đến từ bốn phương tám hướng kỳ thực bất luận phương hướng nào đều là bốn góc hơn nữa lần này thủy mẫu vương đã có chú ý đương nhiên sẽ không để ột mạn lười hai tử thần lại dễ dàng thực hiện được tuyệt đối không nên coi khinh thân kinh bách chiến thủy mẫu vương quả nhiên ột mạn vẫn là cảm giác được cái gì lưới hái tử thần đột nhiên vẽ ra một vòng tròn thế nhưng phạm vi công kích bên trong xúc tu đột nhiên coi rút lại mà cái khác xúc tu thuấn g i a n bắn ra như vậy tiến vào khoảng cách trừ phi ngươi biết thời gian bất động bằng không là không cách nào chạy trốn điện hiện nhiên thời gian bất động loại này tuyệt học ột mạn khẳng định là sẽ không hắn gái kia kỳ q u á i biến mất năng lực cũng không có xuất hiện ở hiện chỉ là mosana cả ngươi đều bị thủy mẫu vương tuấn chặt chẽ vững vàng tay tuy rằng còn nắm l ư i hái tử thần thế nhưng cánh tay cũng đã bị thủy mẫu vương quấn chặt chẽ vững vàng thủy mẫu vương thân thể từ trong không khí nổi lên trên mặt mang theo cười tàn nhẫn ý lấy nhân loại quan điểm thẩm mỹ mặc kệ thủy mẫu vương là cười là khóc khẳng định đều là giống nhau ác n g ộ n g vẻ mặt nhân loại yên lặng như tờ một khi bị thủy mẫu vương quấn lấy lần trước cái kia bị hấp thu đi địa nhân loại cảnh tượng thê thảm còn rõ ràng trước mắt đây vị nhân huynh kia bị bầu thành bắt đầu thi đấu tới nay cái chết thảm nhất địa có điều tên nhưng bị lăng quên không biết này có tính hay không là nổi danh hột mạn cũng lập tức cảm giác được trong cơ thể ám hắc đấu khí dĩ nhiên xa xa không ngừng bị hấp thu hơn nữa cứ theo đà này liền huyết dịch thậm chí thân thể đều sẽ bị hấp thu đi thế nhưng chuyện này thực sự không tính là gì a lấy hột mạn thực lực tự nhiên là có thể hơi hơi dãy rủa một hồi chống lại loại kia sức hút dãy rủa đi càng liều mạng càng tốt ta biết cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i thủy mẫu vương trong miệng đ ị a toàn t h ờ i khẳng định là được cái gọi là thầy khô tiêu bản đánh tới thủy mẫu vương chế tạo điện h ã n hiệu chí ít có thể gửi cái mấy trăm năm cung cấp người chiêm ngưỡng hột mạn dãy r ủ gây nên càng mãnh liệt hấp d thủy mẫu vương là quyết định chủ ý đem tiểu tử này hút khô rồi một khi bị thủy mẫu vương c u â lấy giấy r ù a chỉ có thể là phí công phản kháng cuối cùng vận mệnh chỉ có một cái hột mạn ám hắc đấu khí tăng vọt thế nhưng vẫn cứ không cách nào t r á n h thoát trong tay liêm đao tuy rằng lợi hại nhưng là tay đã bị trọng điểm ràng buộc ở căn bản động không được à chỉ có dùng đấu khí giấy r ù a hải tộc môn cao hứng vừa nãy này nhân loại đáng chết bỏ sát đã vậy còn quá x ỉ nhục vĩ đại vương hiện tại hắn nên vì hắn theo như lời nói trả giá thật lớn cùng những nhân loại khác sắc cho ngội không giống hột mạn người một mặt bình tĩnh không có chút nào lo lắng tự k h ột h kệ xạ cùng cả dạ cũng mạn đúng. Mị s ổ c ả mặt giác càng rằng trực thì tuy trên quan, Osman m vẻ mặt càng ngày càng khó coi nhưng trên thực tế m ị đã bu lạ sổ cảm giác được ột mạn nội tâm ở cười lớn bởi vì trong cơ thể hắn năng lượng không chút nào giảm thiểu làm cho người ta một loại game cảm giác thủy mẫu vương xúc tu càng ngày càng nhiều thế nhưng bản thể vẫn vẫn duy trì một khoảng cách như vậy liền có thể đứng ở thế bất bại coi như ột mạn muốn nổi khủng p h ả n kích hắn cũng có đầy đủ phản ứng thời gian ột mạn sắc mặt càng ngày càng khó coi bỗng nhiên phát sinh gáo ghét ám hắc đầu khi t u ấ n gian nổ tung t ă n g l ê n tới đỉnh điểm, sắc thực rất đáng sợ, rất mạnh mẽ, có tới kiếm t h á n h cấp bậc, nhưng này nhưng là trước khi chết c u ố i cùng g i y rua. Một khi như vậy bạo phát t r á n h thoát không được, vậy kế tiếp sẽ bị thủy mẫu vương mạnh mẽ sức hút rút khô đầu k h í t h ủ y mẫu vương sức hút cùng tuần h gian tăng lên tới đỉnh điểm, thế nhưng tuần h gian ột m ạ n chống lại biến mất rồi. t h ủ y mẫu vương có chút kinh ngạc, cũng cảm giác được một điểm không ổn, thế nhưng đình chỉ đã đến không kịp, hưng hồ hắn cũng không có ý định đình chỉ, sức hút trái lại tăng mạnh, hắn muốn một hơi đem này xấu nhất nhân loại đánh thành thay khô, thi thể vĩnh viên treo ở x ứ thần điện làm tiểu bả ột mạn nhưng cười phi thường sán lạ trong nụ cười mang theo âm u xem thường loại tiêu biểu hiện phảng phất là ở xem một đưa đại tệ i tự từng luồng từng luồng năng lượng từ ột mạn trong cơ thể rút đi thuấn gian vô hình địa xúc tu đều có màu sắc tuy rằng ột mạn chính mình thu hồi ám hắt đ ấ u khí thế nhưng nhưng sẽ bị rút đi cho dù là kiếm thánh sức mạnh cũng sẽ không lãng phí thủy mẫu vương quá nhiều thời gian địa vấn đề là ột mạn những khác không nhiều là được năng lượng nhiều à từ ổ xạ lọ tị nơi đó kế thừa lực lượng nhiều lắm nhưng là chính hắn tăng cao nhưng đến kiếm thánh phụ cận ngừng lại nhưng là giữ c ữ đ i ệ năng lượng nhiều hơn nhiều chết no thủy mẫu vương cũng được rồi ô xã lọ t ì cha của chính mình mới thật sự là quái v ậ ta t đương nhiên đồ vật của chính mình mặc dù nhiều ột mặn cũng không phải hào phóng người hắn mục đích thực sự đã đạt xong rồi thủy mẫu vương chính hấp thu điệu cao hứng mạnh mẽ như vậy sức mạnh tuy rằng không thể trực tiếp hóa vì chính mình hết thảy thế nhưng đối xứa là phi thường đại bồ d ị biến xuất hiện cũng không có khâu q u á c ột mặn dĩ nhiên rất tùy ý tránh thoát thủy mẫu vương giản g b u ộ c phiêu trên không trung thủy mẫu vương chính mình cũng rất giật mình không thể ai chính mình cũng không có tùng đ ư c a vĩ đại cao quy tôn kính cực kỳ c ấ p thấp vương năng lượng hấp thu địa thoải mái sao có hay không cảm giác được bản vương vô biên vô hạn sức mạnh hiện tại ngươi có phải là cảm giác được thân thể có chút không quá thoải mái à? nói xong hột mạn ngửa mặt lên trời cười to vừa n ã y tất cả là được một tuồng kịch hắn tự biên tự diễn đương nhiên còn có thủy mẫu vương cái này miễn phí vai phụ nguyên lai、like、những n à y cái gọi là vương cũng là như thế dễ dàng bị lửa như thế ngu xuẩn a mà lúc này thủy mẫu vương thân thể có màu sắc nhàn nhạt, nhạt màu đen này cũng không là vấn đề bất kỳ năng lượng hắn đều có thể tiêu hóa nhưng là đến từ chính t à ác thần long tỷ lạ sù mặt địa vô hạn sức mạnh nguyền rùa đã xâm nhập thủy mẫu vương thân thể quả thật sứa t ộ c thể chế đối độc tố có siêu cường năng lực chống cự thế nhưng đây là tới tự tại vạn ác t à ác thần long đệ tứ thủ nguyền rùa suy yếu vô lực phát điên cực kỳ bi thương tinh thần hỗn loạn chậm chạp ma túy vận rủi huyết dịch đọng lại nước sôi lửa bỏng mục nát chờ chút vô số ảnh hướng trái chiều trực tiếp đánh vào thủy mẫu vương thân thể nếu như từ bên ngoài công kích nói thật rất khó thu được tốt hiệu quả dù sao thủy mẫu vương cũng là đương đại cường giả thế nhưng theo năng lượng trực tiếp công vào bên trong cái này thủy mẫu vương thực sự có chút bất cẩn rồi ột mạn cố ý dâng lên là được để thủy mẫu vương tăng lực hắn kéo một cái sức mạnh nhất định sẽ bị hấp thu đây là bản năng của thân thể phản ứng coi như thủy mẫu vương muốn đình chỉ cũng sẽ chịu được một phần cái k i a mục đích của hắn cũng là hoàn thành không nghĩ tới thủy mẫu vương so với hắn tưởng tượng còn ngu xuẩn không chỉ không đình chỉ trái lại còn tăng mạnh hấp thu quả thực là được muốn chết thủy mẫu vương bị ột mạn từ không trung một cước đạp xuống trực tiếp tạp vào lòng đất chịu nhiều như vậy cường lực mề đền a thủy mẫu vương cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng nhưng là vấn đề là hắn đối mặt bản thân liền là cái đáng sợ đối thủ mà không phải một non nớt nhân loại tiểu chiến sĩ a toàn trường yên lặng như tờ chỉ có ột mạn một người trắng trận không kiêng rẽ c ư ờ i to hơi bất trợn dừng lại nhân loại lập tức nhấc lên làn sóng giống như hoan hô lưới liềm tử thần vẽ ra hai đạo t r í mạng không gian cắt rời t ầ n g t ầ n g chém vào thủy mẫu vương vị trí cạm bẫy chung gây nên một trận cự bạo mặt đất n ư ớ ra một thập tự khe hở tuy ý đem lời hái tử thần đắp trên bờ vai ột mạn có vẻ là như vậy thản nhiên tự ác mà hải tộc người sắc mặt đã cho ngồi cho ngồi. t i ê u ngạo thủy mẫu vương ở kẻ nhân loại này người trẻ tuổi trước mặt dĩ nhiên như vậy bất ức quả thực đông nhiên ột mạn dưới chân mặt đất nổ tung vô số xúc tu ngăn cản ột mạn chân muốn đem hắn mang xuống thế nhưng có thể nhìn ra được thủy mẫu vương đây là thủy dây chết hắn ẩn thân năng lực đã không ở bởi vì nguyền rủa thân thể đã có màu sắc hơn nữa mấu chốt nhất chính là tình huống thân thể của hắn bị khắp nơi vị trí nguyền rủa chỉnh thực lực giảm mạnh mà đây là quyết đấu không thể để cho mục sư trị liệu đối thủy mẫu vương tới nói đầu hàng là lựa chọn duy nhất nhưng là thân là bộ tộc tri vương hắn có thể chết c ũ n hầu đối hăng thể t cực kỳ thủy mẫu vương không nghĩ tới chính mình cũng biết một ngày như thế vậy đại khái là được phong thủy thay phiên chuyển đi đi ra hôn đều là cần phải trả thế nhưng thủy mẫu vương dù sao cao hơn đồng lữa coi như chết cũng không thể làm một hậu bối măng phố lớn đó là vô dụng đồ có vẻ càng thêm nuôi nhược thủy mẫu vương đã lại xuất hiện xem ra liên tục công kích đối thủy mẫu vương đ ị a tiêu hao cũng tương đối lớn thân thể của hắn là có thể tái sinh thế nhưng tái sinh là cần tiêu hao năng lượng đ ị a mà đối thủ vốn không hề để ý cho dù bị hấp thu nhiều như vậy năng lượng dĩ nhiên không chút nào tổn thương nhìn trầm m ặ t hải tộc thủy mẫu vương cảm nhận được thân là vương tộc cần thiết tận trách nhiệm ngày hôm nay là hắn trận chiến cuối cùng thế nhưng bất cứ đối thủ nào đều là muốn trả giá thật lớn thủy mẫu vương trôi nổi lên hột mạn thì trên đất không nhúc nhích nhìn sắp chết dây rụa sạp bờ lạc cạ tiểu nhân vật là được tiểu nhân vật có thể có cái gì làm hột mạn trí ở lập uy tùy ý thủy mẫu vương sử dụng một đòn tối hậu thủy mẫu vương thân thể hóa thành một chiếc võng có chút sám trắng nguyên rủa vẫn là không cách nào trừ không có cách nào đến trong cơ thể ta ác thần long nguyên rủa sao lại dễ dàng đối phó như thế thế nhưng một cường giả cấp cao nhất một đòn trí mạng ai đều không thể coi thường quen thuộc thủy mẫu vương người không khỏi mà c a o mày c ả dạ r i quay đầu lại các n g ư y i đều đến ta phía sau đến lao đầu từ đức bá cũng đứng ỷ xạ trước mặt kệ xạ cũng chậm lên thủy mẫu vương dĩ nhiên ở trực tiếp hấp thu trong không gian nguyên tố hắn đây là đang liều mạng không sai thủy mẫu vương là đ ư ợ cũng muốn mạng. một. Mẫu liều trung nguồn thu, thu quả không năng lượng hấp thu, thế nhưng trực tiếp hấp thu thiên nhiên vô biên vô hạn năng lượng Vương là là biệt tiếp bạo. Đây Vậy Thủy sứa sát, tộc tất thế trực kết thì tự cực khác chỉ có c hấp hấp vô vô sẽ không lưu ý biết chết bao nhiêu người những người chứng kiến này chết hết v ộ i vặn tỉnh truyền g i a thủy mẫu vương sỉ nhục trải qua thủy mẫu vương địa thân thể bành trướng thành một to lớn hình cầu lúc này địa thủy mẫu vương đã hoàn toàn không đủ hình người thân thể cố định ở hai mét đường kính đình chỉ lại thế nhưng ngoại giới năng lượng còn ở quần quận không ngừng chặt vào loại này chưa qua chuyển hóa năng lượng phá tuyệt đối so với cấm chú cường n. n lần hơn nữa vào lúc này cũng không thể công kích công kích cũng là nổ t u n g đương nhiên nếu như ột mạn vô liêm sỉ một điểm hắn có thể trực tiếp lấy người nói không chắc sẽ đem thủy mẫu vương tức giận lập tức tự bạo thế nhưng ột mạn đương nhiên sẽ không vương tử điện hạ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị lười hái tử thần chỉ vào trên không dưới ánh mặt trời lập loe lạnh leo âm trầm hào quang nghe theo ta triệu hoán đi ra đi đồng bọn của ta tà ác thần lòng thì lạ su mạch không gian kịch liệt còn sóng và anh ba thần long chi tà ác thần long đột nhiên xuất hiện bốn thủ n g ự a mặt lên trời dích đ ả o khủng bố long uy dường như cụ như gió quét ra đáng tiếc giữa không trung thủy mẫu vương đã bị năng lượng trọng mất đi ý thức nếu như có chút ý thức hắn nên lập tức tự bạo thế nhưng hiện tại đã đến không kịp tà ác thần long ba cái đầu cố định lại thủy mẫu vương mà c h u n g kiên cái k i a đầu đã một miệng đem thủy mẫu vương nuốt một hồi tà ác thần long ti lạ sù mặt thực sự là thật là vui tự từ, từ khi biết thằng nhóc loài người này cuộc sống của hắn càng ngày càng thoải mái hơn nữa ăn càng ngày càng tốt thỉnh thoảng đều sẽ hướng về hắn tiến cống một ít mỹ vị đại bồ lần này dĩ nhiên một hồi liền đem nó cái bụng lấp đầy thực sự là cực phẩm mỹ vị bán năng lượng thể nhưng là nó yêu nhất ta tà ác thần long hưng phấn gầm thét lên kỳ thực thực sự đánh cách tuy rằng chu vi có một đoàn đồ ăn an o tà ác thần long cũng lười phiền phức huống hồ ột m a n cũng không có công kích gì tứ lần này không chỉ hải tộc không âm thanh liền nhân loại đều không âm thanh tất cả mọi người đều nhìn ột m a n vương tử thần a đây chính là tà ác thần long kỵ sĩ sức mạnh thực sự ạ ột m a n cười ngạo n g h lưới hái tử thần chỉ hai cái phương hướng nơi này chỉ có hai người là mục tiêu của ta hải long vương cạ dạ dỗ còn có kẻ xa những người khác tốt nhất cho ta trực tiếp bỏ quyền không phải vậy đừng trách bản vương tử hạ thủ vô tình thần cản giết thần ma chặn giết ma ha ha ha ột mạn cười lớn nương theo tà ác thần long giết g ạ o rất nhiều thiên thượng thiên hạ mình ta vô địch khí thế mà ột mạn người đã cùng nhau quỳ xuống hô to vương tử điện hạ vô địch thiên hạ tuy rằng ột mạn hung hăng điểm thế nhưng hắn nhằm vào chính là hải tộc nhân loại cũng rất nhanh phản ứng lại có như vậy cường lực tuyển thủ hải tộc là cái quái gì a cạ dạ dỗ sắc mặt lạnh lẽo sự ác độc, của người ác độc trắng trận không k i ê n rẻ t h ự có tại tâm thế thắng lạnh bại người làm leo gan, nhưng vương không khấu, c gì điều ể n ó n h i Mà là này kệ xạ nhưng nở nụ hiểu thực cười, tiểu ý tử này thực sự quả á kiêu、ngạo. thi đấu vừa mới vừa tới vòng thứ hai liền đấu ngạo, vòng hắn cùng thứ đem vừa vừa c dạ dổ mang ra đến, thật r ự c tiếp miệt t ị thiên tài. t hạ anh h điều, Có quả thật có hung hăng tiền vốn vào lúc này không khỏi có chút cảm tạ giáo hoàng nếu như không phải cái k i a t r í mạng địa ma pháp hắn đối mặt ô thoạn thời điểm thì có điểm vướng tay chân có t i n h chấn động thi đấu có t i n h chấn động địa kết quả thủy mẫu vương cạ dạ dổ hoàn toàn thất bại tại tà ác thần lòng kỵ sĩ ô t h ạ n vương tử vĩ đại vương tử điện hạ đem tái hiện ột mạn đế quốc lôi kéo khắp nơi vô địch quốc uy ột mạn nhân dân đối với bọn họ vương tử sùng bái đến phục s á t đất địa mức độ nay trọng yếu chiến báo cũng thuấn gian truyền khắp nhân loại cùng hải tộc mà sứ tộc càng là cả tộc mặc niệm hận không thể lập tức đánh vào ột mạn đế quốc thế nhưng trước tiên không nói nhân ra ột mạn đế quốc căn bản là không sợ huống hồ lúc trước sớm đã có hiệp định luận võ sinh tử là khó tránh khỏi thủy mẫu vương giết nhân loại thời điểm nhân ra cũng không như thế nào à ngược đục cường thực không có gì để nói nhiều một khi khai chiến gánh vác áp lực một phương kết quả sẽ không quá tốt hơn nữa trưởng lão hội cũng sẽ không cho phép sữa tộc ở vào thời điểm này khai chiến đối kết quả này phi thường hài lòng người không ít sa kẻ sắp giờ là một người trong đó cũng may mà ột màn người như vậy tồn tại kế hoạch mới có thể thuận lợi như vậy không nghĩ tới vẫn đúng là dám trực tiếp giết chết thủy mẫu vương e sợ trên thế giới này vẫn đúng là không cái gì hắn chuyện không dám làm thế nhưng nhìn chung lịch sử cũng không nghe nói như vậy địa người biết đạt được thắng lợi cuối cùng đối với như thế nghe lời ột màn sa kẻ sắp giờ còn là phi thường yêu thích thế nhưng như vậy ột màn muốn giết chết cạ dạ rổ cùng kệ xạ lại có điểm ngấm cuồng nếu như c ả dạ dổ cùng kệ xạ dễ đối phó như vậy hắn đã sớm ra tay rồi tạ ác thần long kỵ sĩ ả o phải biết thiên hạ không chỉ có riêng chỉ có tạ ác thần long a kệ xạ cũng một người đ ư ợ c lợi thủy mẫu vương là hải tộc sáu vương lý diện bảo thủ nhất hơn nữa cũng là tối tính bại ngoại địa hơn nữa là kiên quyết đứng trưởng lao hội một bên cái chết của hắn kỳ thực để hải tộc sáu vương nguyên bản cân bằng địa hệ thống xuất hiện nghiêng điểm ấy nghiêng sẽ ở tương lai không xa đưa đến trọng yếu tác dụng kệ xạ tuy rằng cảm nhận được điểm này thế nhưng không có nghĩ nhiều như thế y xạ nghĩ đến ngày hôm nay kết quả nàng phi thường hài lòng nếu như không phải thủy mẫu vương quá mức lợi hại nàng đều muốn phái người ám sát thủy mẫu vương vừa chết nàng sắp xếp cũng có thể càng tiến hành thuận lợi đối với những này xuất quỷ nhập thần địa ưu linh sinh vật ỵ xạ có thể không có cảm tình gì sứa tộc là được đao phủ thủ bộ tộc trưởng lão hội trung thực chó săn không có trưởng lão hội mà ủng hộ bọn họ dựa vào cái gì làm vương tộc đức bá nếu như ngươi ra tay có thể hay không chiến thắng ộ n mạn e sợ không được không biết hắn là làm sao kế thừa ổ xạ lỏ tỉ sức mạnh thế nhưng sự tỉnh xác thực phát sinh nếu như chỉ cần là ột mạn không chỉ ta kệ ạ cả dạ dỗ đều có thể giết chết hắn hiện tại nhiều một đầu thành niên cực phẩm tạ ác thần long một khi sử dụng thần long khải phụ thể trừ phi cùng cấp bậc không phải vậy không thể đánh bại hắn coi như ta nhiều lắm đồng quy vô thận cho dù là như vậy tỷ lệ thành công cũng không cao đức ba nói rất dễ dàng đã đến số tuổi này hắn đối với sinh tử công danh lợi lộc đều nhìn thấu cũng không có cảm thấy người trẻ tuổi thực lực càng ngày càng mạnh có cái gì không tốt cho dù là đối thủ điểm ấy s ắ c thực làm người ta bất ngờ lấy ột mạn sức mạnh tuyệt đối không đủ để chinh phục tạ ác thần long nhưng là thực sự là chuyện phiền p h ư c điều này cũng hết cách rồi bất luận nhân vật nào đều có nhược điểm hoặc là nhu cầu mà ột mạn nói không chắc vừa v ậ n thỏa mãn tà ác thần long nhu cầu ai nếu như kệ xạ phép thuật long cũng là thành niên là tốt rồi phép thuật long đối đầu tà ác thần long mà kệ xạ cơ sở so với ột mạn vững chắc phần thắng ít nhất có tám phần mười trở lên đức ba có chút tiếp hận nói nhưng là nghe vậy ỷ xạ lại đột nhiên hài lòng nợ đủ cười vậy ta liền yên tâm đức ba có chút mờ mịt đối với đức b a ỷ xạ đương nhiên không cần thiết tần dấu phép thuật long chúng rồi thuấn thể ngàn năm công ú đã thành niên đức ba có chút ngạc nhiên ngược lại cũng không khỏi gật đầu kệ xạ tiểu tử này vẫn may thật sự quá tốt rồi muốn không được đại nghiệp cũng khó khăn à có điều hắn cũng thật là chuyện gì đều nói cho ngươi ỵ xạ khẽ vớt cảm như là đang lầm bầm lầu bầu hắn tất cả mọi chuyện đều sẽ ngay lập tức nói cho ta cho dù là hệ lệ nạ cùng cỡ lạ dạ sự tình hết thể bí mật cùng khổ não không thể nói với người khác nhưng đều sẽ nói cho ta cũng chính là bởi vì như vậy ta không cách nào thả xuống a thật là làm khó ý xạ mình thích nam nhân đối với mình như vậy hào không bảo lưu như vậy tín nhiệm ý xạ càng thêm khó có thể tự kiềm chế Tiểu tử quá này khốn ỵ chính chính xạ bên này. Ý cười khổ nói đáng tiếc quá chậm ta cũng không thể quay đầu đ ứ c bá lấy năng lực của ta coi như không thể để cho kệ xạ yêu ta cũng tuyệt đối có thể phá hoại hắn cùng lễ lãi nạ sự tình điểm ấy nắm vẫn có thế nhưng ta không thể làm như vậy à ta thích xem đến hắn quát tháo phong vân dáng vẻ thích xem hắn cao cao tại thượng rằng rớp yêu thích vì hắn làm việc chính ta cũng cảm thấy không thể cứu chữa nếu như hắn thống khổ ta biết càng thống khổ vì lẽ đó không thể à. y xạ cũng là nữ nhân nàng không phải không nghĩ tới thế nhưng nàng cũng biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được kết quả cuối cùng chỉ có thể càng thê thảm đức bá cũng là người t ừ n g t r ả i cũng thừa nhận kệ xạ tiểu tử này thực tại cá nhân nữ nhân mê ra hỏa hơn nữa chuyên tình càng như vậy càng có thể hấp dẫn những kia nữ nhân ưu tú thiêu thân lao đầu vào lửa có lúc ta cũng hận chính mình quá thông minh nếu như ta là cợ lạ dạ công chúa như vậy đơn thuần biết nhiều hạnh phúc à, chí ít nàng có thể lớn mật theo đuổi người mình thích thậm chí trả giá danh dự sinh mệnh ta thật sự rất ước c ao nàng ta cũng có thể vứt bỏ gia tộc cùng những kia hư danh tiểu thư ngươi làm như vậy còn không phải là vì cái tiểu tử thối kia không ngươi hắn có thể tới hôm nay tình trạng này ạ thành công nam nhân sau lưng nhất định phải có một người phụ nữ mà ta nguyện ý làm nữ nhân này nếu như ta cũng giống c ờ lạ dạ như vậy sẽ chỉ làm hắn buồn t h i ề n hơn nữa chí ít hiện tại ta là đối với hắn sự nghiệp người trọng yếu nhất như vậy ta liền thỏa mãn thế nhưng trong tộc những tên kia làm sao bây giờ bọn họ nhưng là phải cầu kệ xả nhất định phải để ngươi làm vương hầu làm ván đã đóng thuyền thời điểm Kệ xạ đã l à t h i ê nạ h cờ h họ có thể như thế trích i giọt ngươi tiểu vương, nước bọn nào? xuống, cũng lặng này cũng bá có đức mắt một tử biết là Y xạ xạ xạ, đ lẽ. Kệ kệ không i cái nhiên trước tích cái gì phúc, gì dĩ nhiên sẽ lạ à m y x dạ y xạ trong ba người trả giá nhiều nhất cũng không phải h ỵ lẽ nạ cùng cờ lạ dạ mà là y xạ bối nhi à, so với h ỵ lẽ nạ cùng cờ lạ dạ được mà nàng lựa chọn chính là chờ đợi nhớ n u n g cùng thống khổ đều lưu cho mình đột nhiên y xạ n h o n miệng cười đưa bá kỳ thực chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc lúc này y xạ mới là trên thế giới này đẹp nhất nữ tử Chương chương tác có chút có chút có chiếm được, chính cảnh có cách được Kinh thế tình yêu. Quyền 31, chương 11, Kinh thế tình yêu. Tiểu thuyết, Hải vương tế tác giả, Khô、lâu、tinh linh kẻ sập nhiên có chút rõ ràng, hấp nhân nhân, nhân nhân nhưng nhân nhân hấp Hiểu thì hiểu, thế nhưng có tâm nam nhân là rất không vương dơ sơn sơn sơn, Quyền đông ràng, dẫn nữ, nam giang nam muốn giang đến giang trên nữ mạng dẫn nam nào giả, giai giới giã kẻ kệ kệ Tiểu lại đi sai biệt, đối với tế trí tâm rất vì vì vì yêu yêu lấy đây lâu qua đều là là là là làm Xạ xạ sập sao sẽ rõ mà à. mỹ mỹ mỹ bỏ nhưng là nhưng ở từ từ hướng đi giang sơn mỹ nhân đều chiếm được con đường đây là người khác mô phỏng theo không đến a lãng mạn đây mới gọi là lãng mạn lộ dạ gỗ nợ mạn thấy không ngươi còn chưa đủ bắn a sương mù dần dần tàn ra mạ dĩ lìn cũng nhìn thấy cái kia kinh thế hai tục tình cảnh không nhịn được hưng phấn giấm bên người lộ dạ gỗ nợ mạn lộ dạ gỗ nợ mạn đồng học cái kia phiền mượn a nhân ra lãng mạn mắc mớ gì đến nàng nhi lại nói tại sao phải dâm hắn tuy rằng hắn tự xưng là phong lưu nhưng là chưa bao giờ muốn củng kệ xạ so với ý nghĩ tiểu tử này ở phương diện này quả thực không phải người thật không rõ rõ ràng không hy vọng những t i ê u ngốc nữ nhân làm gì còn muốn tiền phó hậu kế lẽ nào không phát hiện mỹ lệ kiên cường thương tùng liền ở bên cạnh có điều kệ xạ tiểu tử này phải làm gì lẽ nào thật sự muốn khiêu chiến nhân loại cùng hải tộc quan hệ cực hạn nguyên tố x ư ơ n g mù bị đuổi tàn ra nhất thời toàn trường trận mắt mất mồm so với tà ác thần long lực rung động còn lớn hơn lời đồn dù sao cũng là lời đồn đại gia đều là xem là đề tài hoặc là một loại ý nghĩ đ à m luận rất ít người coi là thật coi như coi là thật e sợ cũng không nghĩ tới kệ xạ gan lớn đến nước này ệ lẽ nạ lúc này bé ngoan dựa vào kệ xạ không cần ngôn ngữ là cá nhân đều xem rõ ràng trường lão hội các trưởng lão mặt đều tái rồi sương ngủ chung lén lúc làm cùng công chư tại chúng hoàn toàn là hai việc khác nhau kệ xạ này chết tiểu tử là khiêu chiến cực hạn của bọn họ a không biết hai giống lên một tiếng được mơ hồ như là cả lão âm thanh theo sát nhân loại bên này phát sinh như nước thủy chiều tiếng hoan hô so với chiến thắng càng mạnh hơn kết quả là là chinh phục kệ xạ vương tử là ở châu bò xoa dĩ nhiên thật sự có thể để cho hải long tộc công chúa như vậy bé ngoan nghe lời cũng khó trách hải tộc sắc mặt sẽ như vậy khó coi hải tộc một ít tuổi trẻ tuấn kiệt thì càng là sắc mặt như sát bọn họ hy vọng bong bóng xả phòng thuấn gian vỡ toang mặc kệ hai người sự tình có được hay không những người khác đều không hy vọng ngay ở trước mặt người trong thiên hạ diện biểu diễn đoạn tình yêu này khẳng định là đã thành lúc trước sự thực tuy rằng kệ xạ không thể để cho hải tộc đáp ứng thế nhưng lấy cả lụy gì thực lực bây giờ hiển nhiên cũng không cần thiết để trưởng l á o hội người lớn lối như vậy đồng thời cũng phát sinh cái tín hiệu nhân loại bên kia hoan hô khí thế ngất trời hải tộc dĩ nhiên cũng tiếp theo hoan hô lên hải vương tế tự xưng hô vang vọng bầu trời đương nhiên cũng có phản đối nhưng là ca ngợi âm thanh càng to lớn hơn nay ở hải tộc cũng không tính bí mật gì y xã lời đồn trung nguyện chuyển đem chia rẽ tình nhân chịu tội chỉ về thế lực nào đó nhìn thấy dĩ nhiên có hải tộc lên tiếng phụ h o a các trưởng lão ngồi không yên ca dạ dô bệ hạ đối mặt tình huống như thế ngài nhất định phải cho một câu trả lời mà tâm trầm hải tộc đệ nhất cao thủ c h ạ m lên những người khác r ồ n dập tránh ra một con đường đông đảo cường giả cũng chờ xem trận này cho hay thú vị à vốn là là lập u võ kết quả đến rồi một đoạn chấn động tín dô man xử nhân loại bên này đương nhiên sẽ không lưu ý thấy thế nào đều là bọn họ có mặt mũi mà hải tộc bên kia ngoại trừ trưởng lão hội cùng bảo thủ một phái mọi người đều cảm thấy không có gì hơn nữa hai người phi thường x ứ n g a đối mặt cá dạ dỗ ệ lẽ nạ có chút cạnh tranh cây này kế hoạch không hợp a chỉ lo phụ vương cùng người yêu trở mặt nếu như vào lúc này đánh lên chỉ sợ sẽ không có người dám ngăn trở này không phải là nàng muốn gặp đến hơn nữa chuyện này đối với kệ xạ cũng bất lợi cá dạ dỗ bệ hạ ta là chân tâm yêu thích ế lẽ nạ xin mời đồng ý ta cùng ngài con gái quan hệ đi kệ xạ phi thường thành khẩn nói rằng dựa vào cái gì hải long vương âm thanh rất trầm thấp phảng phất đã ở vào nội khủng biên giới ai nấy đều thấy được hải long vương bệ hạ ở nhẫn mại l ử a giận nội khủng hải long vương c h a c h a e sợ liền ma thần đều sẽ né tránh thế nhưng kệ xạ vẫn như cũ rất bình tĩnh ngoại trừ ta đối hễ lệ nạ tâm ngài còn cần cái gì mời nói đi hải long vương trong ánh mắt thiêu đốt tức giận h ừ nếu hải tộc cùng nhân loại đã đạt thành sống c h u n g hòa bình ta cũng không ngờ thay chủng tộc gì giới hạn thế nhưng ta hải long vương c ả dạ dỗ con gái phải đệ nhất thiên hạ nam tử mới có thể xứng đôi đầu tiên ngươi nếu có thể chiến thắng ta hoặc là đạt được lần này đại hội thắng lợi cuối cùng tự nhiên đem hết toàn lực hư tiểu tử không muốn quá ngưng cuồng ế lẽ nạ tới đây cho ta ế lẽ nạ do dự nhìn k ẻ xạ k ẻ xạ c ư ờ i cận thì thầm nói qua đi đợi lát nữa thay ta cảm tạ ngươi phụ vương ta sẽ không để cho hắn thất vọng ế lẽ nạ muốn cười thế nhưng hiển nhiên trường hợp không đúng lưu luyến tiếp theo hải long vương trở lại hiển nhiên hải tộc mấy người đã không ngờ đang tiếp tục lưu lại trưởng lão hội người đã phẫn nộ lập trường bọn họ cần hải long vương cho cái bàn giao sự tình kiểu này cần thiết tại chỗ từ chối làm sao có thể trước mặt người trong thiên hạ cho kệ xạ lưu lại cơ hội tuy rằng cơ hội rất xa vời kệ xạ như vậy lãng mạn quá trình nhưng là đấu kỵ chết rồi vô số phiến các nàng nhưng là kệ xạ trung thực cùng đội kệ xạ cần thiết c ư ớ i cái mỹ lệ nhân loại thế tử làm sao có thể cưới một hải tộc đây hải tộc người cũng là mỹ lệ thông tuệ hệ l ạ nạ công chúa cần thiết gả cho hải tộc kiệt xuất thanh niên tại sao có thể gả cho một kẻ loài người tuy rằng kẻ nhân loại này thân phận khá là đặc thủ chống đỡ người cũng rất nhiều loại này lãng mạn có thể ghi vào sử sách có tình người cần thiết trung thành thân thuộc huống hồ hai người thật sự rất xứng đồng thời đổi chỗ chỉnh hải tộc cùng nhân loại quan hệ cũng có trợ giúp rất lớn đối với sự kiện này chia làm lưỡng trận doanh lớn nhân ra người trong cuộc còn không nói gì bọn họ đã xảo lòng trời lở đất h i ệ n nhiên cái kia tràn g luận vo đã không thể tiếp tục nữa đại hội ngoại lệ một lần nữa phân phối hai người đối thủ dù sao để một đôi tình nhân chém giết thực sự không nhân đạo đương nhiên nhân vật trọng yếu chính đang kịch liệt thảo luận hải tộc vương giả cùng với trưởng lão hội thành viên toàn bộ tụ tập một đường ca dạ dỗ bệ hạ ngươi nên cho trưởng lão hội một câu trả lời thân là hải long tộc công chúa làm sao có thể cùng một kẻ loài người l u n ái còn ở loại tình cảnh này bên dưới làm r a loại kia hành vi một trưởng lão cả giận nói đúng đấy có còn hay không liêm sỉ à quả thực mất hết hải tộc mặt mũi hải tộc như vậy kiệt xuất thanh niên một mực thích một kẻ loài người không sai c ả dạ dỗ bệ hạ lúc đó liền cần thiết trừng phạt bọn họ các trưởng lão ngươi một lời ta một lời quả thực là được đánh nhau chết sống đại hội ạ lẹt đám người nhưng là mặt không hề cảm xúc đông nhiên c ả dạ dỗ c h ạ m lên hàng quan g quét qua các ngươi là đang giáo hơn ta à hải long vương ánh mắt sáng các nhìn quét mọi người nhất thời toàn trường yên lặng như tờ ha ha khi nào thì bắt đầu các trưởng lão dĩ nhiên thành chúng ta hải vương thủ trưởng cần thiết sớm một chút nói cho chúng ta à cùng cả dạ d ồ đồng nhất điều chiến tuyến ạ lẹ t khinh thường nói coi như kệ xạ trước mặt mọi người hướng về hệ lẹ nạ tỏ tình chính mình bảo bối kia con gái vẫn là u mê không tỉnh sự tình tha đến một bước này ạ lẹ t bậy hạ cũng không thể không vì là con gái hạnh phúc suy nghĩ rất hiển nhiên cỡ lạ dạ đã hoàn toàn liều lĩnh không thể không ăn bài xong được đi nhi nữ là được cha mẹ nợ à liền cả dạ d ồ đều bị bức ép thành như vậy hắn còn có cái gì có thể nói trưởng lão hội người yên lặng như tờ làm sao cũng không nghĩ tới cả dạ dỗ biết có phản ứng như thế hải long tộc luôn luôn bảo thủ liền cùng hải tộc cũng không muốn thông hôn chẳng lẽ muốn đáp ứng một kẻ loài người thế nhưng hải long vương giận dữ khí thế kia lập tức đem mọi người áp chế lại cả dạ dỗ bệ hạ ạ lẹn bệ hạ hai vị quá nghiêm trọng chúng ta cũng là vì là hải tộc tương lai cân nhắc a chúng ta theo nhân loại không đội trời c h u n g làm sao có thể theo nhân loại thông hôn à, dựa theo thông lệ là muốn trừng phạt ý của ngươi là muốn cho ta xử tử con gái của ta hải long vương lạnh leo nói rằng tất cả mọi người có một loại cảm giác không rét mà run trường lao á khẩu không trả lời được dựa theo quy củ là như vậy thế nhưng giết chết hải long vương yêu thương nhất con gái hơn nữa lại là nhân khí khá cao công chúa chuyện này thực sự khắc khắc đại gia không nên tức giận trong chúng ta bộ cần thiết đoàn kết không nên để cho nhân loại chê cười kỳ thực đại gia hiểu lầm hải long vương ý tứ hắn không phải đã nói rồi sao kệ x a trước tiên chiến thắng hắn hoặc là đạt được lần này đại hội luận võ xuất sắc lại nói ở như vậy đội hình bên dưới hai cái điều kiện này đều là không thể hơn nữa điều này cũng ở người trong thiên hạ trước mặt biểu diễn chúng ta hải tộc r ộ n lượng dư luận chiều gió chúng ta hay là muốn cân nhắc đại trưởng lão lập tức đi ra bà phải ca dạ dỗ lạnh lên một tiếng cũng không t i ế p lời hiện tại trưởng lão hội cũng không phải trước đây từ khi kệ xạ sự kiện sau đó trưởng lão hội thống trị hệ thống xuất hiện vết nứt hơn nữa bởi thời gian dài như vậy không ngừng mà phản loạn bình dân thế lực phản kháng trưởng lão hội thế lực không lớn bằng trước đây huống hồ thủy mẫu vương vừa chết trưởng lão hội chẳng khác nào thiếu mất một cái cánh tay thế nhưng coi như là tình huống như thế ca dạ dỗ cũng không phải tiểu hài tử kích động sự tỉnh tiểu này là không tồn tại hiện tại cũng là đang thăm dò điểm n ấ u chốt v ừ a nhưng đã đáp ứng rồi h ệ lẽ n ạ hơn nữa cả dạ d ồ cũng cảm giác nhạy cảm đến sự tiến triển của tình hình có chút không giống là nên ở thêm một con đường thời điểm một mặt vì con gái mặt khác cũng vì gia tộc của chính mình trưởng lão hội quá kiêu ngạo song vương nói chuyện nửa ngày cũng không đàm luận ra ít đồ chỉ có thể tan giã trong không vui hải long vương và mỹ nhân ngư vương tự nhiên là một trận doanh mà cự kình vương dạ phổ cùng hải l o n g vương quan hệ cũng không sai chỉ cần không phải phản loạn trưởng lão hội là khởi động không được cự kình tộc đã ở trong tộc dòng l ư ỡ n g k h n g rút mà xa vương cũng đồng dạng hướng đạo tư nữ vương làm chuẩn xưa nay không cùng đi viết hải vương môn đã từ từ bắt đầu đoạt quyền dù sao thân là vương giả ai cũng không muốn có người cơ tay mùa chân làm trưởng lão hội trục xuất kệ xạ bắt đầu từ ngày đó bọn họ liền muốn vì là hành động này từ từ trả giá thật lớn cái này đánh đổi so với bọn họ tưởng tượng trầm trọng phản ứng dây t r u y ề n hậu quả là rất lớn mỗi muội ngươi thực sự là quá lợi hại mùi vị đó như thế nào có phải là rất n g ọ t nào g đúng đấy nếu như có người đàn ông chịu vì ta đắc tội người trong thiên hạ chà chà ta cũng sẽ cảm động tỉ tỉ các ngươi liền không nên cười ta nhân gia nhanh lo lắng chết rồi yên tâm đi chúng ta nhìn ra phụ vương lần này là đứng ngươi bên này có điều ngươi vẫn đúng là hành dĩ nhiên có thể thuyết phục người bảo thủ phụ vương cái k i a kệ xạ cũng tương đương tuyệt vời nha thay na cười nói có điều m u ộ i m u ộ i các ngươi lần này nhưng là đắc tội rồi không ít người không biết bao nhiêu hải tộc muốn đem kệ xạ coi như cái đinh trong mắt chống đỡ người nhiều lắm không phản đối thế nhưng phản người thích hợp nhưng là sẽ dùng hành động đến n g ă n cản đại tìm ly n a công chúa nhắc nhở ta tin tưởng hắn hệ l ã nạ kiên định nói lời nói tương tự cũng xuất hiện ở một cái khác công chúa trong miệm mẫu hậu ta tin tưởng hắn lạ dạ ngươi đều nhìn thấy hắn yêu chính là hễ lẽ nạ vương tha đi nếu như hắn yêu thích ngươi mẫu hậu tuyệt không ngăn cản thật sự cỡ lạ dạ đột nhiên cười nói là m vương hậu có loại bị l ừ a cảm giác ngươi có thể biệt làm chuyện điên rồ yên tâm đi nhân ra sớm có chuẩn bị tâm lý nhị ca tâm đã bị mở ra chỗ hổng chỉ cần lạ dạ thêm chút sức lực nhì hắn nhất định sẽ tiếp thu ta cỡ lạ dạ tự tin tràn đầy nói có đúng không ta nhìn hắn không phải loại kia có mới n u i cũ người nếu như đúng là như vậy ta cũng không đáp ứng mẫu hậu ai nói nhị ca biết vứt bỏ na na tới nhân ra là nghĩ nói nói cỡ lạ dạ chính mình cũng mặt đỏ nàng thực sự là yêu cực kỳ kệ xạ hết cách rồi liền chính mình b i ế n báo cỡ gì tị nạ vương hậu đem cực phẩm vân vụ sơn phun ra ngoài cỡ lạ dạ này nha đầu chết tiệt kia thực sự là cái gì cũng dám nói nha đầu chết tiệt kia tu không tu sự tình kiểu này đều có thể nghĩ ra được tuyệt đối đừng để ngươi phụ vương biết không phải vậy hắn biết khí hôn mặc kệ ngoại trừ nhị ca lạ dạ ai cũng không lấy chồng ngược lại ta là quyết tâm cỡ lạ dạ kiên định nói rằng thật bắt ngươi hết cách rồi Các mặc người, ai, quên ai, đi, ta kệ t h xã lần này chấn động tính biểu lộ nhưng là để vô số nữ hải từ thương thần lệ song lưu ca d ì nạ nị nạ cùng a nhã tự nhiên cũng không thể thiếu phát biểu một hồi ý kiến cách xa ở vương thành lộ lộ nghe được tin tức này lập tức xông lên nóc nhà nếu như có thể phi nàng khẳng định bay tới cùng lễ lẹ nạ quyết đấu sa k á sắp giờ có thể có điểm không quá cao hứng hắn đã cảm giác nhạy cảm đến sinh tử đại địch hải tộc cùng nhân loại dĩ nhiên nhiều một cái có thể hòa bình cầu nối cha cha này có thể không được hải long vương nhìn như phẫn nộ kỳ thực là đang giúp hai người hải long tộc nhưng là chủ yếu sức chiến đấu a sa k á sắp giờ cũng cảm giác được có nguồn sức mạnh ở với hắn n ố i nghịch không phải ca lý gì cũng không phải ôn mạn lực lượng này làm cho hắn rất khó chịu nhưng là lại không tìm ra được đến t u ộ cùng là người nào vậy bảo thủ láo thủ trưởng hội s ứ cấm mạnh xạ, Khiến người ở suy yếu. kệ ước tình yêu, mà là khiến người ta ao x không chú cấp tin tức bất luận hải tộc cùng nhân loại đều kinh ngạc coi như có thể khoan nhượng hải tộc cũng không thể chịu đựng kệ xạ một người đem hải tộc hai cái minh châu đều thu rồi à còn để những người khác người có sống hay không tuyệt đối không cho phép ôm ấp để huệ làm kệ xạ từ thở hồng hộc cạ lập trong tay tiếp nhận tin tức thời điểm chính mình cũng ở lại s ư ớ n g sở c ỡ lạ giả công chúa có chút cao hứng ta ông mất ngựa ai biết không phải phúc không biết vị nào người hào tâm đang giúp nàng kệ xạ đem làm sao đối mặt mà rác r ố i phức tạp thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến đại hội luận võ gió nổi mây vẩn tất cả vừa mới bắt đầu Chương cập chuyện full.com nghe chọn nh dưới Nấu ăn luận、mỹ、nữ Quyền 32, truy cập trang FD ở để nghe chọn bộ. Link truy mỹ mô tả FD ở video để bộ. là một tuyệt thế mỹ nữ yêu đủ để xứng đôi anh hùng mọi người đấu kỵ tâm tương đối vẫn là tiểu nhân dù sao đây là một đoạn t i ê n làm lương duyên nhưng là một khi dính đến hai người phụ nữ h ú n g chi một người trong đó vẫn là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thời điểm sự t ì n h có chút đại điều hải tộc cùng nhân loại các tinh anh tập hợp xưa nay đều sẽ không khuyết thiếu đề tài mới cũ ân đ oán các đại cao thủ so đấu mỹ nữ chi gian so đấu thực tại khiến người ta mở mang t ầ m mắt hoa cả mắt thế nhưng kệ xạ làm ra sự tình thực sự là phù hợp phong cách của hắn kinh người không chết chết không nớt hãy cùng hắn c u ộ khởi trở về như thế thần bí cùng hai vị hải tộc tuyệt sắc công chúa tình yêu tuyệt đối là một thạch gây nên thiên trọng lãng hải tộc tổng cộng ba vị siêu cấp mỹ nữ kệ xạ đúng là rất nghệ tình một người hay cùng hai cái phát sinh quan hệ đừng nói hải tộc người cảm thấy có chút không qua được liền quảng đại nhân loại nam đồng bào đều cảm thấy kệ xạ điện hạ có chút quá có phúc lớn ra hưởng mỹ n ữ như vậy không phải là cái gì cũng có làm sao có thể một người ăn một mình đây hơn nữa so với ủy xạ bối nhi tiểu thư có chút xuất quỷ nhập thần lưỡng vị công chúa điện hạ nhưng là tốt nhất mục tiêu vừa nhưng đã cùng nghệ l ạ nạ công chúa tình đầu ý hợp lẽ nào liền không sợ công chúa điện hạ g e n phàm làm mỹ nữ như vậy đều là kiêu ngạo cực kỳ làm sao có khả năng cùng nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông hơn nữa cô gái này vẫn là từ trước đến giờ chủng tộc nghiêm khắc nhất hải long tộc những người khác ánh mắt chỉ là phụ tức giận nhất e sợ vẫn là lưỡng vị công chúa phụ vương vĩ đại hải long vương phong lưu tiêu sái mỹ nhân ngư vương thực sự là tức giận còn kém phun trên ba lít huyết hai người bọn họ tự nhiên biết ba người chi gian quan hệ phức tạp c ả dạ dỗ cùng ạ l ẹ quan hệ tương đối khá hơn nữa cũng biết lúc này phức tạp tính bất luận cuối cùng như thế nào bọn họ cũng đều có thể tiếp thu nhưng là tình huống như thế là không thể cho phép bọn họ đã ngồi vào có thể tiếp thu giới hạn nhưng là gần nhất thế phát triển càng ngày càng thoát cách bọn họ không chế lưỡng vị công chúa đồng thời yêu một người loại nam tử tuyệt độ không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình ít nhất ở lập trường của bọn họ trên là như vậy coi như lời đồn đãi cũng được thế nhưng tuyệt đối không ai dám như thế trắng trận lộ ra ánh sáng như thế rất tốt người trong thiên hạ đều biết nhân loại mạo hiểm giả công hội báo chí tuy rằng hải vương sức ảnh hưởng rất lớn nhưng là đối với nhân loại mạo hiểm giả công hội nhưng không có cách nào hơn nữa sự tỉnh tiểu này ngươi càng là phẫn nộ bọn họ càng mạnh hơn huống hồ vẫn là sự thực đố kỵ quy đố kỵ nhưng trên thực tế mỗi người đàn ông hận không thể chính mình tựu là kệ xạ đáng tiếc không phải người bình thường có thể thành a hơn nữa không có đủ thực lực loại này diễm phúc nhưng là tai nạn thế nhưng nhìn chung may a có thể chịu nổi người trẻ tuổi bên trong kệ xạ tựu là một người trong đó kệ xạ dù sao cũng là vương tử long kỵ đoàn huynh đệ nhưng là đối điện hạ liệt diễm bản lĩnh khâm phục không thôi thế nhưng bọn họ cái gì cũng không thể nói nói thực sự kệ xạ sợ ai ai cũng không sợ nếu như hắn nghĩ hắn có thể làm tất cả chuyện muốn làm thế nhưng như vậy trắng trận không kiêng rẽ kết quả biết nhiều rất nhiều k h ú c c h ế t vì lẽ đó hắn mới đồng ý như vậy chờ đợi thế nhưng chuyện này có thể không phải là người nào đều có thể nói mọi người đều biết bên ngoài v a n h v a n h liệt liệt nhưng là cạ l ì gì bên trong đa số rất bình tĩnh kỳ thực nam nhân thực lực phương diện nào đó cũng là do người phụ nữ tới phản ứng không thể nghi ngờ điểm ấy kệ xạ là mạnh nhất mỹ nhân ngư vẫn là nhân loại vương tộc quý tộc yêu nhất mà hiện tại kệ xạ dĩ nhiên để mỹ nhân ngư công chúa cấp lại thực sự đủ cường đương nhiên cũng không phải một điểm phản đối nghi vấn âm thanh không có Tỷ ạt như nạ đề cả ù n g c gì nạ nị ì nạ. n h ca, b ọ nạ họ hoa nhã phi thường hiếu nói lớn người cải o tâm cây củ là l kỳ, i cải này cây cải củ có phản i với là so b ì h thường phản càng ăn ngon? nạ nì nạ gì cây cải củ Cạ kháng hơi hơi thấp một chút đương nhiên l ư ợ n g nhân tình huống ngạc thụ kệ xạ chỉ là nợ nụ cử c h i có lúc ồn ào hơn nhiều kệ xạ cũng không cần cũng không muốn nghe người khác nghi vấn đi đến một bước này ở quản người khác nói thế nào liền hoàn toàn không có cần thiết hiện tại hắn chính thức bước ra bước thứ nhất tuy rằng so với kế hoạch sớm một điểm thế nhưng cảm thấy càng phù hợp tình huống thực tế nếu như thật cùng thống nhất cái kia món ăn đều n g ộ i bước đầu thăm dò bên dưới phản ứng đã so với tưởng tượng được rồi theo thời gian biến hóa thế cuộc cũng ở biến hóa bởi tình huống đặc biệt hai người thi đấu vô hiệu muốn một lần nữa chiến đấu chiến đấu đối thủ là ai kệ xạ cũng không để ý thế nhưng đối phương rất lưu ý nhân làm đối thủ chính là hải tộc trưởng lão hội một dự thi tuyển thủ khi bọn họ đối mặt kệ xạ vậy chỉ có một cái mục tiêu giết chết cái này để trưởng lão hội đau đầu không nớt tiểu tử đương nhiên lựa chọn như vậy không biết có phải là có tin tức ở thế nhưng mọi người đã không quá quan tâm dù sao cũng là thêm tái sờ căng đan sự kiện sau đó kệ xạ quan tâm độ thuấn gian tăng cao đến đỉnh điểm trực tiếp đem tài ác thần lòng kỵ sĩ ột mạn quét không thấy hình bóng mặc dù biết kệ xạ sẽ không giải thích thế nhưng mọi người không nhịn được muốn quan tâm một hồi hy vọng có thể làm ra chút dấu vết nguyên người đã đủ phiền phức bên ngoài cãi vã càng thêm kịch liệt lên sàn kệ xạ tuy rằng nghe không rõ ràng thế nhưng cái kia thanh âm viên n á o chung vẫn là chia làm đối lập hai phái tại sao mọi người đều là đối chuyện của người khác như vậy quan tâm a kệ xạ cảm thấy có chút một cười nhưng là hết cách rồi ai bảo trí tuệ bộ tộc đều là xã hội tính động vật đây chỉ cần tồn tại nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi trừ phi mạnh mẽ tới trình độ nhất định có thể chính mình lập ra quy tắc trò chơi hắn hiện tại tuy rằng vẫn chưa thể lập ra nhưng là đã gần như có thể thay đổi một hồi thuấn gian ngoại giới tranh luận đã không trọng yếu như vậy kệ xạ sờ căng đan bạn gái tơ không e rẻ xuất hiện ở đây lần này đội hình có chút có thể đ ổ sộ ngoại trừ đại gia biết rõ cỡ lạ dạ công chúa h ễ lạ công chúa hai vị vốn nên là thù địch lẫn nhau công chúa nhưng phi thường hư hảo cùng nhau gây nên mọi người vô hạn hạ tư đương nhiên bọn họ là chết sống không muốn tiếp thu mỗi loại khả năng cùng lưỡng vị công chúa cùng nhau còn có mặt khác một vị mỹ nữ tuyệt sắc mỹ lệ chỉ là phụ đặc biệt là cặp mắt kia bên trong tràn ngập trí tuệ cùng cỡ l à dạ công chúa hồn nhiên không giống vị mỹ nữ này c o n mắt như là có chứa ma l ự c tự có thể đem người linh hồn hút vào đi đây chính là hải tộc đệ nhất gia tộc lớn cắt l ọ t gia tộc ỷ xạ bối nhi tiểu thư đối với những mỹ nữ này nhân thủ một quyển mỹ nhân phổ sắc lang môn tự nhiên là nhớ tới thuộc đ ầ u thế nhưng có thể cùng hải tộc tam đại mỹ nữ đứng chung một chỗ khiến người ta không thể không chú ý nữ hải tử nhưng là không thể không quan tâm nó như thế nào đây tuy rằng tuổi xem ra rất nhỏ rất thanh t h u ầ n thế nhưng cái kia nóng bỏng vóc người hỗn hợp tự nhiên mị thái vừa nhìn cũng làm người ta cháy chính là trước đây không lâu dẫn dắt hải yêu tộc trở về tiểu yêu công chúa hải yêu tộc trở về ở c á t l ọ t gia tộc c ù n g hộ hết thạy đều biến thuận lý thành trường tuy rằng hải tộc thực lực còn tương đối kém thế nhưng được cắt lọt gia tộc chống đỡ ở thêm vào hải yêu tộc thực lực của tự thân rất nhanh sẽ có thể ở hải tộc bên trong chiêm cứ một vị trí hơn nữa hải yêu tộc trải qua nhiều như vậy vấn đề cũng quyết định thay đổi trước đây truyền thống cùng những chủng tộc khác bình thường thông hôn đây chính là gây nên cửa hải cực kỳ lưng phải biết h ả i yêu tộc ở sức mê hoặc trên nhưng làm m ã a đệ nhất đương nhiên có gia tộc lớn chống đỡ ở thêm vào trường lão hội bất đắc di chính thức xác nhận trở thành chính thức chủng tộc tự nhiên không thể tùy tiện đối xử như vậy quá trình tự nhiên là rất phức tạp cũng chính là ỷ xạ mới có thể như vậy mà tiểu yêu cũng muốn trợ giúp ỷ xạ nàng một người quá cực k h ổ nhiều một chủng tộc khẳng định là tốt hơn nữa nữ yêu tộc xác thực không phải một phổ thông chủng tộc các nàng đều rất ưu tú ỷ xạ cũng là ở viết thường trong cuộc sống chú ý tới điểm này bất luận là ở quản lý trên vẫn là mỹ nhân kế nữ yêu tộc như thứ hai liền không ai dám nhận đệ nhất tuy rằng tiểu yêu t ổ n g coi chính mình là thành hầu gái nhưng là đến bên ngoài vẫn là công chúa địa vị nhân loại còn không rõ lắm toàn bộ hải tộc nhưng là đã sớm biết hết thẻ chủng tộc đều ở nhìn chằm chằm trở về hải yêu tộc hy vọng có thể cưới cái hải yêu tộc l ã o bà còn những lời đồ kia kỳ thực ai trong lòng không rõ ràng đều là không ăn đỡ c ờ nho chê nho xanh thôi hải tộc tứ đại mỹ nữ nhưng là ra hết danh tiếng vốn là nhân loại các mỹ nữ còn có chút không để ý hoặc là các nàng đối kệ xạ có chút xem t h ư ờ n g hoặc là xuất phát từ tự kiêu rụt rè mục đích không để ý mà hiện tại các nàng lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn lên kệ xạ tên tuổi là lớn nhưng có phải là cái gì người phụ nữ đều quan tâm thế nhưng một kẻ loài người nam tử có thể được hải lòng tộc công chúa và mỹ nhân ngư tộc công chúa liều lĩnh ái mộ liền trọng điểm ấy các nàng cũng phải nhìn xem n à y kệ xạ có phải là có ba đầu s á u tay t r ầ m hương các năm vị đại gia đều là người quen cũ cả gì nạ ni nạ thánh nữ cũng là mãi đều biết t r ầ m hương các thế lực không sai thế nhưng t r ầ m hương đám người thân phận cùng nghề nghiệp dù sao thấp chút mua một không bán mình cảm giác trên cũng sẽ suýt chút nữa dù sao cái thời đại này tự là như vậy so với những kia công chúa và quý nữ hậu làm tuyển h nhân ở các tộc tri gian sản sinh so với mã a mười đại cao thủ không xác định tính mỹ nhân bảng tranh chấp tương đối nhỏ hơn một chút điểm trọng yếu nhất là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ đã rất sớm xác định bất luận người nào thấy cỡ lạ dạ công chúa đều sẽ đầu góc choáng váng nhân loại tuy rằng cũng muốn nhân loại nữ tử có thể vinh đăng này một trí cao bảo tọa đáng tiếc ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đối với cỡ lạ dạ công chúa chỉ có thể dùng mỹ tuyệt nhân hoàn nghiên nước nghiên thành những này thổ thổ từ ngữ mới có thể hình dung thực sự là khiến người ta tâm phục khẩu phục thế nhưng mỹ nữ của hắn c h i gian cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt hải tộc cùng nhân loại từng người đẩy ra mười vị sau đó ở căn cứ dung mạo vóc người thực lực cá nhân tài nghệ gia tộc bối cảnh thân phận tính cách cùng với một ít phong bình sự tích tổng hợp tuyển g a trung cực thập đại xếp hạng thứ hạng này một khi xác lập đem lập tức chuyển khắp ma đại lục cùng đáy biển phương danh lan xa ở phương diện này nữ nhân cùng nam nhân như thế không chịu thua dù cho coi như có chút nữ hải tử sẽ không quá tích cực nhưng cũng không thể nói không có chút nào lưu ý hải tộc mỹ nhân ngư tộc cờ lạ dạ công chúa hải long tộc ghệ lại nạ công chúa phỉ thị tộc ý x ả bối nhi tiểu thư sa tộc mạ d ì l ỉ n tiểu thư nữ yêu tộc tiểu yêu công chúa đã ở tộc lì lít công chúa mỹ nhân sa tộc tơ la nhanh nhanh tiểu thư sứ tộc u ngộng công chúa xà ô bối tộc luân bối nhi tiểu thư phỉ thị tộc mạt gà dẹt tiểu thư nhân loại thần nguyệt giáo cạ di nã ní nạ thành nữ c á l ì dị vương quốc tiến h tiến h công chúa trầm hương các trầm hương đại gia c á l ì dị ạt đệ nạ công chúa tuy rằng nhỏ một chút thế nhưng bởi quá mỹ l ệ bị một số tà ác giả cường đẩy tới đi dương t ĩ n h nghi tiểu thư sài lọc đồ tiểu thư ô l ì đế quốc mỹ lì ả công chúa tây lôi thành tu la vương tú nhất xú rợ lẹn công quốc cảnh nguyện của chúa đương nhiên có chút mỹ nữ tiếng t â m khá là nhỏ liền không cách nào lên bảng thế nhưng cũng không ảnh hưởng chung cực bảng danh sách chỉ cần có thể ở đại hội kết thúc trước biểu hiện lại có đủ thực lực, như thường có thể trực tiếp lên bảng kệ xạ trận chiến này nhưng là hấp dẫn không ít mỹ nữ cũng làm cho cả sân đấu võ bầu không khí biến thành căng thêm nhiệt liệt sẽ không xem xem cho vui biết xem xem môn đạo này trong trận chiến ấy nhưng là rất có đạo đạo hải tộc tuyển thủ cũng lên sàn một dung mạo không sâu sắc phỉ thị tộc thế nhưng kệ xạ cũng không dám khinh địch hơn nữa trận chiến này tuyệt không là đơn giản l u ậ n võ bao hàm rất lớn ân đoán cá nhân bất luận hắn hoặc là đối thủ trưởng lão hội sẽ không bỏ qua hắn mà hắn cũng sao sẽ bỏ qua cho trưởng lão hội người bên ngoài náo nhiệt sôi trào thế nhưng trong sân nhưng là dị thường ấm lánh kệ xạ tuy rằng có tự tin thế nhưng sẽ không nhỏ xem trưởng lão hội sắp xếp trưởng lão hội không ra tay thì thôi ra tay một mặt liền muốn chấn động khiếp nhân loại mặt khác có cơ hội giết chết kệ xạ liền càng lý tưởng trưởng lão hội người rất bình tĩnh rất chấm thấp không nhìn ra tuổi vắng lặng nhìn kệ xạ xem ra là làm tốt mười phần chuẩn bị trọng tài giới thiệu song phương sau đó liền vội vội vàng vàng thẻm gần nhất luận võ càng ngày càng thái quá đã có không ít trọng tài bị n ộ i thương tuy rằng kệ xạ tuổi trẻ thế nhưng đại gia vẫn là khuynh ư ớ n g hắn còn cái này cái gì hải tộc trưởng lão hội cái gọi là cao thủ nghe đều chưa từng nghe tới đụng với kệ xạ còn không phải một con đường chết trước hết từ năm mươi bắt đầu đi trưởng lão hội gã lạ xuống lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng lời này vừa nói ra kệ xạ ở bề ngoài không có gì nội tâm nhưng lập tức thận trọng lên vừa n ã y trong nháy mắt người trước mắt liền phát sinh ra biến hóa bóng người loáng một cái không gặp tốc độ thật nhanh kệ xạ cả kinh đồng thời tính m à bất động lúc này nếu động ngược lại sẽ lộ ra kẽ hở tốc độ của đối phương có chút kỳ quái không giống như là người bình thường tốc độ còn phản ứng lại kệ xạ liền cảm thấy có công kích từ mặt bên kéo tới lấy kệ xạ thực lực bây giờ vẫn còn có công kích được bên người mới phản ứng được thời điểm miễn cưỡng nghiêng người thiểm tránh đi hải đấu khí nổ ra trực giác một lồn u g kính khí xẹt qua thân thể nếu như chậm một chút vừa lên đến sẽ xấu mặt nhất thời toàn trường ộ lên hành ra vừa ra tay đã biết có hay không tốc độ như vậy ở đây trên có thể thấy rõ mấy quyển tìm không ra đại đa số người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ thị giác lưu lại này hay là bởi vì người đứng xem tình duyên cớ hơn nữa coi như nhìn thấy thân thể còn chưa chắc chắn có thể phản ứng lại trường lão hội trưởng lão một phái tuy rằng không có lộ ra rõ ràng đắc ý thế nhưng mân mê khỏe miệng cùng ánh mắt vẫn là nói rõ bọn họ thoải mái mà hải vương môn nhưng là có chút ngạc nhiên bọn họ biết trưởng lão hội nhất định sẽ phái ra cao thủ không nghĩ tới lại vẫn cất giấu cường giả như vậy tốc độ này đến khiên bọn họ cũng như thế biết đau đầu vốn là kệ xạ có thể ung dung giải quyết chiến đấu đột nhiên biến thành không xác định lên phải biết ở trong chiến đấu tốc độ là cực kỳ trọng yếu một hạng kệ xạ thực lực ở cường đại như quả không cách nào công kích được đối thủ cũng là toi công mà h ắ n phòng ngự mạnh hơn cũng không chịu nổi chung quanh bị công kích h u ố n hồ cao thủ như vậy khẳng định có đặc thù phương thức công kích đứng lại gã lạ xôn mới lộ ra thân hình thân thể có hơi lay động đó là cực tốc vận động sau thân thể phản ứng mà lúc này không khí mới tràn ngập một điểm điện hệ nguyên tố gần sóng nhất thời một ít hải tộc người liền rõ ràng ỷ xạ cũng n í u nhữ mày đừng nói người bình thường cao mày là rất khó coi thế nhưng ỷ xạ như vậy sẽ làm cho người ta một loại rất đặc biệt vẻ đẹp ngược lại cũng không phải tan nát c o i lòng nhu nhược mà là một loại rất khôn kẻ ngữ thế nhưng rất độc lòng đã tuyệt diệt chấp giật p h ì tộc đệ nhất đại tộc cắt lọt gia tộc tự nhiên không thể thiếu muốn sưu tầm có thể người dị sĩ phương diện này tư liệu đối với đọc nhiều sách vợ ỷ xạ tới nói không tính là gì ỷ xạ t ỷ t ỷ chấp giật p h ỉ thị tộc thật giống nghe nói qua nhưng không phải đã tuyệt diệt rất lâu à. ỷ xạ gật gù cái gọi là tuyệt diệt chỉ là người nói ra cẩn thận tính ra vẫn là trường lão hội công bố thế nhưng ai lại biết đây chấp giật p h ỉ thị tộc bình thường xem ra cùng phổ thông p h ỉ thị tộc không khác biệt gì thậm chí càng bình thường thế nhưng chủng tộc này nhưng cũng có truy đuổi quan g truyền thuyết cùng năng lực đó là siêu tuyệt tốc độ bất luận trong biện vẫn là trên đất bằng đều là đỉnh cấp sát thủ nhưng là chính là bởi vì này một năng lực đặc biệt để những tộc nhân khác có cảm giác sợ hãi này một loại tộc nhân không nhiều nhưng có thể để một vài đại nhân vật cả ngày lo lắng lo lắng vì lẽ đó ở một cái nào đó đặc thù trường hợp phát sinh bất ngờ chấp giật p h ỉ thị tộc liền biến mất rồi cái này cũng là rất lâu trước sự tình không nghĩ tới t r ư ở n g lão hội vì đối phó kế xạ liền như vậy ẩn giấu đã lâu chủng tộc đều lấy ra liên tưởng tới đến t r ư ở n g lão hội xử lý một ít kẻ phản bội thủ pháp chết vào đều không có phát hiện một kiếm đức cổ khẳng định là chấp giật p h ỉ thị tộc sát thủ hơn nữa trước mắt cái này tuyệt đối là chấp giật phi thị tộc đỉnh cấp sát thủ vừa nay chỉ là năm mươi a Kệ xạ thực lạ ự c là rất m n nhưng h thế chấp giật phỉ giật tộc sốn á pháp phá t thực trong tộc nhất, trừ t hại nhanh phi có phương có phá giải c độ h ư thân ế này, không phải vậy. Bất luận đấu khi vẫn là phép thuật, đánh không chúng đối thủ đều là không cố gắng.、Gã、là là vậy. khi phải phép thuật, thủ h Gã Bất đấu t là đều đối cố sổn là chấp giật phỉ thị tộc đệ nhất cao thủ không có bất kỳ e ngại đối thủ hắn có thể truy đuổi tất cả hắn là phía trên thế giới này nhanh nhất, nhất mà hắn c ù n g kệ xạ không cừu thậm chí ngay cả nhận thức cũng không nhận ra thế nhưng ngày hôm nay nơi này hiện tại nhất định phải giết hắn chỉ cần giết hắn bọn họ chấp giật phỉ tộc bộ tộc mới có thể trải qua cuộc sống của người bình thường liếc nhìn chớp mắt xa xa trường lão gạ lạ s ô n hít sâu một hơi toàn bộ mọi người như là biến hình tự vỏ bọc trang phục có thể tự động điều chỉnh không khí gọn sóng đến tốt nhất di động hiệu quả đặc trùng chủng, chủng tộc một khi bị phát huy được là tương đối đáng sợ vẻo biến mất rồi có thể thuấn gian cảm nhận được không khí gọn sóng cao thủ có thể rất dễ dàng căn cứ cảm giác phán đoán kể xạ cũng là dù cho mắt thường có chút mơ hồ thế nhưng cảm giác là sẽ không sai nhưng là lần này cảm giác liền sai rồi đối phương là cố ý vừa cảm giác thời điểm công kích đã đến vũ khí cũng không phải đao kiếm mà là ngón tay bọn họ không cần vũ khí đến trở ngại hành động cái k i a tay phi thường bóng loáng thậm chí có chút n h ắ n nhủi ngón tay khép lại móng tay hỏa là một thể lóe hàng quang ở loại này cực tốc bên dưới phá tan đấu khí cắt ra thân thể lại như cắt r a u gọt dưa như thế hơn nữa này móng tay cũng là chấp giật phỉ thị tộc vũ khí cũng không phải giống nhân loại như vậy bên trong còn có lượng lớn xương cốt s o đao kiếm còn muốn sắc bén thuận tiện huống hồ chấp giật phỉ tộc xưa nay sẽ không cùng người khác bính đao kiếm độ cứng kệ xạ cũng cảm giác được hải đấu khí dĩ nhiên không cách nào tới kịp hình thành chống lại loại này là tương tự với hai tầng tiến vào rời xa làm tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm là có thể ở đối phương phòng ngự hình thành chức đến tốt nhất công kích hiệu quả nhưng là coi như nguyên lý rõ ràng cũng không phải là người nào cũng có thể làm ít nhất kệ xạ liền không thể mà người khác cũng không cách nào học được hắn tam trọng kính đây là như thế kệ xạ dù sao cũng là kệ xạ không tránh không né đấu khí trong cơ thể quần quận không ngừng tuần hoàn hắn đấu khí không phải là bình thường cường độ làm công kích được trung bộ thời điểm nhất định sẽ có nhất định phản ứng hơn nữa kệ xạ đối thân thể cường độ cũng có đầy đủ tự tin chỉ cần mình một quyền đánh xuống đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp dập máy ai cũng không thể xem thường hắn tam trọng kính hơn nữa tốc độ công kích dù sao cũng hơn tốc độ di động phải nhanh xưa nay chưa thấy có chạy nhanh như vậy người chấp giật phì tộc xưa nay không cùng người khác l i ề u mạng cũng căn bản không cần gã là xuân tay không có ở thâm nhập mà là một cái xoay người đã không thấy tăm hơi kệ xa liền cái bóng dáng đều không tìm thấy làm quen dừng lại thời điểm người sớm đã không thấy tăm hơi mà y phục của chính mình lại bị tìm cái lỗ hổng nhất thời toàn trường mờ mịt theo sát hải tộc bên kia nổ lên mánh liệt hoan hô quá thoải mái có thể ở lưỡng vị công chúa trước mặt lạc kệ xạ tử tự nhiên rất thoải mái thế nhưng liền rất nhiều hải tộc cũng không biết người này đến tột cùng là ai làm sao có thể như vậy nhanh thực sự là quá nhanh trở nên bất động gạ lạ s ộ n vẫn là sắc mặt bình tĩnh hoan hô sùng bái loại này giả tạo đồ vật đối với hắn mà nói là loại xa xỉ đối với hắn chủng tộc tới nói là một loại gieo vạ n thế nhưng vận mệnh là trêu t ứ c lúc trước nhân vì cái này suýt chút nữa di tộc mà hiện tại nhưng phải cần nhờ cái này một lần nữa trở về dĩ nhiên biến mất đã lâu chớp giật phì thị tộc cả gia rô ngươi xem cái tên này có vài đoạn hải long vương cũng chú ý tới đến đối với chủng tộc như vậy là cá nhân đều sẽ kinh ngạc huống h ổ là sáng tạo quá vô số kỳ tích chấp giật p h ỉ thị tộc tốc độ của bọn họ nhanh khó có thể hình dung thế nhưng bọn họ cũng có tự thân ngược điểm dù sao không giống hải long tộc hoặc là cự kình tộc như vậy thân thể vô hạn cường hãn hơn nữa đối độc tính chống cự lại mạnh chấp giật p h ỉ thị tộc ở phương diện này cùng phổ thông p h ỉ tộc gần như hơn nữa chấp giật p h ỉ thị tộc nữ tính không có loại năng lực này cái này cũng là một rất lớn cái hở rất dễ dàng bị kẻ địch nằm lấy đem các ngươi nữ nhân toàn sắc quang hay cùng diện tộc không có gì sai biệt ngược lại đi bắt trào hải long tộc hoặc là c ự kình tộc nữ nhân thử xem ai cường bạo ai còn chưa chắc chắn đây có ít nhất bảy đoạn chân bổn như c ả dạ dổ cũng không nhịn được liếc nhìn c h ư ớ c mắt các trưởng lão đây chính là sâu không lường được trưởng lão hội trời mới biết bọn họ nắm giữ bao nhiêu sức mạnh lần này bọn họ chỉ mang đến ba người mà cái này vẫn là yếu nhất một một cái khác cảm thấy hứng thú vô cùng người nhưng là ôn mạn có điều trên mặt hắn s ắ c thực xem t h ư ờ n g kệ xạ tiểu tử này cũng không nên cho nhân loại chúng ta mất mặt liền tốc độ như thế này cũng tốc độ ạ chu vi đều là ôn mạn người hắn nói thế nào cũng không ai dám nói hắn khoác、lác. mà xác thực cũng không phải khoát lác coi như kiếm thánh cũng không cách nào đến tốc độ đối ột mạn tới nói thí cũng không phải hơn nữa ột mạn đối với đối thủ của hắn kệ xạ như thế bị động phi thường bất mãn kệ xạ là hắn thật vất vả dựng nên lên đối thủ chỉ có hắn mới có thể thoải mái dẫm tại sao có thể để cho người khác trước tiên dẫm đây thế nhưng ột mạn cũng biết kệ xạ tuyệt không chỉ thực lực như vậy không phải vậy đã sớm chết kiểu kiểu một cưng giả nhất định phải giỏi về ứng phó các loại năng lực áp chế đối phương phát huy chính mình chương 1, một bộ thiên ngai. hải vương tế tác giả k h ô lâu tinh linh kỳ thực cao thủ như vậy đặt ở sân đấu võ trên đã là từ bỏ ưu thế lớn nhất chấp giật phỉ thị tộc nhưng là trước đây sát thủ lựa chọn tốt nhất so với cung tên còn nhanh hơn đánh lén một đòn k h ô n g chúng cũng có thể chuyển sang ngàn giảm ai có thể t r o được hơn nữa nếu như bị như vậy sát thủ nhìn chằm chằm cái kia viết tử nhưng là không dễ chịu chỉ cần bảo vệ rời đi một chút c h ố n g giống liền đầy đủ chấp giật phỉ thị tộc một lần phát động đòn công kích trí mạng mà hiện tại chấp giật phỉ thị tộc đứng trên đài tỳ võ nên có người nói ra chấp giật phỉ thị tộc tên gọi hải tộc môn thì càng thêm h ư vấn tuy rằng không nhận ra thế nhưng đối với những truyền thuyết tiết nhưng là nghe qua cũng là cường giả tượng trưng lúc này nhìn gã lạ xôn cảm giác lại không phải không giống đem gì vãng vinh quang cũng t r ồ n g chất đi tới một vô danh tiểu tốt lập tức vang danh may à nếu như đánh bại kệ xạ vậy hắn tự l à kệ xạ không khỏi n ở nụ cười mỗi lần gặp phải rất đặc biệt đối thủ hắn cũng có có phản ứng như thế cái này gã lạ xôn tốc độ s á t thực phi thường quái lạ có điều nếu như gặp gỡ mỹ đạ bu lạ xổ hoặc là rệ bị khả năng liền muốn t h ẳ n gặp gỡ hắn đồng dạng sẽ không dễ chịu ở như vậy dưới con mắt mọi người khẳng định không thể sử dụng lĩnh vực đại hội luận võ vừa mới bắt đầu một khi lộ ra ở đây đều là hành gia đặc biệt là cạ dạ dỗ ột m à n bọn người ở bị những người này nhớ kỹ đang sử dụng lên nhất định sẽ mất giá rất nhiều trên thế giới này nguyên sẽ không có vô địch thiên hạ bắt chuyện ẩn dấu càng sâu thắng lợi nắm càng lớn có điều cái tên này tốc độ thực tại có chút khiến người ta b u ồ n thiền gã lạ sụn lần nữa biến mất kệ xạ từ bắt đầu đều rất bị động người ở bên ngoài xem ra hắn đều là so với tay chậm vỗ một cái có thừa cái tia tình cảnh xem ra có chuốc ốc kính tượng thuật kỳ diệu chính là ở căn cứ phép thuật lưu động có thể trì hoãn cái này cũng là mới nhất nghiên cứu ra kỹ thuật bên ngoài khán giả là có thể thấy rõ cái kia trong đó quá trình đương nhiên hiện trường cũng có như vậy màn hình chỉ có điều xem hiện trường người càng yêu thích xem loại kia chân thực cảm mà kính tượng thuật cũng chỉ có thể thừa dịp bất động thời điểm chiếu lại lại như pha quay chậm như thế có thể làm cho tất cả mọi người đều sáng tỏ cảm nhận được gạ lạ x ô n tuyển thủ cái kia khủng bố cực điểm tốc độ kệ x a nhưng thử nghiệm lắng xuống để tâm cảm nhận được loại kia tốc độ nhưng là vừa suýt chút nữa chịu thiệt tốc độ như thế này hắn là có thể cảm giác được thế nhưng đối phương là chấp giật phỉ thị tộc t r ă m ngàn năm qua tự nhiên cũng nghiên cứu ra một bộ chuyên môn nhằm vào cao thủ phương pháp vậy thì là biến hóa tốc độ tần suất tạo thành đối phương ảo giác những chủng tộc khác căn bản là không có cách nắm chắc bọn họ đặc điểm này mà kệ xạ cũng không thể ở nơi như thế này dùng phạm vi lớn không khác biệt hủy diệt tính phép thuật hơn nữa pháp sư đối mặt chấp giật phỉ thị tộc thời điểm nào có cơ hội thi triển hông hăng nhân loại thế hệ tuổi trẻ hai đại cao thủ kệ xạ cùng một mạn mà kệ xạ lại bị một vô danh tiểu tốt bức liên tiếp lui về phía sau hải tộc khả năng còn biết chấp giật phỉ thị tộc đại danh thế nhưng nhân loại biết hắn là chỗ nào khỏa hành hơn nữa kệ xạ dù sao cũng là lĩnh vực cấp bậc cao thủ mấy lần công kích hạ xuống liền có thể nhìn ra tốc độ của đối phương cũng không có tạo thành thực chất thương tổn nếu như thực lực tổng hợp suýt chút nữa đã sớm kết thúc không chỉ như thế mấy lần công kích bên dưới kệ xạ cũng từ từ có thể nắm chắc đối phương chấp giật công kích tốc độ thực tại là hiếm thấy nhanh thế nhưng cũng là có kẽ hở vậy thì là đối phương chỉ có thể làm thẳng tắp hoặc là đường gây công kích hơn nữa đường gây góc độ không thể quá to lớn lời nói như vậy liền phi thường thú vị rất hiển nhiên loại kia thân thể muốn làm loại này phi thường quy di động với tốc độ cao khẳng định là trả giá thật lớn n ắ m chắc điểm này kệ xạ liền không đ ộ i vã đồng dạng ở đáy biển sinh hoạt như vậy liền hắn tự nhiên biết h ả i trong tộc kỳ vô số người vậy cũng là làm một người trong đó đi người này hô hấp pháp cũng là rất đặc biệt liên tục mấy lần chưa thành công gã lạ xộn sắc mặt cũng hơi khó coi người trẻ tuổi này quả nhiên đáng sợ coi như thánh vực cấp bậc cao thủ đối mặt chấp giật phỉ tộc đỉnh cấp tốc khách thời điểm cũng sẽ không chịu nổi mà đối phương chỉ có điều lần thứ nhất bị hoa rách quần áo ở sau đó cũng có thể làm ra phản ứng hơn nữa chỉ trải qua sáu lần phản phất liền phát hiện tốc độ như thế này kẽ hở tình thế có chút chuyển biến một ít hưu tâm nhân đã phát hiện kệ xạ biến thành càng thêm chấn định tự nhiên trưởng lão hội mặt người sắc có chút không dễ nhìn mấy lần công kích cũng chưa tới đạt hiệu quả này không phải là hiện tượng tốt trưởng lão hội càng là đối kệ xạ kiếm kỵ càng là rõ ràng người trẻ tuổi này sâu sắc bất chắc tiềm lực cùng sức quan sát nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ phản phất đã biết rồi chấp giật phỉ tộc được điểm nhưng là này thì thế nào có một số việc biết cũng không nhất định có thể hoàn thành gã lạ sốn cũng biết không lấy ra bản lanh thật sự là không xong rồi chấp giật phỉ thị tộc góc vương giả thân sát trận gã lạ sốn đột nhiên hướng về cùng kệ xạ thành góc vương phương hướng biến mất sau đó không ngừng má chết hành bởi góc độ quá lớn kệ xạ cũng có thể nắm chắc tốc độ như thế này này cũng không phải kệ xạ quan tâm nhất trong cơ thể hải đấu khí không ngừng má xoay tròn con mắt lập lòe kỳ quái lang quang mà này một kỳ quái dị tượng không có bao nhiều người t r a n lệ không, không, không cả biết ê n h n chấp ể đ giật phỉ thị tộc chính mình chú ý không chú ý tới ở loại này thẳng tắp đường ghe di động kỹ xào trên bọn họ đã đến mức độ đăng phong tạo cực ngoại trừ một phần là bởi vì thân thể ưu thế Mặt kệ h á c c ũ xạ trong ánh mắt lập lòe dị thải thân thể hải đấu khí vận hành cũng theo biến hóa mà lúc này gạ lạ xôn đang đứng ở cao tốc tiêu hao trạng thái chấp g i ậ t phỉ thị tộc tuy rằng am hiểu cao tốc thế nhưng ở kéo dài lực trên là không được tiêu hao năng lượng thể lớn hơn đặc biệt là như vậy chính diện sát chiêu góc v u n g giả thân sát trận chính là vô số hình chữ nhật quỹ tích dung hợp mỗi một lần hình thành một hình chữ nhật quy tắc điểm đều sẽ biến hóa to nhỏ thu nhỏ lại điểm ở biến không ngừng mà hướng kệ x a áp sát đương nhiên ai cũng biết cái này chấp giật phỉ thị tộc tuyệt đối không phải đang đùa hoa lãng phí như thế khí lực ở cái kia đánh quyền quyền nói đến chậm lúc đó kỳ thực tựu i là một sát na có mấy người căn bản không thấy rõ mà trên thực tế vô số hình chữ nhật trận đã hình thành mà kệ xạ hoàn toàn bị q u y n ở trong trận tâm mà đồng thời chấp giật phỉ thị tộc rốt cục đem ra bản thân đặc điểm bọn họ tự thân cũng không phải ma pháp sư nhưng là ở cao tốc vận động thời điểm nhưng có thể kỳ quái gây nên sấm xét nguyên tố phản ứng tốc độ càng nhanh hấp dẫn càng nhiều coi như là chấp g i ậ t phỉ tộc cũng không phải là người nào đều có thể hoàn thành như vậy cường lực sát trận thế nhưng gã lạ x ô n có thể coi như không được cũng đến hành đây là trưởng lão hội cuối cùng ước định chỉ cần giết đi k ẻ x a bọn họ bộ tộc là có thể thu được vinh quang hơn nữa không có có thể xâm hại lợi ích của bọn họ đồng thời trưởng lão hội sẽ bảo đảm chấp g i ậ t phỉ thị tộc phồn vinh gã lạ sơn phản phất nhìn thấy chính mình tộc tương lai nghĩ đến những kia sinh sống trong bóng tối tộc nhân cái kia mấy trăm năm qua quỷ mị tự sinh hoạt vì tộc nhân từng cái từng cái ngã xuống dũng cảm chiến sĩ gạ lạ sô lức cũng phải r ế t chết đối thủ trước mắt cao tốc vận hành chung gạ lạ sô lức tràn ngập vô hạn sức mạnh tốc độ dĩ nhiên ở không có khả năng ở trong tiếp tục tăng cao phức tạp dường như địa ngục quấn quanh như thế trận thế hình thành làm cái cuối cùng hình chữ n h ậ t hoàn thành thời điểm g ó c vung giả thân s á t trận chân chính mục xuất hiện thuần gian vô số điện tỏa hình thành nay không phải là đơn giản sấm xét nguyên tố phổ thông nguyên tố làm sao có thể xúc phạm tới kế xạ thế nhưng đây mới thực là ma vũ sợ kỳ hiệu vật lý cực tốc thêm vào nguyên tố chung nhanh chóng nhất sấm xét nguyên tố hình thành phong tỏa đồng thời bởi cao tốc hình thành lưu động đem hết thẻ không khí đều vọt tới đỉnh chót từ t r ư ờ n g thêm bán chân không trận t h â n ở điểm công kích kệ xạ cảm nhận được tương tự trường lực lĩnh vực đè ép thế nhưng hắn biết cái kia cũng không phải lĩnh vực mà khi bị động phép thuật cùng vật lý hiệu quả kết hợp chuyện này chỉ có thể dùng thiên phú để hình dung đáng tiếc hiệu quả như thế này là cố định hơn nữa kém xa muốn lĩnh vực như vậy thích làm gì thì làm nếu như đổi loại lĩnh vực hiệu quả có thể sẽ cho kệ xạ tạo thành điểm kinh hỉ hoặc là khó khăn nhưng là này lĩnh vực nhưng là kệ xạ sở trường cho hay mùi vị đó hắn nhưng là rõ rõ r à n g r à n g mà đối ngoại người đến nói đây là trí mạng phải biết lĩnh vực nhưng là rất nhiều người đều chưa từng nghe tới tồn tại có thể mô phỏng ra hiệu quả như thế này đủ để thành vì thiên hạ nhất lưu cao thủ mà này còn không phải chân chính sắt chiêu chân chính vẫn là trải qua di động với tốc độ cao được to lớn xoay tròn lực gã lạ xôi đây là chấp giật phỉ thị tộc năng lực đặc thù thân thể của bọn họ có thể đem loại này trọng thế chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình không phải không thừa nhận đây chính là thiên phú gã lạ xôi trong ánh mắt bắn mạnh ra tất thắng ánh sáng không ai có thể thiểm này một c h i ề u tuyệt đối không có chỉ cần một đòn hết thảy đều biết kết thúc gã lạ sốt thân thể bình phi cả người cao tốc xoay trở lên lại như một cái lợi kiếm như thế mà mùi kiếm nhưng là cái k i a trí mạng hai tay làm trận thế hình thành sau đó gã lạ sốt cũng hoàn thành công kích mình toàn bộ người x ô n g tới thuận thế v ọ t vào lúc này không cách nào nhúc nhích k â x a bất luận làm sao đều không thể tránh thoát này một c h i ề u mà ở tràn ngập điện năng trường l ự c trung chỉ có chấp g i ậ t phỉ thị tộc mới có thể di động tốc độ không chỉ không chậm trái lại đến cao tốc nhất ở trong mắt mọi người vậy thì là một cái màu bạc bản lòng t r ù n g đột xuất trí mạng lòng đầu chấn động điểm quan g phong tỏa chấn động công kích mà chuyên gia càng có thể nhìn ra được thân ở trung tâm kệ xạ chắc chắn chịu đến to lớn ảnh hưởng lần này thật là nguy hiểm không làm được kệ xạ thật biết l ậ t thuyền trong mương nói chuẩn xác đối phương cũng có thực lực như vậy kệ xạ có thể thấy rõ à làm tất cả hình thành thời điểm kệ xạ trên mặt lộ ra ý cười thực tại là thú vị công kích trong ánh mắt lam quang thuấn g i a n đến óng ánh mức độ càng sâu lam mà đối mặt cái kia nhanh như tia chớp công kích kệ xạ chỉ là bước ra một bước đồng thời thân thể né qua một trận điện đốn lửa gã lạ s ố n là trơ mắt nhìn kệ xạ di động nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào bởi vì khi n à y một chuỗi chiêu số tác dụng sau đó hắn đã không thể biến chiêu nếu như mạnh mẽ thay đổi công kích quý củ sức mạnh khổng lồ có thể đem v ung dung đem thân thể của hắn xé nát có điều hắn thực sự không hiểu kệ xạ làm sao có khả năng di động sớm khởi động bước ra một bước kệ xạ đồng thời rất tùy ý đấm ra một quyền vừa vặn đuổi tới từ bên người vọt qua gã lạ sổn l... gã lạ sổn thân thể chịu đến một chết đi lực toàn bộ mọi người giống con quay như thế cao tốc xoay tròn giống đĩa bay như thế bay về phía không trung bay về phương xa mà khi kệ xạ bước ra bước đi kia thời điểm toàn bộ trường lực dĩ nhiên thuấn gian tan vỡ mà từ đến đúng chỗ kệ xạ cơ bản không làm sao di động đều là gạ lạ x ô n một người đang bận việc kết quả như phi toàn trường yên lặng bọn họ không biết phát sinh cái gì theo lý thuyết ầm ầm ầm tình cảnh là tất nhiên muốn xuất hiện kết quả như vậy hùng vi thanh thế dĩ nhiên liền như thế không còn mà chấp giật phì thị tộc gạ lạ x ô n cách tràng phương thức liền càng điều kỳ quái tiêu thảm thiết không trung còn tung xuống một điểm huyết cái kia cao tốc xoay tròn quan cách cảm khiến người ta nhìn cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng kệ s a n g một mặt bình tĩnh chạm ở giữa sân đấu khí đều cất đi làm hai cái trọng tài ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết có phải là nên phân rõ thắng bại mà trên thực tế bọn họ cũng không biết hai tháng ai thua tuy rằng hải tộc phi đi rồi nhưng là ai biết h ắ n có thể hay không đang bay trở về đến nói không chắc đây là một loại nào đó đ ạ i chiêu dù sao lần tranh tài này trung không có chàng ở ngoài tính thua lời giải thích sân bãi chỉ là xác định một phạm vi mà thôi hơn nữa hải tộc trong tay tối không muôn phán dù sao gạ lạ sồn vẫn chiếm ưu thế kệ xa liền sức lực chống đỡ lại đều không có Mà giống sở tài giống gì long giặt càn, nổ sở sĩ, cản, sở tuột ạ kỵ dù đáng người, tiếc ự n h ê n nhìn h ra c i n đấu đã kết t h ú loại kia cao kia tốc bọn ị người ngoại sống xuyên đến một tiếng nặng gặp trở ngại tiếng nổ văng rền. Đáng gặp rồi, tiếc, bỏ b thêm thể tốt một vật trở lắm lực, là có xa xa họ cũng không biết ở trong nháy mắt đó kệ xạ làm sao có thể nhúc đích theo lý thuyết là không thể cũng chưa chắc là dùng dị dạng năng lực kệ xạ không nhanh không chậm chờ hắn cũng không có sử dụng lĩnh vực cái k i a sức mạnh quá dễ thấy sẽ bị mọi người trực tiếp phát hiện dị dạng trời mới biết nơi này có còn hay không cái khác lĩnh vực cao thủ nếu như cùng cấp bậc chiến đấu Kiên kỹ n h ấ tiểu t sớm h thuyết n chương Vạn thủ. h giảm Tiểu trả t u y hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hội trường xảo thành một mảnh phàm là thi đấu cũng phải có kết quả hai cái trọng tài phán không ra có chút biết kết quả cao nhân cũng không cần thiết nhưng phủng kệ xa bãi giống một mạng đế quốc người đã chuẩn bị rời khỏi sàn diễn mà cùng cả lì dì có quan hệ cao thủ cũng không thể nói tình ngay lý dân a hải tộc bên kia đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình giải thích loại này ngớ ngẩn sự tình chính đang hai người làm khó dễ thời điểm một vị cao thủ đi tới đối mặt có chút cao cái bản vị cao thủ này phi thường văn nhã bỏ lên thu dọn quần áo một chút vẫy tóc lộ ra một tự nhận là rất nụ cười sán g lạn chào mọi người tiểu sinh chính là xạ cái sập giờ xuân xanh mười tám anh tuấn tiêu sái nghề nghiệp ngâm du thi nhân chưa kết hôn hoàn toàn lương h a g mê có tích chữ mười ba cái k i m tệ hoan n ê n m ệ ấy m ệ ấy môn quảng đại hải tộc cùng nhân loại ở ngắn ngủi dại ra sau đó hận không thể nuốt cái này đột nhiên xuất hiện ngớ ngẩn trong tay có thể vứt toàn e m tới có điều ột mạn đám người lại đột nhiên ngừng lại ột mạn con mắt hơi h í p lại cái này xạ cái sập giờ vẫn đúng là biết chung quanh tham gia trò vui có điều hắn sức mạnh trong cơ thể có loại kỳ quái gọn sóng điều này làm cho ột mạn để lại điểm thần mọi người thấy vương tử điện hạ dừng lại đều chậm rãi dừng lại mà người chung quanh tuy rằng rất chen c h ú c vừa nhìn ột mạn người dừng lại liều mạng bỏ ra một cái to lớn không gian đùa dỡn ta ác thần long kỵ sĩ ma đạo sĩ kiến thánh người như thế ai trêu chọc được ột mạn người tự là dũng mạnh a hải tộc nộ quy nộ nhìn thấy ôt mãn lại như thấy quỷ như thế giết chết thủy mẫu vương cái tia trận chiến đấu triệt để chấn động hải tộc người trước mắt so với ma quỷ còn điên cuồng còn trắng trận không kiêng rẻ hơn nữa còn nói thẳng bất kỳ nhìn hắn không hợp mắt cũng có thể tới khiêu chiến ám sát hạ độc phương pháp gì đều thành ở trong mắt hắn ngoại trừ hải long vương c ả dạ rổ cùng kệ xạ không đem bất kỳ để ở trong mắt cái gì kiếm thánh ma đạo sĩ đều là quá tức giận tồn tại sa c á sắp giờ phi thường thông minh hướng về kệ xạ bên người chạy đi những người này như thế nào đi nữa khó chịu hắn cũng không đến nôi g á m tạp người nào đó đi hai c á i trọng tài nhìn một chút xạ kẻ sắp dở trên cánh tay tay mang nhưng phi thường cung kính hành lễ kết cục khắc khắc các vị không nên tức giận tại hạ thiểm vì là dự bị trọng tài có thể vì là đại gia giải thích một chút vừa n ã y phát sinh sự t ì n h đầu tiên tuyên bố lần này thi đấu người thắng trận vì là kệ xạ điện hạ chờ đến kết quả đã lâu nhân loại lập tức hoan hô lên nhất thời tiếng ồn ào một mảnh hải tộc sẽ cho mèo cái gì không có chút nào thực dụng g i a n vặt nửa ngày nhưng bị người ta một ngón tay giải quyết mà hải tộc thì xảo không công bằng nhưng là cũng cảm thấy không đúng chính mình tuyển thủ phi đi đâu rồi sẽ không phải rời đi may a đi xuyên qua khắc khắc chư vị mẹ ấy mẹ ấy nghe rõ tại hạ giải thích một chút vừa nay phát sinh sự tình g ã lạ xô tuyển thủ sử dụng góc vông giả thân sát trận chính là chấp giật phỉ thị tộc tất sát t u y ệ t kỹ chiêu này từ khi sáng tạo tới nay chỉ thất bại qua hai lần thông qua di động với tốc độ cao cùng với quỹ tích thêm vào chấp giật phỉ thị tộc thể chất đặc biệt cuối cùng hình thành tương tự với c h ẳ n g như thế sát trận người bình thường đến một bước này sẽ bị xé rách hoặc là đè ép thành địa bánh mà cường giả coi như có thể đứng vững loại lực lượng này cũng rất khó tránh thoát cái kia một đòn trí mạng đầu tiên rất ít người có thể nhìn t ấ u chấp giật phỉ thị tộc tốc độ điểm ấy vừa n ã y đại da cũng nhìn thấy thứ yếu coi như nhìn thấy ở đây ảnh hưởng cũng không cách nào di động đệ tam coi như có thể xúc động thân thể cũng không cách nào vừa vặn né tránh vì lẽ đó chiêu này mới là tất xác sa k s ậ p giờ nói riêu đầu hoảng não nước bọt tung tóe khoan hay nói phi thường có cảm giác chết tiểu tử ngươi ở khoe khoang à để ngươi nói như vậy cái k i a k ẻ s ạ làm sao còn sống sót hải tộc môn u dồn dập ồn nào thật giống k ẻ xạ dối trá tự sa képdơ bất đắc dĩ nhu n vai hết cách rồi kệ xạ điện hạ là cao thủ c h ồ n g cao thủ à? vâng nhân loại bên này thoải mái ông thanh lập tức đem hải tộc bên kia ép xuống con bà nó t h u a t i ể u là thua ầm ị cái gì thế kể xa điện hạ bắt đầu chỉ có điều đùa với cái kia tiểu ngư vui đùa một chút thôi còn tưởng là thật à? tôn kính cả dạ dỗ điện hạ ta mới vừa nói có đúng hay không a x a kẻ sắp giờ phảng phất rất không biết thời vụ tự truy hỏi hải long vương một câu hải tộc người sắc mặt liền hơi khó coi mà x a kẻ sắp giờ một bộ lao tử tự là người có ăn học động khẩu không động thủ rắn rớp không sai hải long vương là rất hào hiệp hắn đương nhiên sẽ không ở sự tình kiểu này đi dây dưa cái kia gạ lạ s ô n thực tại khó chơi không nghĩ tới k ẻ xạ đã vậy còn quá ung dung giải quyết có thể thấy được hắn cảnh giới bây giờ tăng cao nhanh bao nhiêu vừa nay cái kia một đòn nhìn như đơn giản kỳ thực mới chính thức là thực lực t ự c h ứ n g sức quan sát đến cực hạn biểu hiện đầu tiên muốn xem có thể nhìn thấu gạ lạ s ô n di động cũng làm ra dự phán thứ yếu nhất định phải tìm ra loại kia tương tự với lĩnh vực lập trường điểm thăng bằng đầy giấy điện năng là trận pháp ưu thế cũng là nhược điểm một khi bị người phán ra điểm thăng bằng chỉ cần ở phía trên gia điểm điện năng cái kia toàn bộ hệ thống sẽ lập tức tắm vỡ mà đối với kệ xạ tuy rằng không am hiểu khí tức phép thuật thế nhưng phóng thích điểm váy dày sấm xét nguyên tố vẫn là mưa bụi sau đó tựu là làm ra một quyền cú đấm kia làm sao có khả năng là phổ thông một quyền bình thường trên nắm tay đi sẽ bị c u ố n vào loại kia cực tốc sức mạnh lưu động ở trong cổ tay lập tức biết bẻ gãy đấu khí cũng vô dụng cũng chỉ có kệ xạ như vậy cường độ cùng với tam trọng kính mới có thể đánh ra như vậy một quyền kệ xạ cũng không có hạ thủ lưu tình hơn nữa ở phương diện nào đó tới nói kệ xạ cũng giống như vậy tán khốc đây là từ tiểu cùng hải yêu sinh hoạt chiến đấu c h u n g tổng kết trước đây mỗi một vết sẹo đều là kinh nghiệm giáo hấn nương tay kết quả là là đưa mạng n à y hết thể sức mạnh bày ra tựu i là kệ xạ ung dung một quyền đánh bay gạ lạ x ồ n nhưng trên thực tế nhưng không có mấy người có thể làm được l i ê n hải long vương đều nói như vậy hải tộc cũng chỉ có thể nhận vốn là lấy vì là chấp giật phỉ thị tộc có thể chế tạo niềm vui bất ngờ kết quả cũng là đ ả m hoa nhất hiện từ đầu đúng chỗ nhân ra đều không làm sao ra chiêu hải tộc đại nhân vật cấp tốc rời khỏi sản diễn hễ lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ mang đầy tâm ý nhìn kệ xạ cũng tiếp theo mọi người rời đi dù sao hiện thực không cho phép các nàng quên hết tất cả người sống sót liền phải bị rất nhiều hạn chế ế l ạ nạ cũng coi như được rồi dù sao hai người trước mặt mọi người cũng chế tạo ra lớn như vậy k i n h hỉ nhưng là cỡ lạ dạ công chúa cũng có điều là nghe đồn rất nhiều người đều là bán tín bán nghi bọn họ nhưng không hy vọng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ liền như thế bị người cởi đi ảo tưởng đều không còn đối tượng có thể không tốt thế nhưng có mấy người có chờ mong nếu như mỹ nhân như thế ngư một khi trở thành thiếu phụ cái k i ê u đem biến thành ra sao mỹ lệ mặc dù sẽ thiếu một phần ngây ngô thế nhưng triển hiện ra thành t h u c đẹp tuyệt đối sẽ làm cho người trực giác té x ỉ u ai mới là cái kia người may mắn a tất cả mọi người đang cầu khẩn lời đồn ngàn vạn là lời đồn a xem lưỡng vị công chúa tay tay trong tay rời đi lời đồn cũng có chút không thiết thực nếu như cờ lạ dạ thật sự cùng kệ xạ có loại kia quan hệ hệ lại nạ công chúa không cùng với nàng liệu mạng mới là lạ dầu gì cũng sẽ làm lộn tung lên nữ nhân ghen nhưng là cấm chú cấp bậc càng là cô gái xinh đẹp càng như vậy một ít dự thi người trẻ tuổi đều đấu kỵ nhìn chính đang rời đi kệ xạ ngươi xem một chút nhân g i bên người có thần tiễn ma đạo sĩ dùng nhữ lại còn có mỹ nữ thủ hạ Từng cái t ừ n chiến rung g cái sĩ mạn a xưa, pháp hồng nhan chi sinh h còn có gọi mới kỷ, đây là o t đây mới gọi là h sinh, nhiều như â n tương người màn sao tuổi, tự trẻ Ồt là làm kém vậy đối điểm ấy nhưng là có chút khó chịu hắn muốn cái gì đều so với kệ xa mạnh táng á i cũng là chứng minh nam nhân một trọng yếu phương diện xem ra cần để cho người cha cha đồng thời đối cỡ lạ dạ công chúa hạ điểm công phu để kệ xa một mũi tên hạ hai chim mặt mũi của hắn hướng về chỗ nào thả mà những người khác h ử chỉ có chảy nước miếng phân nhi có điều thiên hạ này không phải là ột mạn thiên hạ mà là người trong thiên hạ thiên hạ thế giới cũng không phải lấy hắn làm trung tâm chuyển mọi người đều đang lựa chọn chính mình yêu nhất mà cớ l à giả công chúa nhân vật như vậy e sợ cũng chỉ có kẻ x a tột m ạ n giỏi ơ có chút mấy người dám đuổi những người khác đều phải tự biết mình ệ l ạ nạ công chúa nếu đều như vậy những người khác liền đứng ở bên đi bất luận được hay không được với bọn hắn đều không liên quan hải long tộc nữ tử chuyên tình nhưng là có tiếng trước mặt mọi người như vậy thân mật cùng kết hôn không khác biệt gì nếu như thật sự kết không được e sợ chết đúng là lựa chọn duy nhất sự tinh t i ể u này ở hải long tộc cũng không phải một lần hai lần nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy đều bị chính mình bãi bình xạ k ẻ s e p z e r đầy mặt rào rạt đ ắ c ý một cái phá cây quạt c h ạ m mở ra kết quả lần thứ nhất còn không suý mở v ậ y lại một lần cuối cùng cũng coi như bỏ qua rồi đ ợ p mấy lần trang làm ra một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu rằng rớp hầu như hơn một nửa người đều đem cái tên này xem là tự đại ngớ ngẩn có điều nghe x o n g hắn giải thích biết này kẻ điên cần thiết còn có chút môn đạo kết thúc thi đấu kể xạ tự nhiên cùng mọi người đến xem những người khác thi đấu trong quảng trường kính tượng không ngừng mà bá báo thi đấu tiến trình những người khác thi đấu cũng đang tiến hành ở trong hải tộc cùng nhân loại e sợ vẫn là lần thứ nhất lớn như vậy quy mô hôn cùng nhau kỳ thực xa xa xem ra còn mãn hòa hợp hải tộc cùng nhân loại đối địch sự thực thế nhưng này cũng không trở ngại hải tộc cùng nhân loại trở thành bằng hữu kệ xạ cùng r ệ bị c ả l ã o bạt tí đi đi quan hệ của bọn họ tuyệt đối sẽ không là nhóm đầu tiên cũng tuyệt đối sẽ không là cuối cùng tỉ như cắt lọt gia tộc ngay ở thế giới loài người có hữu hảo thế lực đương nhiên bọn họ càng nhiều chính là từ lợi ích góc độ hải tộc cùng nhân loại phân tranh là bình thường nhân loại cùng nhân loại tri gian Hải tộc c ù người hải chi h gian tộc t còn n thủ ư ờ n lĩnh đi mau lập tức liền đến thiên ta lên sân khấu ngươi có thể chiếm được cho ta chống đỡ bãi dám như thế cùng kệ xạ nói chuyện khẳng định là ca lạo cái khác long kỵ tướng cùng đại ma pháp sư tuy rằng cũng biết kệ xạ bình dị gần ui thế nhưng đều không dám nói thế với hơn nữa bọn họ cũng biết cả là cùng kệ xạ quan hệ không giống kệ xạ g ậ t c ù c ả l ý gì đoàn người hướng số ba chàng đi tới tuy rằng nhiều người t r ê n vai thích cánh thế nhưng nhìn thấy người mặc ba con phi sư áo t r ẳ n g kệ xạ đám người lập tức nhường ra một cái rộng rãi con đường một đám người kiêu ngạo quá khứ mọi người theo sát t i ể u là một mảnh nghị luận tiếng khen ngợi để tức sẽ xuất chàng cả lão đồng học liệu mạng đẩy chính mình bụng nhỏ chỉ lo người khác bởi vì chiều cao của hắn mà q u ê n hắn chờ đến cả lão lên sàn thời điểm giữa trường đã rất náo nhiệt rất hiển nhiên đối phương khẳng định là nữ nhân hơn nữa còn là mỹ nữ chính là mỹ nhân dự bị bảng trung xà âu bối tộc luân bối nhi công chúa khi thấy cả là sợ hai rụt rè mà luân bối nhi công chúa một mặt đắng đại thù thâm g á n g dấp tất cả mọi người biết có trò hay nhìn nhìn thấy phép thuật thần long kỵ sĩ kệ xa điện hạ đến mọi người vội vã đằng ra địa phương chỉ là đại gia có chút ngoại ý muốn chính mình một thủ hạ luật võ dĩ nhiên lao động vương tử điện hạ đích thân đến phải biết ô thman điện hạ cùng với một ít cái k h á c vương tử ngoại trừ đương gia kiến thánh ma đạo sĩ dự thi có thể sẽ nhìn một chút gốc dễ của hắn không nhìn mà là đi xem mình quan tâm mỹ nữ hoặc là kẻ địch gần nhất ột mạn vương tử xem như là bị sứ tộc nhìn chằm chằm thế nhưng cho đến bây giờ còn không truyền ra động tinh gì chỉ có điều nhìn ột mạn bên người mắt nhìn chằm chằm thích vệ e sợ chính ngứa tay đây cá lạo trên a đối phương nhưng là đại mỹ nữ a tiểu tử ngươi vận may thật không tệ nha ta lần trước đối thủ nhưng là x a tộc kẻ điên ben đi go cười nói mọi người thấy cả lánh o mắt rất kỳ quái tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ hận không thể đánh gục hiện tại nhìn thấy một công chúa làm sao trái lại thẹn thùng lên thủ lĩnh có thể không trên a kệ xa nhìn không trung mạnh vân cười nói ngươi nói xem cả lão đau đầu bỏ lên hãn liền gà nạ rổ chân không chiến phủ đều không mang cả lão nhìn luân bố i nhi con mắt liền cảm thấy tê dại nữ đại mười tám biến một điểm đều không sai trước đây tiểu nha đầu này xấu đòi mạng còn yêu thích quấn quýt lấy hắn bây giờ lại biến thành như thế một đại mỹ nữ sớm biết lúc trước có điều xem luân bố i nhi ánh mắt liền biết nhân ra tuyệt đối không phải tìm đến hắn tâm sự s a âu bối tộc chủng loại đa dạng thế nhưng là phi thường đoàn kết tổng dùng có hai đại chủng tộc có thực lực nhất một loại tự là cả lão bộ tộc này cũng là hiện tại nam quyền mặt khác bộ tộc luân bố nhi gia tộc đương nhiên thế hệ trước tự nhiên hy vọng thông qua thông ra đến tăng mạnh liên hệ làm sao nhân già c ả l ã o đồng học khá là tiên tiến không chịu làm một cái rong từ bỏ toàn bộ thảo nguyên cho nên mới từ chối rèn luyện né đi ra ngoài sau đó gặp gỡ kệ x ả đám người mới có ngày hôm nay c ả l ã o thế nhưng c ả l ã o vẫn như cũ có thể nhận ra chẳng trách cảm thấy tên như thế q u o n thai cùng c ả lạo có chút sợ h ã i không giống luân bố i nhi chờ đợi ngày này nhưng là chờ lâu lắm rồi thân là xa âu bối tộc bộ tộc khác công chúa luân bố i nhi từ nhỏ đã phi thường sùng bái cạ lạo ở trong mắt của nàng cạ lạo cự là nàng thần tượng cùng tương lai nàng tin chắc kế thừa g ạ nạ rổ chân không chiến phủ cả lào nhất định sẽ dẫn dắt xà â u bối tộc đi về phía huy hoàng trong lúc vô tình nghe được cha mẹ nên vì nàng sắp xếp hôn sự này thời điểm không biết nhiều hài lòng kết quả a cả lào dĩ nhiên dọa chạy chuyện này đối với luân bối nhi nhưng là đã kích thật lớn thế nhưng này chỉ là phụ cả lào dĩ nhiên tiếp theo nhân loại kệ xạ t r ọ n tránh mặc kệ kệ xạ là người nào này không trọng yếu trọng yếu chính là cả lào gánh vác chấn hưng toàn bộ xà ấu bối tộc trọng trách làm sao có thể như thế không trách nhiệm a kiên cường luân bối nhi tự là ở tình huống như vậy lớn lên hiện tại rốt cục đến muốn giáo hấn một hồi cái này lâm trận bỏ chạy kẻ phản bội thời điểm khắc khắc bối nhi cái này các lào tiên sinh xin mời xưng hô ta luân bối nhi công chúa chúng ta hiện tại là đối thủ đợi lát nữa không muốn hạ thủ lưu t ì n h nếu như ngươi thua rồi chân không chiến phủ liền giao cho ta đi ta biết chấn hưng ơ chúng ta x à ô bối tộc nhìn luân bối nhi kiên nghị khuôn mặt nhỏ c ả lào cũng có chút mặt đỏ thế nhưng trong này sự t ì n h lại không phải trong thời gian ngắn có thể giải thích rõ ràng ngoại trừ cùng kệ xạ giao tỉnh một cái khía cạnh khác chỉ có làm kệ xạ trở về một ngày kia xả â bối tộc mới có tương lai à cả lập o cũng không như v y tuyệt thuyền này, vậy nốc, cần thành bọn nước lên thì thuyền lên,、thế、nhưng ngoại trừ chính hắn tin tưởng điểm này. những người khác có thể không tin. Được rồi, vậy thì động thủ đi. Ừ, ngươi chân không chiến bối đối chỉ tộc chứa có chăm sóc, tộc khác có Được hải họ thì thế thể thì thủ kệ xạ xạ xà tể, trừ điểm rồi, đi. âu Ừ, h ủ đây, lấy lấy lẽ ra, ngươi lẽ nào lấy vì tùy a ta vẫn là khi còn bé ta là Lập khi hả? Cả bé t ý nhún nhú m a i cũng không để ý tiểu nha đầu lớn lên dĩ nhiên còn cao hơn hắn hơn nữa dĩ nhiên lớn lên như thế đẹp thực tại để cả lập có chút n g o à i ý lớn nhìn kỹ lên ngoại trừ mấy chỗ thiên nhiên giáp bảo vệ luân bố i nhi người hóa trình độ muốn so với cả lập cao hơn nữa ngươi có thể thắng quá ta chiến phủ tự là ngươi cùng kệ xạ đám người cùng nhau thời gian dài như vậy hắn cũng học được một điểm loại kia tự tin mà nhìn thấy như vậy cả lão luân bố i nhi trong lòng ầm ầm nhảy lên tuy rằng rèn luyện thời điểm hận nghiến răng nghiến lợi thế nhưng một khi nhìn thấy thời điểm lại phát hiện cái gì tức giận đều không cánh mà bay thế nhưng ở bề ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra ngược lại muốn xem xem không làm việc đàng hoàng lâu như vậy hắn có còn hay không thực lực thiểu cô nương cũng không khắc khí d ù dĩ nhiên cũng là chiến phủ lạc n g ư không khỏi nợ nụ cười Thật là một tiểu theo ta từng một khả chúng học như nhưng là hơi vậy là lão là nàng xem ái, điều người điệu quá. cô cả có có vóc của cường nương đồng đoạn, dùng ra bứa đã so với mọi người luân bối nhi vẫn là thuộc về tiểu tiểu thanh t u hình cầm một to lớn c h i ế n phủ cảm giác này nhưng là rất k h u ế c đại thế nhưng rất có điểm m ị nữ g i ã thú cảm giác c h i ế n phủ vẫy một cái không chút khách k h í d i ế t hướng về c ả l ã o bước ra một bước chiến khí bạo lên khá là đồ sộ so với năm đó c ả lộc còn mạnh hơn c ả l ã o cũng bị sợ hết hồn đây là trước đây cái kia chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn hắn theo đội h nếu như là không lên cấp trước cả lào đối đầu hắn vẫn không có c h i ế n phủ ai thắng ai thua vẫn đúng là nói không chừng tuy rằng dùng chính là c h i ế n phủ luân bối nhi chiêu thức mạnh mẽ thoải mái thế nhưng cùng cả lào dung cảm tiến tới lại không giống bên trong còn lộ ra nữ nhân đặc hữu nhắn n h ủ i lại vẫn thật bị nàng sử dụng điểm cho gian cả lào rõ ràng muốn cao hơn đối phương thế nhưng không có tiện tay binh khí cũng bị công liên tiếp lui về phía sau hơn nữa hắn cũng không có phản kích gì tứ đ ù a dỡn chính mình lao tử còn có luân bối nhi lao tử liền ở trong đám người nếu như chính mình dám đánh vị này bảo bối công chúa lao đầu tử còn không nuốt hắn hơn nữa cho đến bây giờ hắn nhưng là vẫn ở gây sự thủ lĩnh thủ lĩnh cạ l ọ o ca làm sao bị một cô gái đánh thành như vậy không cần phải nói khẳng định là nghiêm túc có thể hay không là cạ lão nợ nhân ra tiền a vị này t i ể u là nghiêm trọng